Nhất định là Nguyệt Nhi cùng đế tôn, đối, không sai, khẳng định đúng vậy, cũng chỉ có bọn họ mới có thể nháo ra lớn như vậy trận trượng. Nguyệt Nhi bọn họ phải về tới. Đối, chỉ có thể là nguyên nhân này, chỉ có thể là nguyên nhân này. Trận pháp thượng quang mang sáng lạn trong chốc lát thời gian dần dần bình tĩnh xuống dưới, lại qua nửa ngày, Âu Dương gia người đại bộ phận đều đi rồi, chỉ có Âu Dương Chí Hoành cố chấp đứng ở kia, thậm chí liền trong ánh mắt ánh sáng cũng chưa biến hóa một chút vẫn luôn thủ vững ở kia. Giống như chờ đợi công thành danh tọa hải tử lão nhân giống nhau, trong ánh mắt lập lòe kiêu ngạo cùng kích động làm này lão nhân ở hoàng hôn ánh chiều tà chung như là một bức họa giống nhau cho người ta xúc. Lúc này, thu được tin tức bạch quân tuyết cùng Kim Hâm cũng là mang theo đêm thanh minh tới rồi trầm thủy trạch. Bất quá hơn 2 năm thời gian, hiện tại Kim Hâm đã không còn là quá khứ Kim Hâm, nhất phẩm đường cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng phát triển bằng không nếu là bằng vào từ trước thực lực liền tính có thể ở trong vòng một ngày thu được tin tức cũng tuyệt đối đuổi không tới nhưng là hiện tại Kim Hâm lại là làm được thậm chí xa ở Hiến Trọng lâu đi vào phía trước cũng đã tới rồi trầm thủy chạch Âu Dương Tiên Sinh đại trận có biến Ân Âu Dương Chí Hoành quay đầu lại nhìn đến Kim Hâm lại nhìn đến đã vọt tới phía trước đêm thanh minh cười gật gật đầu Ân sáng sớm thời điểm liền bắt đầu cường quang đại thịnh rằng cô đại khái có một canh giờ thời gian mặt sau kia ánh sáng liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới Bất quá tổng thể đi lên nói lại vẫn là muốn so với phía trước muốn lượng phải có lực rất nhiều. Ta cảm giác, ta cảm giác. Đêm thanh minh cũng là kích động tiến lên nắm lấy Âu Dương Trí hoành tay, ngươi cảm giác là Nguyệt Nhi bọn họ mau trở lại đúng hay không. Nói thật, lão ca, ta đêm qua nằm mơ cũng mơ thấy Nguyệt Nhi, mơ thấy Nguyệt Nhi giống khi còn nhỏ như vậy chỉ đối ta cười ngọt ngào sau đó đối ta mạnh hơi tay, sau đó liền nghe được bên này động tĩnh. Ta cảm giác, có lẽ, có lẽ ta cái kia mộng là thật sự. Ân, lão đệ, hai ta nghĩ đến một chỗ đi. Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết hai phu thê lẫn nhau dựa sát vào nhau, Kim Hâm thuần thục từ túi chữ vật lấy ra một phen ghế bành, còn cẩn thận ở mặt trên trải lên thật dày lông xù xù cái đệm, thật cẩn thận đỡ Bạch Quân Tuyết ngồi đi lên. Bạch gia chất nữ, người đây là Âu Dương Chí Hoành lúc này mới chú ý tới Bạch Quân Tuyết khác thường, ấn nàng kia đã hiện hình cao cao phồng lên tới bụng nhỏ, đây là có hỷ. Bạch Quân Tuyết thẹn thùng lại hạnh phúc cười cười, "Ân, Âu Dương tiên sinh, đã chín nhiều tháng." Đại khái còn có 7-8 thiên bộ dáng liền phải sinh. Âu Dương Chí Hoành lúc này rất là không tán đồng nhìn về phía kim hâm, kim lão bản, bạch chất nữ này đều tháng này phân ngươi còn làm nàng qua lại chạy, này nhưng chính là ngươi không nên. Tháng này phân khá vậy xem như đủ tháng tùy thời đều khả năng lâm buồn, này nếu là chỉ hoãn cái gì người cái này làm trượng phu làm cha có cái gì thể diện thấy bạch chất nữ cùng trong bụng bọn nhỏ. Đặc biệt ta coi nàng đây là song thai trí tướng, sinh sản thời điểm càng là hung hiểm. Ngươi cái này trượng phu làm nhưng thật sự là không nên a. Đây là Bạch Quân Tuyết cười nói, Âu Dương Tiên sinh liền mạc mang hắn. Phía trước đêm Bá Bá đã mang hắn một đường. Là ta chính mình kiên trì muốn tới, ta tưởng các Bảo Bảo cũng rất muốn trước tiên xem bọn hắn nguyệt gì đâu. Hắc hắc, đêm Bá Bá làm động, ta kỳ thật cũng mơ thấy. Ta mơ thấy Nguyệt Tỷ Tỷ ở Quỳnh Hoa dưới tàng cây cùng ta cùng nhau ôm này hai tiểu gia hỏa nhất phẩm phẩm trạng một bên chơi cờ. Ta tưởng, có lẽ các Bảo Bảo cũng cảm nhận được bọn họ nguyệt gì hơi thở. Cho nên gấp không chờ nổi muốn thấy bọn họ nguyệt gì đâu. Cho nên à, mặc kệ các ngươi ai cũng nói không nghe ta, ta nhất định phải ở nguyệt tỷ tỷ từ trận pháp thượng ra tới kia trong nháy mắt xem tới được ta. Nhìn Bạch Quân Tuyết một bộ ta là thái phụ ta lớn nhất, các ngươi nói ta cũng không nghe tư thế, Âu Dương Chí Hoành cùng Đêm Thanh Minh nhìn nhau cười cũng là nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Bạch Quân Tuyết ở vị ương cung thời điểm cùng Lê Hoa học chính là ý y, Kim Hâm lúc ấy ở đàn đường cũng coi như là tương đối có thiên phú người. Hai vợ chồng đều hiểu ý kề thuật, làm cha mẹ bọn họ khẳng định cũng là xác định trong bụng bảo bảo không có vấn đề mới cùng lại đây, nhưng thật ra bọn họ này hai cái lão nhân nhọc lòng quá nhiều. Đúng lúc này, trận pháp thượng quang mang đống nhiên bắt đầu từng bước gia tăng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến sáng ngời. Cũng đúng là bởi vì này độ sáng là từng bước gia tăng nhưng thật ra làm vài người đều có thể thói quen chịu được. Làm cho ánh sáng tới một cái tới hạn giá trị sau, ánh sáng chậm rãi hội tụ tới rồi một chỗ trở lên thăng. Hình thành một cái cột sáng lại hình như là cầu thang giống nhau đổ vật phù phiếm ở giữa không trung. Âu dương gia người lại đều xuống lại lại đây. Mọi người ở đây chứng kiến hạ, ở kia nghèo mục trô xuất hiện hai luồng ánh sáng, chậm rãi tới gần gần chút nữa. Có người. Bầu trời có người. Không biết hai kích động nói một câu, mọi người tâm đều kích động dường như triều tịch giống nhau. Loại này tình hình ở hơn hai năm trước bọn họ đã từng nhìn thấy quá, tương tự tình hình, tương tự kích động tâm mọi người hình như là nghênh đón đế vương giống nhau nhìn không chớp mắt nhìn không chung thậm chí Âu Dương gia người đại đa số tự phát quỷ giảm xuống đất sùng kính nhìn có chút người thậm chí ở trong lòng có chút nho nhỏ sợ hãi bọn họ phía trước tuy rằng nhìn đến cấm địa bên này trận pháp xuất hiện dị thường thậm chí còn ở chỗ này vây quanh một đoạn thời gian bất quá mặt sau lại vẫn là rời đi chỉ có tộc lao Âu Dương trí hoành một người kiên định đứng ở nơi này lúc ấy cảm thấy tộc lao khả năng số tuổi lớn đầu óc có tật xấu Một chút gió thổi cỏ lay đều đương cái đại sự nhi dường như. Chính là hiện tại đều không thể không bội phục âu dương chí hoành trực giắc cùng bền lòng, rốt cuộc là tộc lão ăn qua muối so với bọn hắn ăn qua mễ đều nhiều, đi qua kiểu so với bọn hắn đi qua lộ đều nhiều. Nhìn một cái, một việc này liền đủ để nhìn ra bọn họ cùng tộc lao chi gian trên người ta. Đông ly vị ương giống như kỵ sĩ hoặc là vương tử giống nhau nắm đêm vô nguyệt tay tại đây năng lượng cầu thang loại này chậm rãi mà xuống. Có tại thượng cổ đại năng động phủ bị cưỡng bách bế quan tu tập trận pháp nửa năm sau, Đông Ly Vị Ương ở trận pháp thượng tạo nghệ cùng rời đi huyền thiên đại lục thời điểm chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất ra cũng đúng là bởi vì nhìn chính mình phía trước vụng về trận pháp thật sự bất quá mắt nhì. Đông Ly Vị Ương cùng đêm vô nguyệt sắp đến huyền thiên đại lục phía trước ở giữa không trung chính là cải biến một chút, mới hơi chút chỉ hoãn chút lộ trình hiện tại đi ở này năng lượng cầu thang thượng cảm thụ được sửa đổi sau trận pháp thượng truyền đến đồng bộ năng lượng đông ly vị ương lúc này mới vừa lòng nắm đêm vô nguyệt tay từng bước một đi xuống này năng lượng còn sáng tạo thành bậc thang là nguyệt tỷ tỷ là nguyệt tỷ tỷ bạch quân tuyết đứng lên liều mạng bóp kim hâm cánh tay tay kính nhi khiến cho đại kim hâm cảm giác chính mình cánh tay đều mau bị nhà mình ngoan tức phụ cấp miết biến hình hắn lúc này thật sự đặc muốn hỏi một câu nương tử Rốt cuộc ai mới là người thân thân phu quân A này không thể có Nguyệt tỷ tỷ liền không cần vi phu đi Dương đông ly vị ương cùng đêm vô cuối thắng với đáp xuống ở mà sau Bạch quân tuyết lại khống chế không được Trực tiếp chạy vào quang mang còn không có rút đi trận pháp bên trong Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ tuyết nhi rất nhớ ngươi A Trước kia rời đi vị ương cung nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu tưởng Ít nhất biết nàng cùng yêu thương nàng hòa thân tỷ tỷ giống nhau Nguyệt tỷ tỷ còn ở vào cùng phiên dưới bầu trời Hơn nữa nàng cũng cho rằng đế tôn khẳng định có thể chiếu cố bảo vệ tốt Nguyệt tỷ tỷ, cho nên cũng không sẽ có bao nhiêu lo lắng. Nhưng là Nguyệt tỷ tỷ hiện tại chính là rời đi Huyền Thiên Đại Lục đi một mảnh nàng không biết thời không bên trong. Mọi người đối không biết độ vật đều là sợ hãi, Bạch Quân Tuyết cũng thế, ở đêm vô nguyệt rời đi sau nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng nàng. Cũng bởi vì mang thai cảm xúc càng dễ dàng kích động nhiều tư, tưởng niệm số lần cũng càng nhiều. Hiện tại nhìn đến đêm vô nguyệt như vậy hiểm đẹp đứng ở nàng trước mặt, Bạch Quân Tuyết thậm chí có một loại muốn khóc xúc động. Nha Đầu Ngốc, khóc cái gì a? Đêm Vô Nguyệt chú ý tới Bạch Quân Tuyết quá mức to rộng váy áo cùng với bụng kia cao cao phồng lên bụng. Người cái này Nha Đầu Ngốc, người đều lớn như vậy bụng, như thế nào còn nơi nơi chạy loạn. Đêm Vô Nguyệt là lại tức lại cấp, trực tiếp bóp chặt Bạch Quân Tuyết thủ đoạn bảo đảm nàng không có bởi vì vừa rồi phập phồng quá lớn cảm xúc cấp trong bụng bảo bảo mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Không được không được Đêm Vô Nguyệt một phen mạch lúc sau kinh hãi, căn cứ mạch tướng Bạch Quân Tuyết này đã là Lâm Buồn Chi tướng a. Ngươi cái này sàng bậy nha đầu. Bạch Quân Tuyết thè lưỡi, nhân gia này không phải tưởng sớm một chút nhi nhìn thấy ngươi sao? Hơn nữa các bảo bảo cũng tưởng sớm một chút nhi nhìn thấy Nguyệt Tỷ tỷ ngươi a. Bạch Quân Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân một trận tức ác, xem ra nước ối đã phá, kia bị nàng lót tại thân hạ mềm mại bông cái đệm đã tiếp không được. Chương 340 Bạch Quân Tuyết sinh sản. Nguyệt Tỷ tỷ, ta, ta không lừa ngươi, các bảo bảo giống như thật sự đặc biệt muốn gặp ngươi, bọn họ Bọn họ muốn ra tới. Đêm vô nguyệt kinh hãi, này, này, này, bạch quân tuyết đây là liền phải sinh a Này, vậy phải làm sao bây giờ, nàng gặp qua lang rảo sinh sản, chính là kia cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Thật tới rồi nhân sinh sản đặc biệt là cùng nàng thân như tỷ muội bạch quân tuyết sinh sản nàng lập tức liền hoảng hốt. Vẫn là đông ly vị ương càng lý trí chút, nguyệt nhi, đem khí phòng thả ra, nàng cái dạng này hẳn là cũng không thích hợp lại di động. Hơn nữa ta có thể cảm giác được đến trận pháp năng lượng có bị này hai cái tiểu gia hỏa hấp thu, có lẽ ở chỗ này sinh sản đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nguyệt Nhi, ngươi muốn bình tĩnh. Đúng đúng đúng, nàng muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh cũng cần thiết đến bình tĩnh. Kim Hâm, mau tới đây. Đêm vô Nguyệt nói xong trực tiếp rôi ra tay, khí phòng linh lung cắt đã bị nàng phóng thích ra tới. Có đông ly vị ương ở nàng cũng không cần lo lắng ở chỗ này tùy ý phóng thích khí phòng có thể hay không đối với trận pháp có ảnh hưởng cho dù có ảnh hưởng cũng không cái gọi là ai kêu nàng nam nhân sẽ tu đâu. Kim Hâm bắt đầu nhìn đến Bạch Quân Tuyết sắc mặt biến trắng một ít liền thầm nghĩ không tốt, chính là ở Lâm xuất gia môn phía trước hắn thật là cấp Bạch Quân Tuyết đem quá mạnh, khi đó nàng mạch tương đích sắc vững vàng, thả còn có bảy tám thiên dự tính ngày sinh hơn nữa Bạch Quân Tuyết kiên trì hắn cũng liền túng nàng hồ nháo một chút, lại không nghĩ rằng nhìn thấy đêm vô nguyệt thế nhưng làm Bạch Quân Tuyết một kích động liền phải sinh hải tử. Phần 248. Kim Hâm chợt lóe thân liền nhảy lên trận pháp bên trong. Hắn lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy tới bạch quân tuyết bên người. Nhẹ một chút, trước đem tuyết nhi nâng đến linh lung các chung. Loại này thời điểm muốn tìm bà mụ là không quá khả năng, cũng may bà mụ không có nhưng là bọn họ nơi này tốt nhất luyện đan sư cùng đại phu. Hơn nữa hơn nữa bạch quân tuyết bởi vì tiền sản khẩn trương thường xuyên ra bên ngoài chạy hồ làm tính tình kim hâm cũng thói quen đem sinh sản yêu cầu chuẩn bị đồ vật có thể mang đều cất vào một cái chuyên môn túi chữ vật. Cho nên ở gặp được loại này đột phát trạng hướng thời điểm nhưng thật ra cũng không đến mức luống cuống. Bạch Quân Tuyết thực mau đã bị dọn vào linh lung các, từ Kim Hâm cùng Đêm Vô Nguyệt tới cấp nàng đỡ đẻ. Nhìn Kim Hâm cùng Đêm Vô Nguyệt ở kia vì nàng sinh sản bận rộn, Bạch Quân Tuyết nằm ở lâm thời giường sản trên đài suy yếu cười cười. Các bảo bảo khẳng định là có phúc khí, có chính mình ba ba cùng gì cho bọn hắn đỡ đẻ. Đêm Vô Nguyệt nhìn Bạch Quân Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nha đông đốc, ngươi vẫn là trước dưỡng dưỡng thể lực đi. Ngươi cùng bảo bảo cần phải bình bình an an, bằng không ta đời này đều sẽ không tha thứ ta chính mình. Bạch quân tuyết xin lỗi cười một chút, nguyệt tỷ tỷ, không trách ngươi, vốn dĩ bảo bảo dự tính ngày sinh còn có bảy tám thiên đâu, ta cũng là hoảng sợ. Loại này lúc đêm vô nguyệt cũng không thể nói bên, chẳng lẽ muốn đi mắng to một cái lâm buồn sản phụ quá tùy hứng. Rốt cuộc nhân ra cũng là vì xem chính mình a, Có lẽ bảo bảo thật là muốn trước tiên giáng sinh đi. Đêm vô nguyệt cùng kim hâm không chỉ có chuẩn bị tốt linh lung các đồ vật còn đem chủ yếu làm phòng sinh này gian trong phòng trong ngoài ngoại tiêu một lần độc bọn họ tuy rằng không có hiện đại như vậy tiêu độc phương thức nhưng là độ cao số rượu trắng vẫn là có rất nhiều hai người lấy rượu trắng lau chùi trong phòng đối sở hữu thậm chí liền mặt đất đều quỳ lau hai lần thẳng bị nằm ở trên giường bạch quân tuyết lời bảo bảo sau khi sinh không chuẩn sẽ biến thành một cái tiểu tử quỷ kỳ thật đối đột nhiên lâm buồn bạch quân tuyết không có một đinh điểm sợ hãi nàng bình sinh tín nhiệm nhất hai người đều ở chính mình bên người nàng còn có cái gì sợ quá Mặc kệ đã xảy ra cái gì nàng đều biết, bọn họ nhất định sẽ giúp nàng xử lý tốt, trong lòng an ổn nàng cái này sản phụ nhưng thật ra một đám người chung nhất thích ý. Trạng vạng thời điểm bạch quân tuyết bắt đầu đau từng cơn, trong bụng hai cái tiểu quỷ linh tinh nhưng thật ra cũng săn sóc mụ mụ, ở sinh sản thời điểm lại là chỉ nửa canh giờ liền phía sau tiếp trước ly cơ thể mẹ giáng sinh trên thế giới này. Xem a xem a, tiểu bảo bối thực đáng yêu, bọn họ là đau lòng mụ mụ cho nên muốn mau chút sinh ra hảo tới an ủi mụ mụ đâu. Đêm nguyệt rốn. Rửa sạch hảo hai cái tiểu bảo bối thân thể, lấy mềm mại nhất tang dệt vải bao bọc lấy bọn họ thân thể nhẹ nhàng phóng tới bạch quân tuyết khuyệu tay chỗ. Chúc mừng tuyết nhi thu hoạch hôn thế mà vương hai quả. Đêm vô nguyệt cười. Bạch quân tuyết nghe xong lời này hoảng sợ, hai cái đều là nam hài nhi à, ta vốn dĩ cho rằng có hai cái ít nhất có thể có một cái là nữ hài nhi đâu. Trong lòng ngực bảo bảo dường như vô tình loạn bắt một hồi, dường như ở kháng nghị bọn họ hai huynh đệ thế nhưng đồng thời bị chính mình cái mẹ ruột ghét bỏ Hơn nữa hâm ca cũng thực thích nữ nhi, nữ nhi thật tốt ta, chi kỷ tiểu áo đông, so hôn tiểu tử cường không ít đâu. Nhìn hai người bọn họ hiện tại vẫn là nhóc con, bất quá phòng trường mới vừa hồi bò là có thể đem trong nhà cấp ném đi, sau đó loại trạng thái này còn không biết muốn liên tục bao lâu. Nghe mẫu thân nói, tiểu ca hay biết, ghét bỏ bọn họ không chỉ có có mẹ ruột, thân cha cư nhiên cũng trộn lẫn, hảo tâm tác, mới sinh ra bảo bảo thế nhưng đã bị ghét bỏ. Đêm vô nguyệt nghe bạch quân tuyết nói liền cười. Bất quá chờ hai cái tiểu bảo bối trưởng thành cũng rất tuấn tú a, ân, liền có ba cái soái ca thương ngươi sủng ngươi, còn không hạnh phúc ca. Đều nói mang thai ngốc ba năm, Bạch Quân Tuyết thế nhưng làm như có thật hỏi một câu, "Nguyệt tỷ tỷ ta không phải sinh hai sao? Như thế nào sẽ là có ba cái soái ca đâu?" Đêm Vô Nguyệt nghe xong lời này cười ngửa tới ngửa lui, Kim Hâm nếu nghe được lời này đại khái sẽ thương tâm, nguyên lai ngươi cảm thấy hắn sâu a. Bạch Quân Tuyết chớp đôi mắt trừng mắt nhìn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nguyên Lai like đêm Vô Nguyệt nói kia cái thứ ba soái ca là Kim Hâm. Một chương gương mặt tươi cười xấu hổ đỏ bừng. Lúc này Kim Hâm đánh Tân Thủy lại đây, đêm Vô Nguyệt tiếp nhận chậu dùng nguyên có thể đem thủy ôn đun nóng bảo trì đến thích hợp nhiệt độ cơ thể độ ấm. Hiện tại Bạch Quân Tuyết mới vừa sinh sản xong rất là yếu ớt, cho nàng leo mình khăn vải độ ấm không thể quá cao cũng không thể quá thấp, nhiệt độ cơ thể giống nhau độ ấm mới là thích hợp. Kết quả đêm Vô Nguyệt này mới vừa đem thủy ôn đun nóng khăn lông cũng đã bị Kim Hâm cấp tiếp nhận đi. Nhìn kim hâm tinh tế cấp bạch quân tuyết trả lau thái dương mổ hôi đêm vô nguyệt khỏe môi cong cong, hảo đi, kia chuyện này liền giao cho kim hâm tới làm đi, này ôn nhu một màn làm nàng đều ngượng ngùng quấy rời phá hủy. Đêm vô nguyệt rời đi phòng sau kim hâm thâm tình đối bạch quân tuyết nói. Nương tử, ngươi vất vả. Bạch quân tuyết ngọt ngào cười không trả lời, kết quả liền thấy kim hâm thần thái tự nhiên đem tay vói vào trong chăn, chạm đến không thể miêu tả mảnh đất. Tuy rằng hai người đã xem như lão phu lão thê sự tình gì đều đã làm chính là bị đột nhiên như vậy tập kích một chút bạch quân tuyết vẫn là xấu hổ cả người mặt đỏ đều mau bước khói nhi. Hâm ca, ngươi, ngươi làm gì? Không, không, không thể đậu. Kim hâm lại là sắc mặt như thường, nha đồng ngốc, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, nơi đó khẳng định không thoải mái, ta giúp ngươi rửa sạch một chút. Ngoan, bằng không ngươi sẽ khó chịu. Bạch quân tuyết liều mạng lắc đầu, không được không được không được không được, không được. ngươi, ngươi, ngươi. Người đi ra ngoài, làm Nguyệt tỷ tỷ tiến vào. Kết quả vừa rồi còn xuân phong ấm áp kim hâm vừa nghe Bạch Quân Tuyết những lời này, tuy rằng khóe môi còn ở treo cười chính là cả người khí áp đều thấp rất nhiều. Nương tử, loại sự tình này, loại địa phương này, vẫn là vi phu tới mới hảo. Nếu là người khác, cho dù là Nguyệt tỷ, vi phu cũng là muốn ghen tị Nga. Nương tử, ngươi biết vi phu ghen thời điểm bộ dáng đi, ân Bạch Quân Tuyết tưởng tượng đến xưa nay Kim Hâm cái này vạn năm lão giấm đàn ghen thời điểm bộ dáng, đỏ bừng mặt trực tiếp đều tím. Cùng hắn ghen lúc sau dáng ngộ so sánh với, ân, như bây giờ cũng, cũng khá tốt. Bạch Quân Tuyết cùng tiểu Bạch Thỏ giống nhau quay mặt đi nhắm chặt thượng đôi mắt, giống như như vậy là có thể nhắm mắt làm ngơ giống nhau. Bên này đêm Vô Nguyệt rời đi linh lung các liền nhìn đến Đế Tôn Đông Ly vị ương đang đứng ở phòng trước nhìn chằm chằm trận pháp nhíu mảy trầm tư. "Sư Tôn, ngươi đang làm gì?" Đêm Vô Nguyệt hỏi. Nàng đi đến hắn bên người, theo hắn tầm mắt xem qua đi, ơn, cũng không có gì bất đồng không đúng địa phương a thoạt nhìn thực bình thường nàng cũng không có phát hiện có cái gì biến hóa. Nguyệt nhi, ta cảm thấy bạch quân tuyết có một câu nói rất đúng, thật là nàng hài tử phía sau tiếp trước muốn gặp đến ngươi. Không đợi đêm vô nguyệt nói cái gì hắn lại tiếp theo nói. Trận pháp bên trong lực lượng bị hấp thu, ta tra xét một chút năng lượng biến mất địa phương, chính là bạch quân tuyết phòng sinh. Mà này bị hấp thu năng lượng đúng là ngươi rót vào tiến tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực. Cho nên nói, vừa rồi Bạch Quân Tuyết đột nhiên sinh sản sợ sẽ là trong bụng hải tử bị này hai cổ lực lượng hấp dẫn mới có thể trước tiên Giáng sinh. Đêm vô nguyệt chớp mắt hai cái, khó có thể tin nói, sư tôn, bọn họ còn chỉ là cái trẻ con, ngươi nói nếu là đặt ở những người khác trên người ta còn tin, chính là bọn họ vẫn là em bé, sao có thể sẽ hấp thu năng lượng? Sao có thể? Đông ly vị hương thở dài một hơi cho nên nói kim hâm này hai đứa nhỏ về sau nhưng kham trọng dụng. Nguyệt Nhi ngươi đừng không tin, kỳ thật trẻ con là nhất có nhanh ngại, bọn họ còn không có thành nhân kia rất nhiều cân nhắc, sinh tồn cùng sinh tồn càng tốt chính là bọn họ bản năng. Bọn họ có thể cảm giác được đến này hai cổ lực lượng đối bọn họ có rất tốt sứ sở lấy liền sử dụng bọn họ mẫu thân đi vào nơi này, đương nhiên ta thừa nhận, Bạch Quân Tuyết cùng ngươi quan hệ hảo cũng là một phương diện nguyên nhân, chính là chiếm cư tính quyết định nhân tố vẫn là này hai đứa nhỏ Đêm Vô Nguyệt nghĩ nghĩ cũng không thể không thừa nhận, nếu Bạch Quân Tuyết không có làm cái tiêu ngạo, hoặc là nói ở trước khi đi xem mạch thời điểm trong bụng Hải Tử có chút dị động làm mẫu Thân Thiên Tính liền tính nàng lại muốn gặp chính mình cũng khả năng không lớn đi, bình tĩnh mà xem xét nếu là nàng lời nói nàng khẳng định là Hải Tử ưu tiên. Chính là Đêm Vô Nguyệt vẫn là cảm giác chuyện này quá không thể tưởng tượng chút. Chính là sư tôn, nay tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực biến mất địa phương là linh lung các cũng không nhất định chính là bởi vì kia hai đứa nhỏ đi. Nguyệt nhi Ngươi đại khái lý giải sai rồi ta ý tứ, ta cũng không có nói bọn họ như vậy không tốt, chỉ là ở biểu đạt kim hâm có nhi tử hơn nữa con hắn còn như thế ưu tú mà có chút buồn bực cùng cảm thán mà thôi. Có chút thời điểm một người hay không đa trí ở trẻ con kỳ là có thể đã nhìn ra. Hôm nay việc rõ ràng, kim hâm này hai cái nhi tử đa trí gần yêu. Nguyệt nhi, chúng ta khi nào mới có thể thành thân, cũng có thể có thuộc về chúng ta chính mình hai tử, sau đó nhất định phải mạnh hơn kim hâm này hai cái nhi tử. Đêm vô nguyệt hơn nửa ngày không hoán quá thần nhi tới, hợp lại ngài lão như vậy thần sắc thâm trầm lo lắng sốt ruột bộ dáng là muốn cùng nhân ra so nhi tử a, thật là không thể không thừa nhận, đế tôn mạch não tuyệt phi người bình thường có thể so. Bất quá thân, người giống như quên mất một sự kiện đâu, bổn cô nương còn không gả cho ngươi đâu hảo sao? Trước nhớ thương thượng nhi tử, không cảm thấy sớm điểm như sao? Chương 341 đến từ đế tôn tin một. Bất quá giống như đích xác như Đông Ly vị ương nói như vậy, Bạch quân tuyết cùng kim hâm hai đứa nhỏ rất là sướng tuệ. Mới sinh ra thời điểm còn không có nhìn ra tới có cái gì, kết quả ngày hôm sau hai đứa nhỏ cũng đã mở to mắt, hơn nữa cũng không có bình thường tân sinh nhi như vậy đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, ngược lại là trắng non sạch sẽ thảo hỉ bộ dáng. Bất quá ba ngày, hai đứa nhỏ đôi mắt cũng đã toàn mở, không phải hẹp dài cái loại này mở, mà là đen lung liếng mắt to như vậy. Thật giống như, thật giống như bình thường hài tử trưởng thành ở bọn họ hai cái trên người da tốc giống nhau. Người xem nhóm tấm tắc bảo lạ, mà đêm Vô Nguyệt lại ở trong lòng trộm phạm nói thầm, chẳng lẽ thật là tình dẫn chi lực cùng hư không chi lực quan hệ sao? Bạch Quân Tuyết là ở Linh Lung Các sinh sản, dứt khoát ở cứ đêm Vô Nguyệt cung cấp trực tiếp an bài tới rồi Linh Lung Các. Nguyệt tỷ, đây là ngươi khí phòng, ta này lại ở chỗ này sinh hải tử lại ở cứ, không tốt lắm. Bạch Quân Tuyết âm thầm liễu lơi, phòng trừng ở cao giai linh khí khí trong phòng sinh hải tử nàng cũng coi như là này huyền thiên đại lục độc nhất phần đi. Không có việc gì Linh lung cắt tặng cho ngươi. Không đợi đêm vô nguyệt trả lời đông ly vị ương liền trước mở miệng nói. Khí phòng, ta lại cấp nguyệt nhi luyện chế chính là. Nay linh lung cắt liền tính là cấp chống chân cùng cửa nhỏ làm sinh nhật hạ lễ. Chống chân cùng cửa nhỏ là bạch quân tuyết này hai cái nhi tử nhũ danh, lấy tự bọn họ hai cái là ở không môn đại trận thượng ra đời hải tử y tứ. Đến nỗi đại danh kim hâm đang ở biến phiên đàn thư cẩn thận tường đâu tuy rằng đã phiên hơn phân nửa năm chính là vẫn cứ không tìm được kia hắn cảm thấy nhất xứng con của hắn tên. Đêm Vô Nguyệt nghe song Đông Ly Vị Ương nói trực tiếp trợn trắng mắt nhìn cho hắn, cái gì kêu linh lung các tính hạ lễ, còn không phải cái này thói ở sạch quân cảm thấy Bạch Quân Tuyết ở chỗ này sinh sản hơn nữa ở cứ lại là mùi máu tươi nhi lại là nãi mùi tanh nhi mới như vậy thuận nước đẩy thuyền a, nàng dám nói liền tính linh lung các không tiễn cấp Bạch Quân Tuyết bọn họ, Đông Ly Vị Ương cũng tuyệt đối sẽ không lại cho phép chính mình chủ tiến vào, xác định vững chắc không biết ném tới cái Nào góc xó xình đi. Tuyết Nhi, ngươi đừng nghe hắn. Linh Lung các đưa ngươi là đưa ngươi. Trăm ngày đến thời điểm hạ lễ khắc tính. Yên tâm, ta xác định vững chắc giúp ngươi nhiều áp bức đế tôn vài một khí. Đêm vô nguyệt một chút đều không có hố nam nhân nhà mình tự giác. Ân, không đều nói sao? nghệ không tập sẽ hoang phế. Nàng đây chính là vì Đông Ly vị ương hảo. Trong khoảng thời gian này chỉ chú ý trận pháp luyện khí khẳng định đều mới lạ, tuyệt đối muốn cần thêm luyện tập không phải. Đông Ly vị ương thở dài, bất quá lại cũng không phản bác. Bạch quân tuyết nhìn đế tôn này một bộ bị đêm vô nguyệt an gắt gao bộ dáng liền muộn thanh cười trộm. Thật là quá đầu quá hả giận, ngắm lại nàng nguyệt tỷ tỷ làm huyền thiên đại lục mạnh nhất nam nhân như vậy không có cách nàng liền có một loại có vinh nào cảm giác ga này nếu không phải tầng này. Quan hệ nói, đại khái nàng chỉ có thể là một cái đế tôn đều không nhớ được tên bình thường đệ tử, yêu cầu nhìn lên kia cao cao tại thượng đế tôn. Nhưng là hiện tại, đế tôn lại nói phải cho nàng mới sinh ra nhi tử chuyên môn luyện chế đồ vật. Đế tôn khí khắp thiên hạ dẫn ra ngoài cũng không vài món, nàng nhi tử này mới sinh ra lại cũng đã có thể có được, sở hữu này đó nhưng đều là dính Nguyệt tỷ tỷ phúc Quang a. Phần 249. Kia Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ phu, Tuyết Nhi liền từ chối thì bất kính lạm. Một tiếng Nguyệt tỷ phu trực tiếp đem Đông Ly vị ương cấp Tê Mỹ, "Ân, nhất định phải dụng tâm cấp chống chân cùng cửa nhỏ luyện chế điểm nhi phương tiện dùng trung khí, bằng không đều thực xin lỗi hắn này Nguyệt Dượng xưng hô." "Ân, liền như vậy vui sướng quyết định." Ở Bạch Quân Tuyết ở cư trong khoảng thời gian này, Đông Ly Vị Ương cùng Đêm Vô Nguyệt đều không có rời đi đi hắn chỗ. Đêm Vô Nguyệt mỗi ngày đều cấp Bạch Quân Tuyết điều phối nhất thích hợp dưỡng thân mình nước canh, mà Âu Dương trí Hoành Tắc cùng Kim Hâm hai người bận rộn cấp chống chân cùng cửa nhỏ phao dự 8, kỳ vọng có thể lớn nhất trình độ đề cao hai cái tiểu oa nhi thân thể tố chất. Đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết vẫn luôn cười, này hai cái tiểu oa nhi đại khái đều phải bị phao thành nhân thân oa oa. Nhất nhảm trán liền phải số Đông Ly Vị Ương Bạch Quân tuyết đoạt đi rồi hắn ngoan ngợi ánh mắt, bất quá niệm ở nhân gia là sản phụ phần thượng hắn cũng không thể cùng nhân gia nhiều so đo không phải, dù sao cũng là kêu hắn nguyệt tỷ phu người a chán đến chết Đông Ly vị ương liền bắt đầu luyện chế khởi khí tới. Tuy rằng Huyền Thiên đại lục có tiên khí dưới cấp bậc hạn chế, bất quá cũng không ngại ngại hắn cấp 2 tiểu bảo luyện khí. Cái này tuổi tác tiểu hoa nhi vẫn là cao dài thượng phẩm linh khí cho thỏa đáng, rốt cuộc tiên khí trở lên liền dễ dàng sinh thành khí linh, không có hoàn chỉnh tư duy cùng phán đoán. Tuổi này tiểu hài tử không thích hợp có được có khí linh khí. Rốt cuộc quỷ biết khí linh có thể hay không lầm đạo tiểu hài tử trưởng thành hoặc là ra chút siêu chú ý. Cho nên vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Hơn nữa tiểu hài tử khí công kích tính cũng không cần quá cường, trọng ở phong ngự. Đông ly vị ương thật là thực dụng tâm ở vi chống chân cùng cửa nhỏ này hai đứa nhỏ tính toán cân nhắc, cuối cùng quyết định cho bọn hắn luyện chế khí đều là hộ thân y liề. Vô luận là ai đầu tiên nghĩ đến đều là hai đứa nhỏ an toàn vấn đề. Đối Đông Ly Vị Ưương quyết định đêm vô Nguyệt cũng rất là tán thành. Thiên Tơ tầm dệt liền gấm vóc vừa vặn đêm vô Nguyệt tồn kho còn có hai thất cấp này hai hoa chế tác hộ thân y thì hoàn toàn đủ dùng. Đông Ly Vị Ưương đầu tiên là ở vải vóc trên có khắc vẽ rất nhiều trận pháp, làm này ở lực phòng ngự thượng có thể có có thể so với hắn thân chế kết giới giống nhau lực phòng ngự, chỉ sợ cũng là bầu trời rất xuống cái đại thạch đầu chỉ cần ăn mặc hộ thân y thì hai tiểu bảo cũng có thể bình yên vô sự. Vì bảo đảm hộ thân y phòng hộ trình độ. Đông Ly Vị Ương thậm chí còn cầm tiên khí cấp bậc chủ thủ lặp lại khắc hoa xác định hộ thân y có thể thừa nhận 3000 nhiều lần mới cuối cùng lựa chọn trang phục. Sau lại còn cấp 2 kiện quần áo được khảm ngũ hành thuộc tính mấy khối linh thạch dung nhập đến trong đó, không chỉ có có thể khởi đến trang trí tác dụng, hơn nữa ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng có thể bảo đảm mặc kệ gặp được cái dạng gì công kích hai tiểu bảo đều có thể hóa hiểm vi gì. Như thế nào? Như thế nào? Đông Ly Vị Ương nhìn đêm Vô Nguyệt qua lại kiểm tra vứt vé hộ thân y y bộ dáng hỏi: Tuy rằng hắn rất có tự mình hiểu lấy biết hắn hận lợi hại, chính là vẫn là rất muốn nghe được đến từ đêm vô nguyệt khen. ân không tồi, thật sự phi thường không tồi. Đêm vô nguyệt đầu gân vừa kéo nói thẳng một câu, sư tôn về sau nhà ta hoa quần áo đều ngươi tới làm tốt. Đông ly vị ương mặt thật giống như kia ngày mùa hè phồn hoa giống nhau lập tức khai sáng lạ, là, phu nhân của ta. Đêm vô nguyệt nói xong mới phát hiện chính mình giống như lại nói chạy miệng. Chính là này nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy liền tính giả ngu này cũng thu không trở lại, ta, ta đi cấp tuyết nhi nấu canh. Nói xong liền quay người lại chạy không ảnh nhi. Nhìn đêm vô nguyệt chạy đi bóng dáng đông ly vị ương bên môi nhộn nhạo khai một vòng sùng lịch cười Ta ngoan nguyệt vẫn là thực dễ dàng thẹn thùng A. Bởi vì bạch quân tuyết ở cữ không thể tùy ý di động, cho nên hết thảy kế hoạch đều hoãn lại một tháng. Lần này hồi huyền thiên đại lục đông ly vị ương là tính toán đem vị ương cùng bên này. Yến Trọng Lâu bên kia chờ hết thể hắn có thể mang đi đều đưa tới Vân Hoang đi cấp liên quan đêm Vô Nguyệt làm tân thế lực tài chính khởi đầu. Hắn muốn Khuynh Huyền Thiên chi lực ở Vân Hoang kiến tạo ra một cái không thua cấp đông rời nhà tân thế lực tân gia tộc. Như vậy trở về sau Nguyệt Nhi gả cho hắn liền càng có tự tin. Bất quá những lời này hắn còn không có cùng Nguyệt Nhi nói, vẫn là trước cấp Vô Hoan cùng Yến Trọng Lâu bọn họ đi cái tin đi. Hơn nữa, hắn từ trước đến nay Huyền Thiên đại lục sau liền không nhúc nhích qua yến gia, yến gia không khỏi quá quá an nhàn chút. Cơ hồ ở cùng thời gian ở Huyền Thiên Đại Lục các chủ yếu thế lực thu được Đế Tôn đã trở lại tin tức đồng thời, vị ương cung, tiến trọng lâu, tiến gia đều thu được một phong đến từ Đế Tôn tự tay viết tin. Bất quá mấy nhà biểu tình lại là không phải đều giống nhau. Đế Tôn ở Huyền Thiên Đại Lục thật là có tuyệt cường tiêu gọi lực, thậm chí có thể nói Đế Tôn lệnh ra mạc dám không tử. Vị ương cung là Đế Tôn thế lực hiện tại cũng là Đế Tôn đại đồ đệ vô hoan ở chấp trưởng, đối Đế Tôn yêu cầu cùng mệnh lệnh tự nhiên là vô hạn độ vâng theo. Yến trọng lâu cũng là thời trẻ bị đông ly vị ương ân huệ, hắn xử lý kỳ hạ sản nghiệp nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói đến cũng đều là đế tôn đối hắn yêu cầu tự nhiên cũng là vô hạn nghe theo. Chính là Yến gia liền bất động. Tuy rằng Yến gia trên danh nghĩa là đông ly gia tộc phó tộc, nhưng là huyền thiên đại lục cùng vân hoang đại lục chi gian không môn thông đạo đã sớm tổn hại, đông rời nhà người liền tính tưởng mệnh lệnh bọn họ cũng không có cách nào làm được. Thời gian dài đông rời nhà người trong lòng đã sớm không cho rằng chính mình vẫn là đông rời nhà phó tộc. Thậm chí còn cảm thấy chính mình gia tộc là ở huyền thiên đại lục có thể áp đảo mặt khác gia tộc phía trên cường đại gia tộc. Bất quá liền tính hậu thế như vậy tưởng, chính là yến gia lịch đại cầm quyền tầng lại là một cái cũng không dám thật sự như vậy tưởng. Thật sự là ở không môn hoàn toàn tổn hại phía trước đông rời nhà đích thiếu gia liền tới tới rồi huyền thiên, tuy rằng bị người đuổi ra vân hoang đích thiếu gia nghiêm khắc nói cũng không thể lại tính đông rời nhà đích thiếu gia. Chính là ai thành tưởng. Này Đông Ly vị ương thế, nhưng ở Huyền Thiên đại lục sống lâu như vậy lại còn có trở thành đại lục người mạnh nhất. Vì sợ Đông Ly vị ương tìm tới một tới, cho nên Yến gia người cầm quyền mỗi lần truyền ngôi cho đời kế tiếp thời điểm đều sẽ đem việc này hảo sinh thuyết minh, liền sợ hậu thế khi nào không biết trời cao đất dày thật sự chọc tới kia sát thần. Yến gia đương nhiệm gia chủ Yến Trọng Lâu phụ thân trong lòng vẫn luôn cảm thấy Đông Ly vị ương trước nay không đi tìm bọn họ Yến gia phiền toái có lẽ nhân gia đã sớm không thèm để ý bọn họ Yến gia. Rốt cuộc vị này chủ nhân chính là đối trừ bỏ hồi vân hoang chuyện này bên ngoài bất luận cái gì chuyện này cũng chưa lộ ra rõ ràng hứng thú. Kết quả liền ở hôm nay thế nhưng thu được một phong lệnh cưỡng chế bọn họ tập chỉnh vật tư giao cho đế tôn tin. Lúc này hiến gia mới ý thức được nguyên lai like bọn họ chính là kia không vội mà ăn lao thử, tuy rằng miêu cũng không có lập tức ăn luôn nó, chính là lại cũng vẫn luôn ngủ đông ở nó phụ cận, chính chờ đợi tốt nhất thời cơ tới một ngụm nuốt giấc nó. Không được, gia chủ, chúng ta dựa vào cái gì liền nghe hắn. Phía trước nói muốn những cái đó hy thế hiếm thấy vật làm chúng ta đều đưa đến trầm thủy chạch đi còn chưa tính, liền tính xem ở vị ương cung mặt mũi thượng làm như vậy cũng khiến cho. Chính là dựa vào cái gì hắn muốn chúng ta đang cùng vật tư bán của cải lấy tiền mặt gia sản đều giao cho hắn liền giao cho hắn a, còn nói cái gì làm yến gia người đều nghe theo trọng lâu kia tiểu tử chỉ huy, này dựa vào cái gì a? Lão tam, ngươi lại không phải không biết, ta cha trước khi đi thời điểm chính là làm cho chúng ta tam huynh đệ cùng nhau nói, yến ra. Yến gia bất quá là đông rời nhà phó tổng, có kia cổ xưa khế ước ở, liền tính chúng ta chạy trốn tới địa phương nào đi cũng tổng phải bị người tìm được, tiếp tục làm ông chủ rời nhà người hầu. Đây là khế ước, là số mệnh, trốn không thoát tránh không khỏi A. Trường 342 đến tử đế tôn tin hai. Yến trọng lâu phụ thân, Yến gia gia chủ Yến Ly đình nói lời này thời điểm lòng tràn đầy chua xót. Phụ thân tổng nói hắn vô đại tuệ, nhưng là ít nhất ở tam huynh đệ bên trong vẫn là muốn so nhị đệ Yến Ly ngạn nhiều một phân trách nhiệm so tam đệ yến ly sơn nhiều một phân trăng ổn, xem như chú lùn rút tướng quân mới miễn cưỡng lựa chọn hắn làm yến gia gia chủ, hắn cũng coi như là có tự mình hiểu lấy, cũng không hy vọng xa vời đem yến gia đưa tới càng huy hoàng, nhưng là ít nhất hy vọng có thể bảo trì yến gia tương đối an ổn. hắn tuy rằng vô đại trí tuệ nhưng là từ nhi tử yến trọng lâu trên người hắn biết, đế tôn cũng không có quên đi bọn họ yến gia, thả có thể nói vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào yến gia hết thảy. hắn biết vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp cho nên mới không hề giống như trước như vậy vẫn luôn co đầu rút cổ ở vân trung bất xuất thế, mà là tổng chạy đến vị ương cung tới soát tồn tại cảm. Thậm chí động muốn cho chính mình nhi tử cưới đế tôn nữ đồ đệ ý niệm. Cuối cùng kết quả đương nhiên không lý tưởng, ở hắn biết đế tôn cùng đêm vô nguyệt chi gian thân mật lúc sau liền thầm nghĩ khả năng hắn không chỉ có lôi kéo làm quen không thành ngược lại là chọc đế tôn giận. Tuy rằng cho tới nay không xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn này trong lòng thấp thỏm lại là một ngày cũng chưa thiếu quá thằng đến đế tôn cùng đêm vô nguyệt cũng rời đi huyền thiên, hắn mới tính thoáng thở phào nhẹ nhõm nhi. Kết quả hiện tại đế tôn cùng đêm vô nguyệt liền đã trở lại, hơn nữa bọn họ yến gia liền nhận được như vậy một phong thơ, lệnh cưỡng chế bọn họ thu chỉnh quân nu, muốn đi theo đế tôn cùng đi vân hoang. Hắn liền biết nên tới tổng muốn tới, trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng tránh không khỏi. Hắn không nghĩ, thật là không nghĩ a chính là lại có biện pháp nào đâu. Thựa như hắn khuyên yến ly sơn nói giống nhau. Tổ tiên nếu ở lúc trước thừa nhận rồi đông dời nhà đại ân huệ cũng ưng thuận vĩnh sinh vĩnh thê yến gia người đều vì đông dời nhà chi phó lời hứa kia bọn họ nhất định phải đến tuân thủ. Không có biện pháp, yến gia mỗi một cái tân sinh nhi ở ra đời thời điểm ở bọn họ máu liền tồn tại khế ước chi lực. Hiện tại đế tôn còn sẽ hỏa thanh hòa khí trước cho bọn hắn tới tin hàm cũng đã xem như cho bọn hắn yến gia thời gian, nếu là đế tôn trực tiếp khởi động khế ước chi lực nói, kia yến gia liền tính không nghĩ tuân thủ cũng cần thiết đến tuân thủ. Đại ca, ta mặc kệ Ta mặc kệ kia đồ bỏ phó tộc khế đức, lao tổ tông làm chuyện này quan chúng ta chuyện gì. Ta cũng không tin. Ta Yến Ly Sơn liền không tôn kêu phó tộc khế đức lại như thế nào. Lại đúng lúc này, kia bị đặt ở trên bàn giấy viết thư lại đột nhiên tự hành hướng về phía trước phiêu lên. Giấy viết thư biến trong suốt, đông ly vị ương hình ảnh từ phía trên hiện ra tới. Nga, Yến Ly Sơn A rất có cốt khí. Nghe được đến từ đế tôn thanh lánh thanh em Yến Ly Đình liền trong lòng biết không tốt. Đế tôn, thỉnh ngài lưu tình. Xuân ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bản tôn cũng không sẽ cho phế vật quá nhiều thời gian. Đông Ly Vị Hương miễn cưỡng xem như trả lời yến Ly Đình nói, rồi sau đó hắn cắt qua bàn tay ở trên hư không bên trong khắc họa ra một cái hồng năm sao ấn ký. Gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng chậm chạp hộp ra một câu. Phó tộc khế ước giả yến Ly Sơn không tôn chủ, thiên phạt và diệt. Liên ở Đông Ly Vị Hương nói xong này một câu sau, yến Ly Sơn liền cảm thấy chính mình cả người chấn động. Ngay sau đó hắn thất khiếu liền bắt đầu không chịu không chế ra bên ngoài thấm huyết, trên người máu cũng có một loại đi ngược chiều sở mang đến nóng rực đau đớn cảm. Ta, ta đây là Yến Ly Sơn lúc này là thật sướng ốc, hắn trước nay không nghĩ tới kia phó tộc khế ước thế nhưng là thật sự, hơn nữa uy lực lại là như vậy đại. Yến Ly Đình, Yến Ly Ngạn cùng với đi theo bọn họ ba người bên người tâm phúc lúc này đều là hoảng sợ cả người đều như run rẩy Không, không, ta, ta không cần chết, không cần Yến Ly Sơn ý thức được cái gì. Lúc này là thật sự hối hận, hắn muốn cầu đế tôn lưu tình, chính là lúc này hắn phát hiện hắn thậm chí liền thân thể hắn đều khống chế không được. Khế ước chi lực, Thiên đạo chi tắc há là ngươi chờ có thể coi là không có gì. Đông Ly vị ương thanh âm lệnh băng không mang theo chút nào tình cảm, lại la thẳng hai yến ra phòng nghị sự mọi người đẫy mặt trắng bệnh. Tiễn Ly Sơn liền ở bọn họ hoảng sợ nhìn chăm chú môi dưới biên ồ ngục cùng ngục ra bên ngoài máu máu, ở yến Ly Sơn kia đỏ đậm đôi mắt cuối cùng biến thành cho tàn thời điểm. Hắn cả người ầm ầm một tiếng ngửa đầu ngã xuống, hình như là tế phẩm giống nhau ngã xuống đầy đất vũng máu bên trong. Lúc này không trung trang giấy hóa thành trên quần sáng Đông Ly Vị Ương thanh lãnh thanh nhã truyền đến. "Yến Ly Đình, bản tôn tưởng ngươi cũng không hy vọng bản tôn hướng Thiên Đạo hạ ra diệt các ngươi toàn tộc chỉ thị đi." Lúc này bước chân đều có chút hư nhuyễn yến Ly Đình lắp bắp nói, "Không, không, không, đế tôn, yến gia, yến gia sẽ tuần ngài mệnh. "Như thế rất tốt." Đông Ly Vị Ương tiếng nói vừa dứt, quần sáng biến mất. Giấy viết thư chậm rãi bay xuống, ở bay xuống trong quá trình hóa thành một tấc tấc than chỉ biến mất không thấy. Qua hảo nửa ngày, tiến ra người hình như là choáng váng giống nhau mở to con mắt liền như vậy nhìn trên mặt đất nằm trong vũng mao yến ly sơn. Bọn họ thật sự là không thể tưởng được, khế ước chi lực thế nhưng lại như thế cường đại. Thậm chí mỗi người đều đang liều mạng hồi tưởng chính mình trước kia có hay không phát quá cái gì khó lường lời thề, mà chính mình có hay không hoặc là có hay không khả năng sẽ vi phạm. Mỗi người trên mặt đều là một tầng mồ hôi lạnh cũng đều có đồng dạng bị dọa trắng bệnh mặt. Phần 250 Yến Ly đỉnh trước khôi phục thậm chí, đem, đem Yến Ly Sơn tắng đi. Các ngươi cũng thấy được, hiện tại cũng không phải là chúng ta có nghị sự tình, nếu là không muốn chết nói, cũng chỉ có thể nghe theo đế tôn mệnh lệnh Đều hiểu chưa? Minh, Minh Bạch. Yến Ly ngạn hỏi, Đại ca, chính là nếu là chúng ta hiện tại nghe song đông ly vị ương, nhưng là tới rồi vân hoang. Hắn lại cùng đông rời nhà những người khác đã xảy ra tranh chấp chúng ta nên như thế nào. Yến Ly Đình khỏe miệng xả ra một mạt gượng ép cười khổ, liền tính là ở chúng ta yến ra, chúng ngươi chi phó cũng sẽ bị mặt khác yến ra người vị trí chết. Chúng ta hiện tại lập trường liền cùng kia người hầu giống nhau như lúc. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Bất quá căn cứ tổ tiên nhóm lưu lại di huấn thuyết mình có thể khởi động khế ước chi lực người ở huyết mạch thượng là nhất định phải đạt tới nhất định độ dày người, hơn nữa trên thực lực cũng có yêu cầu. Chỉ hy vọng đông rời nhà phù hợp này hai hạng yêu cầu người càng ít càng tốt. Đến nỗi mặt khác chờ tới rồi vân hoang lại xem đi. Lúc cần thiết chờ chỉ có thể lựa chọn thực lực càng cường một phương, ít nhất còn có thể bảo đảm chúng ta hiến ra sẽ không thật sự bị diệt tộc. Hiến ra người đều ở kinh sợ bên trong vượt qua. yến ly sơn sự tình yến ly đình cũng không có yêu cầu lúc ấy ở đây người cấm khẩu, như vậy tuy rằng sẽ cho hiến ra người mang đến không nhỏ khủng hoảng, chính là ít nhất cũng muốn so mất đi tính mạng muốn hảo. Rốt cuộc dựa theo hiến gia người từ trước tính tình bản tính, thật đúng là nói không chừng khi nào sẽ chọc giận đông rời nhà người. Cùng Yến gia bên này bi thương sợ hãi so sánh với, vị ương cung bên này lại là hoàn toàn tương phản cảnh tượng. Tư tống sư minh, lê hoa sư tỷ, ta sư tôn tới tin, thuyết minh đế tôn đã kiến ra không môn, hơn nữa yêu cầu chúng ta vị ương cung muốn cử cung di chuyển đến vân hoang. Vô hoan nói xong liền đem đế tôn tự tay viết tin truyền lại cấp tư tống cùng lê hoa. Vị ương cung hiện tại thạch thành bị nhốt ở tư quá trong tháp. Cơ giao cũng thành thật thực, chỉ ở nàng trong cung dưỡng mấy cái ngọc diện tiểu sinh, đều là ngươi tình ta nguyện chuyện này tư tống cùng Lê Hoa cũng không hào quản, vô hoan càng là tùy ý nàng đi. Vị ương cung đại sự tiểu tình trên cơ bản đều là tư tống, Lê Hoa cùng vô hoan bọn họ ba cái quyết định. Mà tư tống cùng Lê Hoa cũng càng nhiều lấy vô hoan ý kiến bị chuẩn, rốt cuộc hắn đại biểu chính là vô tướng phong là đế tôn, hơn nữa mấy năm nay nhiều đại sự tiểu tình thượng vô hoan cũng xử trí phi thường thỏa đáng. Thả ở vị ương cung mọi việc xử lý thỏa đáng đồng thời nhân ra còn kiêm Tây Lương Sơn trưởng môn. Tây Lương Sơn chỉnh thể thực lực tại đây hơn 2 năm thời gian cũng là phiên một phen, nay không thể nghi ngờ đều là vô hoan công lao. Vô hoan sư đệ, ngươi thấy thế nào? Vô cười vui cười, sư tôn có lệnh, vô hoan tất nhiên là mạc giám công tử. Hơn nữa nhã nhu hòa ta thương lượng qua, Tây Lương Sơn cũng sẽ đi theo cùng đi vân hoang. Có sư tôn ở, ta tin tưởng mặc kệ chúng ta tới rồi chỗ nào đều có thể đánh ra một mảnh thiên hạ. Hơn nữa, vân hoang đại lục linh khí so huyền thiên đại lục muốn phong phú nhiều, với tu luyện cũng là càng có ích lợi. Người đều nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy Ta tưởng này đạo lý đồng dạng áp dụng với một phương gia tộc thế lực. Tư tống gật gật đầu, đích xác ở huyền thiên đại lục, chúng ta vị ương cung đã là số một, đã lại khó có tiến bộ, đi vân hoang vô tình có thể cho vị ương cung một cái tân thi triển quyền cước thiên địa. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện lê hoa lại là đã mở miệng, chính là ta cảm thấy Chúng ta cũng không thể thật sự toàn bộ đều đi. Chúng ta đều đi rồi, huyền thiên đại lục ba tánh làm sao bây giờ? Bọn họ đã thói quen tín ngưỡng vị Ưng cung, nếu là vị Ưng cung đột nhiên biến mất, ta tưởng đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một loại tín niệm sụp đổ. Hơn nữa cũng bởi vì có vị Ưng cung tồn tại, mặt khác các tông các phái cũng không dám tùy ý nhúng tay Nam Bắc Triều sự vụ. Nam Bắc Triều cùng quanh thân nung địch người tuy ngẫu nhiên có chiến tranh, chính là lại đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Ta lo lắng nếu là đã không có chúng ta áp chế, sẽ làm huyền thiên đại lục lâm vào chiến loạn bên trong. Đúng lúc này, trên bàn giấy viết thư chậm rãi lên không, cùng ở hiến ra giống nhau hóa thành một đạo còn sáng, đông ly vị ương thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Lê Hoa nói có đạo lý, là bản tôn tưởng không đủ chu toàn. Nghe được đế tôn thanh âm, ba người đều là cùng thời gian quỷ gối trên mặt đất hô to, đế tôn văn phúc. Hảo, đứng lên đi, bản tôn cảm thấy Lê Hoa vừa rồi nói không tồi. Kêu Lê Hoa ý thì ngươi chi ý, vị ương cung nên như thế nào? Lê Hoa run lập cập, vẫn là tư tống ở ngầm cầm tay nàng mới cho nàng lực lượng không đến mức ở đế tôn uy áp dưới ra cái gì xấu. Lê Hoa cho rằng, vị ương cung nội có thể tuyển ra một bộ phận thực lực cao siêu người đi trước Vân Hoang, mà tương đối những cái đó thực lực nông cạn người như cũ lưu tại huyền thiên đại lục nội tiến hành tu hành. Chờ đến thực lực đạt tới trình độ nhất định mới cho phép bọn họ đi hướng Vân Hoang. Tuy rằng vị ương cung nội thực lực thấp kém giả ở tu sĩ giới cũng không tính cái gì, chính là đặt ở dân gian vẫn như cũ có đủ để kinh sợ trụ người khác thực lực. Không tồi, bất quá nếu chỉ có đệ tử nói cũng không thể đạt thành hiệu quả như vậy. Chính là vị ương cung đặt ở trên tay người khác ta cũng không yên tâm, nếu là lê hoa cùng tư tống các ngươi không muốn đi vân hoang nói, vị ương cung bản tôn tính toán hoàn toàn giao cho các ngươi. Vô Hoan cùng xanh đá bảy bản tôn là nhất định phải đều mang đi. Đến nỗi trong cung tinh anh đệ tử liền từ các người hai người tới chọn lựa Là, Tư Tống, Lê Hoa, Cẩn Tuân Đế Tôn Chi Lệ Trường 343 rời đi trước chuẩn bị Ở hiến gia cùng vị ương cung đội đế hướng lên trời thời điểm Trầm Thủy Trạch nên đón chống chân cùng cửa nhỏ trăng tròn rượu Một là ăn mừng hai tiểu bảo trăng tròn Một cái khác cũng là ăn mừng bạch quân tuyết ở cữ song Này một tháng vẫn luôn nghẹn ở trong phòng Đi ngoài liền tính là duy nhất hạng nhất xuống giường hoạt động Loại này nghẹn khuất sinh hoạt qua một tháng Hơi kém đem Bạch Quân Tuyết cấp bức điên. Cho nên nàng là trực tiếp cùng Kim Hâm yêu cầu nhất định nhất định phải cấp bảo bảo còn có nàng tổ chức một cái thú vị trăng tròn rượu, nàng muốn đem này một tháng qua bị đè nén kiếm cái đủ tài cán. Vốn dĩ Kim Hâm liền đủ bảo bối Bạch Quân Tuyết, hiện tại Bạch Quân Tuyết còn thừa nhận rồi như vậy đại khổ cho hắn sinh ra song sinh tử. Tuy rằng không phải hắn chờ mong chung nữ nhi, chính là cũng làm hắn đối Bạch Quân Tuyết cảm kích cùng tình yêu càng là vô hạn tăng lên. Hắn hiện tại đã không còn là năm đó ở vị ương cung muốn cái kia thực lực thấp kém cái gì cũng làm không đến Kim Hâm. Hắn tuy rằng thực lực vô dụng chính là hắn đã là có năng lực cho chính mình người yêu thương tốt nhất. Ái thế có nguyện vọng, hắn sao có thể sẽ không giúp nàng thực hiện đâu. Bất quá ngắn ngủn 7 ngày, Kim Hâm liền ở huyền thiên đại lục các địa phương cấp đoạt tới rồi bạch quân tuyết thích hoặc là nghe nói qua còn rất tò mò gánh hát, siêu ảo thuật thậm chí là một ít hiếm quý dị thú. Trận này trăng tròn rượu làm chính là vẻ vang vô cùng náo nhiệt Bạch quân tuyết toàn thiên đều là ở kinh hô cùng tán đồng chung vượt qua. Cùng bạch quân tuyết cái này sung sướng mẫu thân so sánh với, chống chân cùng cửa nhỏ hai đứa nhỏ ngược lại là trầm ổn an tĩnh nhiều. Hiện tại hai tiểu bảo đã so với phía trước chỗ mã cảng thủy linh đang yêu. Chống chân rất là an tĩnh, vẫn luôn là mỉm cười bộ dáng, cửa nhỏ nhưng thật ra lạnh rất nhiều, rất ít cười nhưng là một đôi con ngươi nhưng thật ra như che kín đầy sao bầu trời đêm giống nhau thâm thúy sáng lạ. Hai tiểu bảo đại khái trừ bỏ chỉ có thể nằm ở kia bất động bên ngoài quả thực cũng không có mặt khác tiểu hài tử bộ dáng. Bất quá hai tiểu bảo an tĩnh hảo mang, đảo cũng làm bạch quân tuyết nhẹ nhàng rất nhiều, đối này kim hâm cũng đối hai cái nhi tử thực vừa lòng. Nếu là nữ nhi tiểu quý chút hắn còn có thể tha thứ, liền cái tiểu tử thúi nếu là mệt nhọc đến hắn tiểu tuyết nhi nói hắn cái này đường tra chính là một vạn cái không đồng ý, bất quá cũng may này hai cái nhi tử còn tính thức thời cũng không biết có phải hay không sớm tuệ chống chân cùng cửa nhỏ đã biết bọn họ tra ý tưởng, cho nên vẫn luôn đối kim hầm cũng không thế nào thân. Hai cái tiểu vai nhi chỉ thích chính mình mẹ ruột bạch quân tuyết còn có chính là đêm vô nguyệt. thậm chí đối đêm vô nguyệt thích có đôi khi so mẹ ruột còn gì, có đôi khi bạch quân tuyết còn sẽ ăn mùi vị đâu. Nguyệt tỷ tỷ, chống chân cùng cửa nhỏ thật đúng là đặc biệt thích Nguyệt tỷ tỷ, thích đến đều nửa ngày không phản ứng bọn họ mẹ ruột. đêm vô nguyệt cười cười, trộm thu hồi tay cái này chống chân cùng cửa nhỏ lập tức hướng tới chính mình mẹ ruột xem qua đi thậm chí còn dơ móng nuốt giống như đang nói muốn ôm một cái giống nhau lập tức đậu bạch quân tuyết cười khai ai nha các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu còn nhớ rõ mẫu thân a đêm vô nguyệt thầm nghĩ ngươi này hai nhi tử thật đúng là tiểu quỷ đầu a nàng đã thử qua rất nhiều lần đích xác như đế tôn đông ly vị ương nói như vậy nay hai tiểu hài tử có thể hấp thu tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực chỉ cần nàng đem này hai loại năng lượng đặt nơi tay tiêm nhi thượng Hai cái tiểu hoa nhi liền sẽ rất vui lòng ôm tay nàng còn một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Quang mắt thường xem cũng hoàn toàn không biết này hai loại lực lượng đối với hai hải tử rốt cuộc có chỗ tốt gì, nhưng là ít nhất có thể biết khẳng định là có chỗ lợi, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ hai như vậy thèm nhỏ dãi, thậm chí đôi chính mình mẹ ruột đều lạnh lẽo. Bất quá màn đêm buông xuống vô nguyệt thu hồi này hai loại lực lượng lúc sau vẫn là chính mình mẹ ruột nhất thân, nàng tháng này cô cô liền cấp vứt đến sau đầu đi, không kém nhân ra nói có sữa đó là mẹ Nàng nơi này không chỗ tốt rồi liền không phản ứng nàng, nàng này có hấp dẫn bọn họ lực lượng liền không phản ứng Bạch Quân Tuyết. Có đôi khi đêm vông nguyệt thậm chí ở trong lòng tưởng, chống chân cùng cửa nhỏ sau khi lớn lên khẳng định muốn trò giỏi hơn thầy, muốn so Kim Hâm kinh thương thiên phú càng sâu. Ít như vậy đại liền như vậy thấy lợi quên nương, sau đó còn hống bọn họ nương cũng đối hai người bọn họ tâm can bảo bối thịt hiếm lạ, ngay cả nàng lúc này thỉnh thoảng đã bị vứt bỏ một chút nguyệt cô cô cũng cam tâm tình nguyện trộm cho bọn hắn hai cái đưa vào năng lượng tới dựng dưỡng bọn họ. Trăng tròn rượu sau lại qua 10 ngày, Trầm Thủy Đại Trạch rộn ràng nốn nháo rất là náo nhiệt. Vị ương cung, tiến gia người cũng đều là sớm đến đông đủ. Trong khoảng thời gian này Kim Hâm cũng đem nhất phẩm đường có thể mang thả có giá trị mang vật cùng người cũng đều thu chỉnh xong Mấy phương thế lực tề tụ Trầm Thủy Đại Trạch, vốn đang chống trải Trầm Thủy Đại Trạch nhưng thật ra lập tức chen chúc rất nhiều. Không chỉ có như thế, Tây Lương Sơn người thế nhưng cũng là ở vô hoan cùng cơ nhã nu đi đầu xuống dưới không ít. Nhìn này ô ô mênh mông một đám người đông ly vị ương nhíu như mày. Nguyệt nhi, người này có phải hay không quá nhiều, ta muốn tổ kiến chúng ta tân gia tộc đệ nhất ban nhân mã, chính là không nghĩ tới một không cẩn thận người quá nhiều. Đêm vô nguyệt cũng là đồng dạng ý tưởng, đế tôn, chúng ta chính là còn không có tìm hảo đặt chân địa phương đâu, như vậy một số lớn người nếu là cùng nhau thông qua không môn nói nhưng thật ra đêm là phiền toái Chính là muốn ở vân hoang chiếm cứ một vị trí nhỏ nói, nhân thủ quá ít cũng không được a nếu không Liên một đám một đám đi. Đối đêm vô nguyệt kiến nghị đông ly vị ương thâm chấp nhận. Hơn nữa hắn nhìn ra một chút, những người này thấp nhất thực lực cũng là phân thần cảnh trở lên. Phân thần cảnh ở phượng gia cũng coi như là trung kiên lực lượng. Tuy rằng phượng gia ở vân hoang xem như nhất cuối cùng gia tộc, dùng phượng gia tới làm cân nhắc có chút không thực tế, bất quá đông ly vị ương có cái kia tự tin, ở huyền thiên đại lục như vậy gian khổ linh khí điều kiện hạ có thể tu luyện ra phân thần cảnh thực lực. Như vậy tới rồi vân hoang nói khẳng định cũng sẽ tu luyện đến càng cường tu vi. Cuối cùng Đông Ly Vị Ương đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng cho Kim Hâm, Tiến Trọng Lâu, Vô Hoan, Tiến Ly Đình, Âu Dương Chí Hoành mấy người, làm cho bọn họ chính mình từ chính mình tương ứng trong đội ngũ chọn lựa ra thực lực tối cao trăm người, làm đi theo bọn họ nhóm đầu tiên đi hướng vân hoa người. Còn thừa người mỗi trăm người cách xa nhau nửa tháng đi thêm rời đi. Ở Trầm Thủy Trạch trong khoảng thời gian này Đông Ly Vị Ương là một ngày cũng chưa nhàn rỗi Hắn không chỉ có cấp chống chân cùng cửa nhỏ luyện chế bọn họ hộ thân y lìa, còn đem phía trước liền luyện chế tốt dùng ở không môn đại trận thượng trận thuyền cùng trận pháp chi gian tiến hành rồi phù hợp tính điều chỉnh thử, bảo đảm có thể vận hành vững vàng thông suốt. Toàn bộ không môn trận pháp ở hắn kia đã bị hắn thăng cấp qua đi khi dẫn la bàn đều có hiện ảnh, nếu vạn nhất gặp được cái gì đột phát tình huống cũng có thể đủ nhanh nhất tốc độ tiến hành bổ cứu. Cho nên đối làm cho bọn họ tự hành ngồi trận thuyền đi hướng vân hoang hắn là có cái kia tự tin. Kim Hâm ngươi đi theo chúng ta mang đệ nhất thê đội, mang đủ người của ngươi. Nhóm thứ hai vô hoan ngươi mang theo đệ nhị thê đội người. Yến Ly Đình mang theo đệ tam thê đội người. Xanh Đá Bảy ngươi mang theo Âu Dương gia đệ tứ thê đội người. Yến Trọng Lâu ngươi cản phía sau, mang lên cuối cùng một thê đội người. Ngày mai bản tôn sẽ giáo các ngươi như thế nào thao tác trận thuyền. Sau đó, còn thừa người tiếp tục các ngươi ở Huyền Thiên Đại Lục sự. Nếu có dị động trực tiếp đều giống vị ương Cung Tư Tống Lê Hoa bẩm báo, bọn họ sẽ thông chi ta cũng có thể tới Trầm Thủy Đại Trạch tìm Âu Dương tiên sinh. Phần 251. Năm người lĩnh mệnh lúc sau đều đi cho chính mình mang những người này đi phân chia tiểu tổ đi. Bên này Đêm Vô Nguyệt lại là vô cùng lo lắng Bạch Quân Tuyết. Tuyết Nhi mới vừa sinh sản xong, thân thể của nàng quá suy yếu ta có chút lo lắng. Đông Ly vị ương cười xoa xoa Đêm Vô Nguyệt đầu, lo lắng cái gì? Ngọc Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta? Chúng ta nếu đã kiến ra không môn đường hầm, nó liền khẳng định có thể hảo hảo vận chuyển. Hơn nữa ta dám cam đoan, tuyệt đối muốn so phượng đế sở thiết lập không môn còn muốn hảo. Nói đến trận pháp, đông ly vị ưng là có tuyệt đối kiêu ngạo, hơn nữa thực lực của hắn cũng đích xác cũng đủ hắn kiêu ngạo. Phượng đế thực lực tuy mạnh bất quá nàng là toàn tài hình nhân vật, cái gì phương hướng đều hiểu, tuy rằng cùng người thường so đã là tuyệt đối xuất sắc. Chính là nàng ở trận pháp thượng là tuyệt đối so với không thượng phía trước vị kia thượng cổ đại năng. Không bởi vì khác liền bởi vì Đông Ly Vị Ương trước khi rời đi phát hiện cái kia đại năng động phủ ngoại có Phượng Đế phá trận dấu vết, thả còn biểu đạt ra trận này khó phá than thở. Mà Đông Ly Vị Ương có thể trở ra cái kia đại năng động phủ đã nói lên hắn cần thiết đến phá rất vị kia đại năng lưu lại sở hữu trận pháp, nói cách khác Đông Ly Vị Ương thực lực đã so với kia vị đại năng cường. Cho nên Đông Ly Vị Ương hoàn toàn có thể kiêu ngạo nói, từ Huyền Thiên đến Vân Hoang trận pháp thượng không người có thể ra này hữu. Nguyệt Nhi, ngươi quên mất chống chân cùng cửa nhỏ sao? Bọn họ hai cái tuy rằng còn sẽ không ngồi, bất quá bọn họ trầm ổn sớm tuệ chính là viễn siêu bình thường trẻ mới sinh nhi. Thả bọn họ trong thân thể cũng có tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực. Người mỗi ngày dùng này lưỡng đạo lực lượng cho bọn hắn tẩy gân phạt tùy khẳng định muốn so với ta rõ ràng hơn bọn họ hiện tại trong thân thể lực lượng tới rồi cái gì trình độ. Ta tưởng bảo vệ tốt bọn họ nương hẳn là cũng là có thể làm được đến. Hùng chi bạch quân tuyết cùng kim hâm chính là cùng chúng ta ở bên nhau, lại vô dụng cũng có chúng ta chiếu ứng. Ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Hơn nữa bạch quân tuyết suy yếu. Ta thật là không thấy ra tới. Đêm vô nguyệt cẩn thận ngẫm lại cũng thật là như vậy. Tuyết nhi ở thời gian mang thai thời điểm kim hâm liền chiếu cố thực hảo. Chống chân cùng cửa nhỏ dáng sinh thời điểm cũng không phí cái gì sức lực. Sinh sản lúc sau, nàng cùng kim hâm hai người mỗi ngày biến đổi hoa cấp bạch quân tuyết bổ thân thể. Mới ra ở cữ, từ mạch tương thượng xem bạch quân tuyết thân thể ngược lại là so với phía trước càng tốt. Nàng Tổng lo lắng Bạch Quân Tuyết nói thật ra cũng vẫn là bởi vì một loại tỷ tỷ chiếu cố muội muội trời sinh lo lắng ở bên trong. Hảo đi, là ta suy nghĩ nhiều chút. Nguyệt Nhi, ngươi nói chúng ta tân gia tộc gọi là gì hảo đâu. Đêm vô Nguyệt nghiêng đầu nhìn đế tôn, sư tôn, ngươi biết đến ta ghét nhất đặt tên. Nếu không đã kêu vị ương cung đi. Không được, nếu là vị ương cung nói bọn họ định cho rằng đây là thực lực của ta, chính là ta muốn đánh tạo chính là độc thuộc về ngươi thế lực. Ta muốn cho ta Nguyệt Nhi trở thành vân hoang đại lục người mạnh nhất. Như vậy Nguyệt Nhi sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ở đông rời nhà không dám ngẩng đầu. Chính là Sư Tôn, ngươi ngày thường không phải nói của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta sao. Hai ta cũng không cần thiết phân như vậy rõ ràng A đã kêu vị ương cung, ta đối này ba chữ có lòng trung thành. Thật giống như còn ở huyền thiên đại lục giống nhau. Sư Tôn, ta biết ngươi lo lắng, tuy rằng ngươi chưa nói quá, chính là Nguyệt Nhi không nốc, Nguyệt Nhi có thể cảm thụ được đến. Chính là ta không để bụng, Cương giả lại như thế nào sẽ để ý ánh mắt của người khác? Ta chỉ cần làm được mạnh nhất thì tốt rồi ha. Chương 344 trận thuyền. Sư tôn, Nguyệt Nhi không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Đêm vô Nguyệt nói mang cho đông ly vị ương cực đại chấn động. Đúng rồi, hắn cư nhiên lại một lần tiến vào lầm khu. Nguyệt Nhi nàng cũng không phải kẻ yếu. Không, sắc thực nói Nguyệt Nhi rất mạnh phi thường cường. Liên tính hắn kiến tạo ra không môn trận pháp lại như thế nào. Nếu là không có đến từ Nguyệt Nhi trong cơ thể tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực làm dẫn, không phải Nguyệt Nhi đưa tới hư không chi lực, như vậy hư không đường hầm lại sao có thể kiến thành. Huống hồ, liền tính bất luận này đó, Nguyệt Nhi ở luyện đan thuật phương diện thành tựu cũng muốn xa so tầm thường luyện đan sư mạnh hơn gấp trăm lần, như vậy Nguyệt Nhi liền tính là ở vân gia luyện dược sư hiệp hội cũng tuyệt đối sẽ là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Như vậy Nguyệt Nhi, cường đại như vậy Nguyệt Nhi. Hắn làm sao có thể vẫn luôn dùng cái loại này đối đãi nhỏ yêu ánh mắt dường như tới đối đãi Nguyệt Nhi đâu. Nguyệt Nhi cùng hắn giống nhau là cường giả, có được cùng hắn đồng dạng thị giác, nàng cùng hắn là bình đẳng, lại như thế nào sẽ yêu cầu hắn tới như vậy đem nàng trở thành kẻ yêu giống nhau tới chiếu cố đâu. Nguyệt Nhi nàng A, chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố hảo tự mình A. Chính là ở lòng tràn đầy kiêu ngạo đồng thời, đông ly vị ương trong lòng không chịu không chế xuất hiện một ít tên là tịch mịch cảm giác. Nguyệt Nhi như vậy ưu tú hắn giống như cũng không phải như vậy không thể thiếu cái này nhận chi làm đông ly vị ương rất là mất mát sư tôn liền ở đông ly vị ương rũ mắt loạn tưởng thời điểm hắn tay lại đột nhiên bị người mềm nhẹ giật lấy mềm mại xúc cảm giống như lông chim giống nhau xẹt qua hắn đầu quả tim sư tôn nhân ngôn đáng sợ kia chỉ là tương đối với kẻ yếu tới nói chúng ta chúng ta cùng nhau biến càng cường càng cường càng cường sau đó cùng nhau cùng nhau tới xem này rất tốt núi sông hảo sao đối nguyệt nhi tới nói Núi sông lại Mỹ, không có sư tôn làm bạn, cũng sẽ biến đần độn không thú vị. Sư tôn, ngươi nguyện ý sao? Đông Ly Vị Ương lộ ra một cái mỉm cười, hắn ôn nhu lại kiên định ánh mắt nhìn chăm chú đêm Vô Nguyệt, bởi vì dáng màu chiếu rọi đêm Vô Nguyệt trên mặt đều giống như bịt kín một tầng thánh khiết bạch quang. Trực tiếp chiếu sáng lên đuổi đi Đông Ly Vị Ương trong lòng mất mát. Ừm. Đông Ly Vị Ương dùng sức cầm đêm Vô Nguyệt tay cười gật gật đầu. Ngày hôm sau Kim Hầm, Vô Hoan, tiến trọng lâu cùng xanh đá bảy Yến Ly đình năm người đúng hẹn đi tới Âu Dương gia cấm địa trước không môn đại trận chỗ. Ở Bạch Quân Tuyết ngồi song ở cứ thu hồi linh lung các sau, Đông Ly Vị Ương còn đặc biệt cẩn thận đem mặt đất trận pháp tiến hành cải tiến, làm thành cùng Phượng gia cấm địa trận pháp giống nhau nội khảm thức thiết kế, như vậy có thể hữu hiệu giảm bất tinh thạch hao tổn cũng sẽ làm trận pháp vận chuyển càng vững vàng một ít. "Tu, các ngươi tới rồi." Ở năm người tới thời điểm liền nhìn đến Đế Tôn Đông Ly Vị Ương đã chờ ở chỗ đó, làm Đế Tôn chờ bọn họ, cái này làm cho năm người rất là sợ hãi. Đế tôn thứ tội. Đông Ly vị Ưng cũng không để ý vậy vây tay, không sao, chú ý dưới chân trận pháp, nếu đi đến không nên đi địa phương chính là sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ nga. Lại cứ vào lúc này, khởi phong, gió cuốn nổi lên yến ly đỉnh quần áo, thật dài quần áo vừa lúc phiêu vào trận pháp trung. Chỉ một cái chớp mắt, thậm chí yến ly đỉnh đều không kịp phản ứng liền nhìn đến kia phiêu đi ra ngoài bộ phận bị dập nát thành mảnh, hắn hảo hảo áo choàng liền như vậy lộ ra một khối cực đại lỗ thủng. Tiến ly đình phản xạ có điều kiện dường như trực tiếp lui về phía sau một bước, hoang quá thần nhi tới trộm nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này hắn trong đầu nhưng không có gì áo choàng hủy diệt đáng tiếc hoặc là cái gì quần áo bất chỉnh lộ với người trước cảm thấy thẹn. Cái này đương khẩu nơi nào có cái kia nhàn tâm suy nghĩ như vậy nhiều a hắn mãn đầu hóc ý tưởng đều là, thật đáng sợ, thật đáng sợ, đế tôn thật sự là thật là đáng sợ. Từ trước đế tôn giết người ít nhất còn cần lý do không khí bên trong cũng sẽ có nguyên có thể dao động, nhưng là hiện tại. Hắn cái gì cũng chưa cảm giác được, thậm chí đế tôn chỉ là mỉm cười đứng ở kia mà thôi, liền có lớn như vậy hiệu quả cùng nguy lực. Nếu là đế tôn, nếu là đế tôn dụ dỗ địch nhân tới rồi cái này trận pháp bên trong nói, kia, kia, không dựa theo bản tôn nói đi làm nói, sẽ được đến cái gì kết cục bản tôn nhưng không không thể bảo đảm. Tiễn ly đình nhìn đông ly vị ương kia mơ hồ ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn trên người, trong ngáy mắt hắn lại nghĩ tới chính mình tam đệ chết, cái lời đế tôn chỉ có một kết cục, đó chính là chết ta. Chú ý dưới chân, dựa theo không sáng lên địa phương đi. Đông Ly vị ương đứng ở tại chỗ đung tay một cái, trên mặt đất trận pháp liền xuất hiện một cái, nhưng cùng một người hành tẩu có chút hơi xà hình ốn lượn thông đạo, thông đạo nối thẳng hướng trận pháp trung tâm. Vô Hoan đánh trận đầu, Kim Hâm Yến trọng lâu thứ chi, xanh đá bảy ở ba người lúc sau, bốn người lện bước đều thực thản nhiên, chỉ Yến Ly Đình ở cuối cùng lẩm nớp lo sợ thật cẩn thận đi tới, sợ một cái không cẩn thận liền ngã quỷ bên cạnh sau đó đi đời nhà ma. Ở tử vong trước mặt, Cái gì tộc trưởng gia chủ còn không đều là trở thành sợ chết người thường mà thôi. Thực hảo, tuy rằng ta không có khả năng mang các ngươi đi vân hoang một lần, bất quá ta còn là có thể mang các ngươi hơi chút sử dụng một chút trận thuyền. Kim hâm, đặc biệt là ngươi, phải hảo hảo nhớ kỹ, bọn họ khả năng chỉ đi một lần, chính là ngươi lại phải đi vô số lần. Đông ly vị ương thật tốt quá minh bạch, nhưng là kim hâm lại là đã hiểu được. Hàn toàn bộ đôi mắt đều phóng nổi lên quang. Làm thương nhân làm một cái ưu tú thương nhân. Kim Hâm thích nhất người là Bạch Quân Tuyết thích nhất sự tự nhiên chính là kiếm tiền. Hiện tại có Đế Tôn Không Môn, nói cách khác Huyền Thiên Đại Lục đến Vân Hoang Đại Lục thông đạo là ở bọn họ lũng đoàn dưới. Ngắn hạn tiện nội vận chuyển khẳng định không đạt được lợi nhuận mục đích, nhưng là, nhưng là nếu là vật nói phải phải nói cách khác. Chỉ cần ở Vân Hoang Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục bên trong bù đắp nhau nói, này, đây chính là lợi nhuận kết xu ác thậm chí Kim Hâm đều đã có thể tưởng tượng được đến vô tận tinh thạch sơn chiều hắn tạp lại đây cảnh tượng. Ân, Kim Hâm minh Bạch. Nhìn Kim Hâm kia ý chí chiến đấu sụt sôi mặt, tiến trọng lâu có chút buồn bực, rõ ràng hắn mới là đế tôn thuộc hạ đệ nhất thương nhân, kết quả hiện tại lại cái gì đều làm Kim Hâm đoạt trước. Bất quá từ đấy lòng chỗ sâu trong hắn cũng là bội phục Kim Hâm. Kim Hâm cùng hắn không giống nhau, hắn cái này thường chi tử chính là hậu thiên dưỡng thành, là từ đế tôn tự mình tài bồi ra tới, mà Kim Hâm lại là toàn bằng vào chính mình một khang nhiệt tình yêu thương cùng tình cảm mãnh liệt, ở đêm vô nguyệt hoàn toàn nuôi thả trạng thái hạ có được hiện tại thực lực. Mắt nhìn nhất phẩm đường thực lực từng ngày lớn mạnh lên, thậm chí thị trường thượng rất nhiều số định mức hắn đều tranh bất quá, các tu sĩ lại tưởng mua sắm đồ vật đan dược trong đầu trước. Tiên nghĩ đến không phải đa bảo lâu mà là nhất phẩm đường. Lại cứ hắn chỉ có thể nhìn sốt ruột lại một chút biện pháp không có. Kim hâm một chút âm u thủ đoạn đều không có dùng đến, hoàn toàn là dựa vào hắn kinh thương thiên phú chế định ủ đùn không dứt làm hắn vô an tán dương sách lược cùng phương án. Cái này làm cho hiến trọng lâu căn bản tìm không thấy kim hâm nhược điểm cùng. Như vậy kim hâm làm người sợ hãi nhưng là càng làm cho người kính nể cùng tán thưởng. Cho nên hiện giờ đông ly vị ương càng thêm trọng dụng kim hâm yến trọng lâu cũng là nói cái gì cũng nói không nên lời. Bất quá hắn không biết chính là, đông ly vị ương trong đầu chính là không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn lựa chọn kim hâm nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì kim hâm trước kia là nhất phẩm đường chủ sư người, đêm vô nguyệt dùng hắn khẳng định cũng càng quen thuộc một ít hơn nữa kim hâm bản thân liền cùng đêm vô nguyệt quan hệ không tồi hơn nữa hắn thê tử bạch quân tuyết lại cùng đêm vô nguyệt thân như tỷ muội đông ly vị ương cho rằng kim hâm là sẽ nghe theo phục tùng thả sẽ không phản bội đêm vô nguyệt mới quyết định làm hắn tới quản lý vân hoang đại lục vị ương cung sở hữu tương quan tài vụ đông ly vị ương mang theo đoàn người đi vào trận pháp hắn mở ra lòng bàn tay trực tiếp hướng trận thuyền dót vào nguyên có thể vốn đang rất nhỏ trận thuyền nhanh chóng biến đại đêm tay chạm đến trận trên thuyền nghe xong đông ly vị ương nói Mọi người tuy rằng không biết đây là có ý tứ gì nhưng là cũng đều nghe theo đem tay chạm đến này toàn thân đen nhánh ấu kim sắt trận trên thuyền. Trận thuyền mặt ngoài xẹt qua một trận quang sau, nhanh chóng biến đại thả lộ ra đủ sáu cá nhân ngồi xuống vị trí liền đỉnh chỉ biến đại. Đi lên đông ly vị ương tiếng nói vừa dứt hắn liền dẫn đầu bước lên trận thuyền. Những người khác cũng học theo bước lên trận thuyền. Nơi này, ở trận thuyền đầu thuyền có như vậy ba cái linh thạch khổng. Mặt trái là mở ra, mặt phải là rớt xuống. Đến nỗi trung gian cái này là gặp đột phát các ngươi giải quyết không được tình huống thời điểm nhớ rõ đem linh thạch ném mạnh ở chỗ này, sẽ có người tới trợ giúp các ngươi. Bởi vì không môn đường hầm ta là làm vừa đứng thức, từ bắt đầu đến rớt xuống cũng không cần các ngươi lại làm cái gì, bất quá để người vạn nhất vẫn là làm nhưng thao tác tả hưu không chế côn. Trung gian này nói không chế côn, hướng tả bẻ chính là hướng tả hướng mặt phải bẻ chính là hướng hưu. Chuẩn bị sao sao? Muốn bắt đầu rồi. Nói xong, Đông Ly Vị Ương trực tiếp liền từ trong lòng ngực lấy ra tới một viên linh thạch nhét vào khởi động mặt trái lỗ thủng. Một trận năng lượng lưu chuyển ở toàn bộ thân thuyền, trận thuyền bắt đầu chậm rãi lên không, tới rồi khoảng cách mặt đất đại khái có 500 mét tả hữu địa phương tốc độ nhanh chóng tăng lên, giống như bắn ra đi mũi tên giống nhau. Theo Đông Ly Vị Ương thiết trí tốt không môn quỹ đạo trực tiếp hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Phần 252. Quên nói, thao tác trận thuyền sở yêu cầu chính là linh thạch, mà không phải tinh thạch. Cho dù là thượng phẩm tinh thạch cũng không được, tinh thạch ẩn chứa năng lượng quá yếu, căn bản không đạt được có thể đuổi không trận thuyền trình độ. Kia, đây là linh thạch, mỗi người ba viên, lấy hảo. Đông ly vị hương đem linh thạch phân phát cho năm người. năm người đều ngơ ngác cảm thụ được trong tay linh thạch đầy đủ năng lượng. Hảo cương liệt linh khí a, thật là muốn so tinh thạch cường rất nhiều lần, loại này linh khí ẩn chứa lượng xa không phải huyền thiên đại lục tinh thạch có thể so sánh. Như vậy chân quý Linh Thạch thế nhưng liền như vậy giao cho bọn họ nghĩ vậy Linh Thạch sau đó không lâu liền phải bị dùng ở trận trên thuyền, năm người trong ánh mắt đều có chút đáng tiếc. Nói chuyện công phu trận thuyền đã rời đi huyền thiên đại lục khí tầng, tiến vào tới rồi một mảnh đen nhánh sao trời bên trong. Nơi này là hư không, từ nơi này đến vân hoang phải trải qua một đoạn thời gian, bất quá các ngươi coi như đã tọa bế quan là được. Bất quá là một ít thời gian chờ đợi mà thôi, ứng cũng không phải cái gì việc khó. Hảo! Trận thuyền khởi động các ngươi cũng đều thấy được, chúng ta hiện tại liền đi trở về. Nói xong Đông Ly vị ương lấy ra khi dẫn la bàn lợi dụng, khi dẫn la bàn ngạnh sinh sinh đem trận thuyền cấp độ trở về, hướng tới Huyền Thiên Đại Lục phương hướng tiếp tục đi trước. Có không hiểu có thể hỏi. Năm người ai cũng không lên tiếng. "Hảo, kia bản tôn coi như các ngươi đều đã hiểu." Xanh đá bảy, mau đến Huyền Thiên thời điểm ngươi tới thao tác trận thuyền, cũng ở rơi xuống đất trước để vào rớt xuống linh thạch. Chương 345 Âu Dương tiên sinh Ngươi tới làm người giám sát tốt không? Đúng vậy, bị điểm danh xanh đá bảy có chút sợ hãi. Hắn nắm chặt lòng bàn tay linh thạch, ra vẻ chấn định đi tới trận thuyền thao tác đài. Chân thuyền phá khai rồi huyền thiên đại lục khí tầng đều tốc xuống phía dưới. Có thể bắt đầu rồi. Nghe được Đông Ly Vị Ưương nói, xanh đá bảy ngưng thần nín thở chỉnh trọng chuyện lạ đem trong tay linh thạch để vào rất xuống không? Một trận ba quang lưu chuyển, trận thuyền tốc độ bắt đầu chế hoãn, chiều hạ chậm rãi rất xuống. Ở đỉnh rơi xuống khoảng cách mặt đất càng có 10 mét cao địa phương không bao giờ hạ thấp mảy may Hảo, chân thuyền sử dụng chính là như vậy đơn giản Đều minh bạch chưa? Minh bạch Tuy rằng đơn giản nhưng là mấy người vẫn cứ cảm giác có chút kinh hồn tăng đảm Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chân chính bầu trời đêm là bộ dáng gì đâu Bất quá năm người ai đều không phải kia tuổi trẻ tiểu cô đương Tuy rằng trong lòng cũng rất là hưng phấn Bất quá trên mặt lại cũng xem không lớn ra tới Hảo, đi xuống đi Đãi năm người nhảy đến mặt đất thời điểm Đông Ly Vị Ương mới đưa trận thuyền thu lên. Không nghĩ tới, chúng ta ở trận trên thuyền cũng không có cảm thấy qua bao lâu, chính là hiện tại thiên thế nhưng đã đen. Vô hoan nhìn trên ngọn cây ánh trăng có chút cảm thán. Trong hư không thời gian cùng trên mặt đất thời gian cũng không phải giống hệt. Bởi vì hư không chi lực cùng tinh dẫn chi lực ảnh hưởng, huyền thiên đại lục, trong hư không cùng với vân hoang đại lục ba cái địa phương thời gian là tồn tại kém giá trị. Liên giống như ở chúng ta xem ra, Ta cùng Nguyệt Nhi ở Vân Hoang Đại Lục chỉ sinh sống nửa năm nhiều thời giờ, nhưng là đối huyền thiên đại lục các ngươi tới nói chúng ta cũng đã đi rồi hai năm dưới. Nhưng là ở Cảm Quan Thượng, chúng ta nhiều lắm cảm thấy ở trên hư không bên trong chúng ta dùng bất quá một tháng thời gian mà thôi, nhưng là chân chính thời gian lại là hai năm. Đông Ly Vị Ương nói làm năm người âm thầm liễu lơi, nguyên lai là bọn họ đem sự tình tưởng quá đơn giản. Hiện tại các ngươi đã học xong trận thuyền. Phân năm phê thứ đem người còn có vật tư đều đưa tới Vân Hoang. Trần thuyền mở ra thời gian cách xa nhau 3 ngày, lúc sau đi thêm tiến, như vậy chờ tới rồi Vân Hoang thời gian thượng cũng có thể thoáng sai khai. Cấp tới rồi Vân Hoang chúng ta một ít chuẩn bị thời gian. Tất cả nhân viên cộng đồng đánh tan tách ra, năm cái thế lực mỗi cái thế lực rút ra 100 người, thống kê 500 người từ một người mang đội. Trần thuyền mới vừa mở ra thời điểm ta đại khái có cho các ngươi đem chính mình tay chạm đến trận trên thuyền mặt đi. Nay một bước cần phải không thể thiếu, bản tôn trận thuyền là muốn dựa theo cái này tới tính toán biến hóa lớn nhỏ, nhớ lấy Lại dặn dò năm người một phen Đông Ly vị ương lúc này mới làm cho bọn họ từng người trở về. Mà hắn lại không có rời đi, lặng lặng ở trận pháp trung gian chờ đợi, rốt cuộc hắn phải đợi người xuất hiện. Âu Dương tiên sinh, người đã đến rồi a. Đế Tôn Âu Dương Chí Huỳnh chấp tay, hắn không biết Đông Ly vị ương tìm hắn tới làm cái gì, bất quá đối Đế Tôn khả năng muốn nói nói Âu Dương Chí Huỳnh trong lòng mơ hồ cũng là có đáp án. Âu Dương tiên sinh, ta đã đã dạy bọn họ năm người trận thuyền sử dụng, nhưng là ở Huyền Thiên đại lục Ta còn khuyết thiếu một cái có thể tin cậy thao tác trận pháp người. Không biết đối này, Âu Dương tiên sinh dám không có hứng thú, có không nguyện ý giúp cái này vội. Nghe được Đông Ly Vị Ương nói ra chính mình nội tâm phỏng đoán đáp án Âu Dương Chí Huỳnh không có như thế nào kinh ngạc, hắn cười cười. Đế tôn muốn Âu Dương như thế nào? Đông Ly Vị Ương nói thẳng ra tính toán của chính mình. Âu Dương Chí Huỳnh từ lúc bắt đầu liền biểu lộ hắn muốn bảo hộ Âu Dương gia tộc. Muốn bảo hộ ở trầm thủy trạch Âu Dương Gia cấm địa tiếp tục hoàng lao quỷ công tác bảo hộ cung phụng Phượng đế thần miếu. Mà Đông Ly Vị Hương đem cái này đại trận thiết trí ở Âu Dương Gia cùng Phượng Gia hai cái trong gia tộc gian cũng là có thuộc về hắn ý tưởng. Âu Dương Gia là Phượng Gia phó tộc, mà Phượng Gia là đêm vô nguyệt nhà ngoại, có thể nói nếu là ở Vân Hoang, bọn họ có thể lựa chọn có thể giao hảo gia tộc chính là Phượng Gia. Đông Ly Vị Hương muốn nâng đỡ lên Phượng Gia kỳ thật không thể nghi ngờ tức là nâng dậy đêm vô Nguyệt lưng cùng chỗ dựa Tuy rằng phía trước hắn vừa mới ý thức được là hắn đêm đêm vô nguyện tưởng quá yếu luôn muốn phải vì nàng vượt mọi trông gai che mưa chắn gió. Bất quá không môn chuyện này cũng tuyệt đối không thể tiện nghi nhà khác. Hắn mới sẽ không giống vượng đế như vậy ngốc, không chối tử vất vả cho mỗi cái gia tộc đều thiết trí không môn cuối cùng rơi vào một cái bị mặt khác gia tộc liên hợp lại thiết kế chém giết kết cục. Hai đại lục chi gian không môn thông đạo hắn liền phải lũng đoạn lại như thế nào. Nhưng là ngoạn ý nhìn này nếu là thật sự nắm giữ ở chính mình trong tay nói hao phí sức người sức của không nói cũng dễ dàng khiến cho mặt khác đại gia tộc tập thể công kích. Hiện tại hắn đem Phượng gia tún tiến vào Phượng gia vì cường đại nhất định phải đến bảo hộ trụ không môn, mà nếu muốn lâu dài bảo hộ trụ không môn Phượng gia cũng chỉ có thể cùng bọn họ vị ương cung giao hảo. Mà huyền thiên đại lục tuy rằng bọn họ đi rồi, chính là không môn còn ở Âu Dương gia còn ở. Vị Ương cung cũng còn ở bên ngoài tốt nhất giống vị Ương cung dần dần đạm ra giống nhau, nhưng là trên thực tế lại vẫn là cả cái đại lục khống chế giả. Mà ở Phượng gia quật khởi đồng thời, có thể phân tán khai mặt khác gia tộc lực chú ý, cấp Vân Hoang đại lục vị Ương cung lấy cũng đủ nhiều thời gian tới trưởng thành. Phượng gia thế khởi dựa vào chính là vị Ương cung, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ biết nếu là tưởng, vị Ương cung có thể nâng đỡ khởi cái thứ hai Phượng gia, long gia thậm chí mặt khác cái gì gia tộc. Cứ như vậy, mặc kệ Phượng gia ngày sau người cầm quyền là ai, đều chỉ có thể cùng vị Ương cung giao hảo. Mà trưởng thành sau Phượng gia cùng vị Ương cung tác hợp thành siêu cấp liên minh làm mặt khác gia tộc nhìn thôi đã thấy sợ. Như vậy mới có thể đánh vỡ Vân Hoang đại lục ngàn vạn năm qua đã cân bằng ổn định thế lực phân chia, làm cho bọn họ vị Ương cung thành công từ trung gian phân một ly canh thậm chí trở thành thay thế Đông Ly gia tộc trở thành trong đó đứng đầu. Bất quá này đó ý tưởng Đông Ly vị Ương là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào lại nói tiếp. Hắn chỉ là cười nói cho Âu Dương Chí Hoành Hắn yêu cầu Âu Dương Chí Hoành thế hắn thủ trận, thả làm người giám sát tồn tại ở Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục thượng vô luận bất luận cái gì, thế lực có bất luận cái gì dị động hắn đều có thể trực tiếp nói cho cấp đang ở Vân Hoang bên trong Đông Ly Vị Ương. Vì thế, đế tôn kia làm như vậy với lão phu cùng với Âu Dương ra lại có chỗ tốt gì? Nguyệt Nhi không ở, chúng ta có nói cái gì liền rộng mở nói. Đông Ly Vị Ương câu môi cười, "Hảo, ta cũng đang có ý này. Tuy rằng hiện tại còn xem không quá ra tới, ngày sau nói." Bản tôn có thể dự kiến, không môn đường hầm sẽ trở thành liên tiếp hai cái đại lục đầu mối then chốt, mà chấn thủ nơi đây bản thân liền có thể cấp Âu Dương gia mang đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cơ hội. Đến lúc đó, Huyền Thiên Đại Lục vô gia này hữu như thế nào? Nói như vậy, Âu Dương gia nhưng chính là ở trong tay của ngươi đạt tới thực lực đỉnh núi. Đông Ly Vị Ưương nhìn đến Âu Dương Chí Hoành chỉ là hơi có xúc động lúc sau lại hạ một liều mánh liêu. Hơn nữa, nếu là ngày nào đó bản tôn đạt tới thành thần cảnh sau. Bản Tôn sẽ khuyên Phục Phượng gia cũng can thiệp thiên đạo quy tắc, hoàn toàn đem các người Âu Dương gia từ phó tộc bên trong giải phóng ra tới. Vừa nghe đến Đông Ly Vị Ương nói lời này, Âu Dương Chí Hoành trên mặt đều bởi vì hưng phấn hiện ra một tầng hồng nhạt. "Đế Tôn, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có thể làm được." Đông Ly Vị Ương không sao cả nhún nhún vai, cùng Bản Tôn làm giao dịch, Bản Tôn cảm thấy Âu Dương gia chính là kiếm thực đâu, rốt cuộc có thể khẳng định chính là Âu Dương gia có thể so hiện tại càng tốt. Âu Dương Chí Huỳnh chấp mắt hai cái cuối cùng thở dài bại hạ trận tới. Đế Tôn, không nghĩ tới ngươi tu vi như thế cao, tài ăn nói cũng là như vậy Hảo. Ta đồng ý, Âu Dương gia từ đây sẽ cùng vị ương cung cột vào một cái trên thuyền. Cũng hy vọng Đế Tôn có thể nói được thì làm được. Đông ly vị ương hơi hơi mỉm cười, đây là tự nhiên. Quyết định Hảo nói tốt lúc sau Âu Dương Chí Huỳnh cũng phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Đế Tôn, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Âu Dương Tiên Sinh mời nói. Ta nghĩa tử hiến vân Sơn, ta nghe Nguyệt Nhi nói hiện tại hắn còn không có có thể cùng các ngươi đoàn tụ. Các ngươi tính toán lớn mạnh vị ương cung thanh thế lúc sau sẽ làm làm tiểu Sơn nghe tiếng mà đến. Chính là ta còn là có chút lo lắng, hy vọng đế tôn có thể trong lén lút tìm kiếm một vài. Đông ly vị ương cười một chút, điểm này Nhi ta cùng Nguyệt Nhi đã ở làm. Rời đi vân hoang phía trước, Nguyệt Nhi đã yêu cầu ta thả ra mười mấy người gỗ đi tìm. Bất quá có thể hay không tìm được vẫn là không biết, ngươi cũng biết ở một mảnh trên đại lục biển rộng tìm kim giống nhau tìm kiếm một người thật sự là quá khó khăn. Đối này Âu Dương Chí Hoành cũng là biết được, nghe được đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Hương đã làm ra hành động, mà hắn còn tưởng rằng bọn họ, nghĩ đến chính mình nghi kỵ cùng không tín nhiệm Âu Dương Chí Hoành mặt già có chút hồng. Bất quá Đông Ly Vị Hương mới sẽ không khuyên hắn nói cho hắn nói đêm vô nguyệt sẽ không để ý đâu. Nếu lòng có ấy nấy nói vậy hổ thẹn hảo. Ít nhất so làm người cho rằng nàng làm sở hữu sự tình đều là theo lý thường hẳn là liền hảo. Hôm sau, mọi người chờ xuất phát. Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt mang theo bao gồm kim hầm, bạch quân tuyết, chống chân cùng cửa nhỏ ở bên trong 500 người cùng nhau làm nhóm đầu tiên huyền thiên đại lục đi hướng vân hoang đội ngũ chính thức xuất phát. Tất cả mọi người rất là khát khao nhìn nhóm đầu tiên trận thuyền tự trận pháp phía trên rời đi cho đến không thấy bóng dáng đều rất là kích động. Bởi vì sau đó không lâu bọn họ cũng muốn có ngày này. Từ một cái đại lục đi hướng một cái khác đại lục A, đây là bọn họ không hề nghĩ ngợi quá sự mà ở sau đó không lâu này tưởng tượng tượng liền sẽ trở thành hiện thực. Trận trên thuyền bạch quân tuyết cùng kim hâm một cái ôm chống chân một cái ôm cửa nhỏ. Một nhà bốn người cùng đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương ngồi ở một chỗ. Thật là hiếm lạ, chống chân cùng cửa nhỏ cư nhiên không xảo không náo, hơn nữa tổng cảm giác bọn họ hai cái còn hứng thú bừng bừng bộ dáng. Bạch quân tuyết nhìn hai cái nhi tử trừng đen lúng liếng vòng tròn lớn đôi mắt cười nói. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, nhưng còn không phải là người này hai nhi tử đều thực hưng phấn á thật là không biết Chờ tới rồi trong hư không, này hai cái tiểu quỷ có thể hay không tự chủ hấp thu trong hư không năng lượng đâu. Bất quá đế tôn cùng nàng đã khắc họa trận thuyền lộ tuyến, bọn họ có thể nhìn đến hư không kỳ thật đã là cố định đường hầm nội cảnh sắc. Này hai cái tiểu quỷ đầu nếu là thật hấp thu đường hầm bên trong linh khí lời nói không chuẩn còn sẽ chuyện xấu a. Ôm đủ loại tâm tình, này nhóm đầu tiên 500 nhiều người rốt cuộc rời đi huyền thiên đại lục khí tầng. tầm mắt trong vòng cũng đã là trước mắt đen nhánh cùng lập lệ sao trời hư không. Hoa. Thật là xinh đẹp a. Bạch quân tuyết nhìn bên ngoài cảnh tượng, lòng tràn đầy chấn động. Kim hâm cũng thế, bất quá đối mặt không biết hắn tuy rằng thực lực thấp kém bất quá vẫn là theo bản năng đối chính mình thê nhi hình thành một cái bảo hộ thức vòng ôm tư thế. Trận thuyền chung người đều cùng lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên giống nhau thỉnh thoảng phát ra tán thưởng, tán thưởng thiên đạo dựng dục dưới Mỹ lệ hư không. Phần 253 chương 346 trận trên thuyền trận cờ trò chơi Loại trạng thái này rằng co một lát liền lại nghe không thấy loại này hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Mỹ lệ cảnh sát xem lâu rồi cũng sẽ tạo thành thị giác mệt mỏi, cũng hoàn toàn không sẽ giống mới gặp thời điểm cảm thấy như vậy Mỹ. Nguyệt tỷ tỷ chúng ta đại khái muốn bao lâu có thể tới Vân Hoàng A. Đêm vô nguyệt cười cười, cái này ai cũng không biết, cũng không thể tính toán ra tới. Nói đêm vô nguyệt dơ lên đồng hồ cát cái này đồng hồ cắt chế tác tinh xảo, là đông ly vị ương làm, dùng lưu ly tới làm đồng hồ cắt cất chứa chi khí Thoạt nhìn rất là tinh xảo đặc sắc. Chính là lúc này, đồng hồ cắt thượng xa lại là yên lặng trạng thái, đồng hồ cắt thời gian giống như đỉnh trệ giống nhau sẽ không lưu động tính giờ. Ngươi xem, bởi vì chịu hư không chi lực ảnh hưởng, đồng hồ cắt xa căn bản bất động. Trâm hương cũng là như thế, dùng bóng mặt trời gì đó càng là không có khả năng, trong hư không chính là không có thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc. Chúng ta xưa nay sử dụng cân nhắc thời gian phương pháp ở trên hư không bên trong đều không thể dùng. Ở chỗ này thời gian hình như là chậm lại lại hình như là gia tốc, hình như là yên lặng bất động lại dường như là tiến triển cực nhanh. Cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp tới cân nhắc. Có thể làm chỉ có thể chờ, mặc kệ thời gian qua bao lâu, nhưng là con đường này nó luôn có đến cùng kia một khắc. Bạch quân tuyết như suy tư gì gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa. Chính là này một tháng ở cứ nghẹn nàng quá độc ác, như vậy an an tính tính thành thật đợi nàng cũng thật sự là ngốc không được. Không trong chốc lát. Bạch quân tuyết liền từ chính mình túi trữ vật lấy ra tới cờ tướng. Nguyệt Tỷ Tỷ, chúng ta chơi cờ đi. Bạch quân tuyết cười ôm đêm vô nguyệt cánh tay lay động hai hạ, nàng trong tay chống chân cũng bị ôm đến một bên kim hâm cố ý mệnh thợ thủ công cấp đánh chế riêu rừng trung. Chơi cờ. Đúng vậy đúng vậy, thời gian dài như vậy liền như vậy hai mắt nhìn trời cũng quá không thú vị. Không đúng, hiện tại đều nhìn không tới thiên, phải nói là hai mắt vọng hư không. Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao. Chúng ta hạ chơi cờ, sau đó theo như lời lời nói, hoặc là tùy tiện làm điểm nhi cái gì, thời gian này quá cũng không đến mức quá nhàm chán a. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ cũng đúng, phía trước nàng cùng đế tôn hai người đều là có tình uống nước no, hai người gắn bó dựa ở bên nhau cũng hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Nhưng là hiện tại này trên thuyền nhiều người như vậy nhìn các phương diện cũng chú ý chút. Như vậy làm ngồi cũng thật là không thú vị chút. Vậy được rồi. Vậy chơi cờ. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới điểm tử. Sư Tôn, Kim Hâm, Tới Tới Tới, các ngươi hai cái đều lại đây. Ta cảm thấy Tuyết Nhi nói rất đúng, thời gian dài như vậy lộ cũng là quá không thú vị chút. Đối chúng ta tới nói là như thế, ta tưởng đối những người khác tới nói cũng là như thế. Không bằng chúng ta làm một cái thi đấu đi. Thi đấu? So cái gì? Ta cũng không biết, cho nên mới muốn đại gia thương lượng một chút ta ấn, mặc kệ là cái gì, phần thưởng có thể thiết trí phong phú một ít. Chúng ta cũng có thể vào lúc này gian nhiều quan sát một chút bọn họ nhìn xem ai nhưng kham trọng dụng. Này thi đấu có thể không cần quá động não, nhưng là nhất định phải huấn luyện đại gia đoàn đội hợp tác lực cùng lực ngưng tụ. Mặc kệ bọn họ từ trước là đến từ chỗ nào, tới rồi vân hoang đó chính là vị ương cung người. Ta hy vọng chờ tới rồi vân hoang lúc sau đại gia đã là ninh thành một sợi dây thừng, mà không phải phân chia các tiểu đoàn thể. Đông ly vị ương không chút khách khí chỉ ra đêm vô nguyệt sai lầm. Nguyệt nhi, ta cảm thấy ngươi có chút lý tưởng hóa không phân chia đoàn thể, này căn bản không có khả năng. liên tính là một cái chỉ có 10-20 người tiểu tư thuộc cũng vẫn như cũ sẽ sinh ra từng bước từng bước tiểu đoàn thể. Mỗi người đều là đơn độc thân thể, thân thể cùng thân thể trung gian có tương tự tính thời điểm liền sẽ xuất hiện đoàn thể, đây là người bản tính cho phép. Liền giống như, ở vị ương cung, không phải cũng là các ngươi mấy người quan hệ tương đối hảo, cùng những người khác quan hệ liền giống nhau sao. Đêm vô nguyệt bị đông ly vị ương nói sừng sốt, giống như thật là như vậy, là nàng quá lý tưởng hóa. Không chỉ có là ở vị ương cung, trước kia cho dù là ở tổ chức, nàng cũng là chỉ cùng vài người muốn hảo. Rõ ràng mọi người đều là một cái tín ngưỡng chính là lại vẫn là sẽ xuất hiện khác nhau. Nàng chính mình bản thân đều là như thế làm sao có thể đủ yêu cầu người khác đâu. Nhìn đêm vô nguyệt có chút mất mát bộ dáng đông ly vị ương lại nói. Bất quá ngươi nói cũng không phải toàn không thể lấy tính. Vân hoang đại lục vị ương cung ở lúc đầu chúng ta có thể đem nó trở thành một cái liên minh tới đối đãi, lấy như vậy tâm thái tới chủ tính trung sở hữu thế lực. Bất quá lại này đồng thời vẫn là muốn tăng mạnh bọn họ đối vị ương cung này ba chữ lòng trung thành, cũng có thể đồng thời bồi dưỡng ra độc thuộc về vị ương cung thế lực. Cái này yêu cầu ta tới hảo hảo ngẫm lại về sau nên muốn như thế nào làm. Bất quá hiện tại ta cảm thấy có thể đánh vỡ bọn họ cân bằng, ở vị ương cung chúng có thể tiếp thu bởi vì đồng dạng tu luyện phương hướng, bởi vì đồng dạng tính cách yêu thích mà hình thành tiểu đoàn thể, nhưng là không thể tiếp thu bởi vì là nhất phẩm được người. Bởi vì là nguyên vị ương cung người lấy như vậy phương thức tới phân chia đoàn thể. Đêm vô nguyệt giờ này khắc này đối đông ly vị ương quả thực sùng bái đến cực điểm. Cương đại như vậy, cơ trí đa tài người chính là đế tôn, mặc kệ ở nơi nào đều có thể như là hạt cắt trung vàng giống nhau rực rỡ lấp lánh, mà người này là nàng nam nhân, loại này thời điểm nàng trong lòng cảm giác thành tiểu không gì sánh được. Ở đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết hạ đến thứ 5 bản cờ thời điểm, đông ly vị ương bên kia cũng đã lưu loát viết năm đại trường giấy. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ bày ra trận trên thuyền trò chơi phát tắc. Trận cờ trò chơi chủ yếu dựa theo cờ tướng tới làm. Mỗi một loại loại quân cờ đều phải từ người tới đảm đương. Chỗ ngồi cũng dựa theo cờ tướng bàn cờ thượng bài bố tới tính. Sau đó hai bên các đề cử ra tới một cái chủ soái, từ hắn tới tiến hành bài binh bố trận chủ tính trung toàn cục. Thắng một phương toàn viên có thể được đến lời khen, mỗi người bình quân, như vậy mục đích là nói cho toàn viên mỗi người đều rất quan trọng, chỉ là mỗi người các tư chức trách bất đồng mà thôi. Đương nhiên, đối mọi người biểu hiện vẫn là sẽ có một cái phán quan thư ký viên ký lục ở đường, có thể nói thi đấu sau khi kết thúc khen thưởng chỉ là tiểu thưởng biểu hiện người tốt ở ngày sau bị trọng dụng đây mới là trận thi đấu này lớn nhất khen thưởng. Tới, các ngươi ba cái đều nhìn xem, nhìn xem còn có cái gì địa phương không tốt. Này đế tôn tới hỏi bọn hắn ý kiến, cái này làm cho Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết kinh sợ. Hai người đôi tay tiếp nhận Đông Ly Vị Ương viết tay trang giấy, càng xem càng bị Đông Ly Vị Ương cấu tứ sở thuyết phục Tuy là tự xưng là thương giới quỷ tài thần Toán Kim Hâm cũng là không dám ở đế tôn trước mặt thác đại. Bởi vì này phân phương án thật sự là quá hoàn mỹ, nếu là làm hắn tới viết nói là căn bản không viết ra được tới như vậy hoàn mỹ phương án. Đêm vô nguyệt cũng ở cẩn thận đoan trang cùng nghiên đọc, rồi sau đó nàng nói nói chính mình quan điểm. Sư tôn, ta cảm thấy này phân phương án về cơ bản thực hoàn mỹ, nhưng là chi tiết nhỏ thượng vẫn là có lỗ hổng. Đầu tiên, căn bản không có đánh dấu các nhân vật lựa chọn là như thế nào lựa chọn làm cho bọn họ chính mình tuyển. Ta cảm thấy ở một đám người xa lạ trước mặt, có lẽ đi theo chính mình quen thuộc người tâm lý nghe theo đám đông sẽ mạnh hơn bọn họ muốn bày ra chính mình tâm lý. Đông ly vị ương ngẩn ra, đích xác, đây là hắn suy xét không chu toàn. Tiêu Nguyệt Nhi cảm thấy hẳn là như thế nào? Đêm vô Nguyệt nhe răng cười, rất đơn giản a, rút thăm. Chỉ cần chịu chúng bọn họ liền có thể cho chính mình một cái cớ, đó chính là yêu cầu phục tùng, như vậy cũng không cần lo lắng bị người khác nói cái gì. Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm trong ánh mắt dần hiện ra ánh sáng. "Dây, dây a." Tuy rằng này biện pháp thực bình thường, nhưng là lại cứ bọn họ ở ngay lúc này liền không nghĩ ra được, mà Đêm Vô Nguyệt lại là làm được. Hơn nữa, ở nhìn đến Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị Ưng Chi dàn câu thông giao lưu lúc sau bọn họ cũng ý thức được chính mình không đủ. Nhìn một cái Nguyệt tỷ tỷ, có thể cùng thiên nhân giống nhau đế tôn vô gánh nặng vô chướng ngại giao lưu, thậm chí còn có thể trực tiếp phủ định hắn. Mà bọn họ liền không cái kia lá gan ở bắt được phương an nháy mắt nghĩ đến chỉ có như vậy đế tôn viết ra tới đồ vật sao có thể không hoàn mỹ ở chủ quản phương diện trực tiếp liền đem nó điểm tô cho đẹp tới rồi cự đến căn bản sẽ không đi tưởng nói câu không dễ nghe ở cường đại đế tôn trước mặt là chính bọn họ đem chính mình cũng ở bái phục ở đế tôn cường đại khí chẳng dưới thậm chí đều có chút nô tính giống nhau thần phục nhưng là đêm vưu nguyệt lại là nhảy ra cái này rằng giáo đại khái cũng chỉ có đêm vưu nguyệt mới xứng cùng đế tôn đứng chung một chỗ bởi vì bọn họ là bình đẳng ở bọn họ trung gian không có đế tôn chỉ có bình đẳng hai người mà thôi bạch quân tuyết cùng kim hâm không cấm lại nghĩ đến giống như tự bọn họ nhận thức đêm vô nguyệt thời điểm bắt đầu đêm vô nguyệt chính là như vậy không sợ cường quyền không sợ cường thế có thể tả hữu nàng làm nàng chủ người chỉ có nàng chính mình mà thôi như vậy tiêu sái nạo khí như vậy là bọn họ không có đại khái cùng cực cả đời cũng không phải bọn họ có thể học được tới đi sửa lại qua đi phương án thực mau liền tuyên cáo cho mọi người cũng chuẩn bị một cái màu đen túi. Bên trong phóng thượng chuẩn bị tốt quân cờ, từ những người này chính mình chủ động rút ra, chiều đến cái gì tính cái gì, một vòng một vòng chiều, cuối cùng không đủ một ván người tắc bị tự động phân chia vì tốt. Từ hai bên xoáy tới điểm binh. Đông Ly Vị Ương cũng đem trận thuyền bên trong đổi thành cờ tướng bàn cờ cách hình thức. Hai quân tương đối mà ngồi. Chủ xoáy làm chủ tính chung, mà phía dưới mặt khác đem tốt tắc có thể tự chủ cùng chủ xoáy câu thông chính mình nên như thế nào tác chiến. Trò chơi đại khái là mặc kệ cái gì tuổi tầng người đều sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa đông ly vị hương thiết kế cái này trò chơi là từ cờ tướng thượng diện hóa mà đến, thực thiêu nào cũng cưỡng bách tính làm điểm hai quân người quen thuộc lên. Bởi vì giả thiết thượng bất đồng đem tốt là không thể đủ nói chuyện với nhau, nhưng là cùng loại lại có thể. Lần này trực tiếp ra tốc cùng binh chủng người bắt đầu nói chuyện với nhau, vì bên ta thắng lợi cùng vinh dự, mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn, thậm chí làm kim hâm thấy được hắn thuộc hạ người không muốn người biết một mặt trần thuyền đầu thuyền chỗ nhìn này hết thể đêm vô nguyệt quay đầu lại đối đông ly vị ương xinh đẹp cười, ha ha, cũng không tệ lắm, so mong muốn hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Một cái nho nhỏ cờ tướng cho chơi, không chỉ có làm này đó đến từ các thế lực mọi người nhanh chóng quen thuộc lên, hơn nữa ở gia tăng bọn họ đoàn đội hợp tác năng lực đồng thời tức khai quật mọi người gan dạ sang suốt, trí tuệ cùng tiềm lực, bất đồng thuộc loại không nói xen vào quy tắc cũng làm cho bọn họ minh bạch quy tắc cùng không đi quá giới hạn tầm quan trọng. Tuy rằng trò chơi này cũng không phải tận thiện tận mỹ, liền tỷ như đối thân là xoáy người lại là một cái phi thường trầm trọng thậm chí đều khả năng tạo thành bóng ma khiêu chiến. Rốt cuộc đồng thời cùng như vậy nhiều người giao tiếp thả còn phải nghe theo lẫn nhau thanh em hơn nữa làm ra hữu hiệu phán đoán này. Đối này đó bản thân cũng không có thống xoáy kinh nghiệm người tới nói là một cái cực đại khiêu chiến. Bất quá ít nhất cũng là nhất rèn luyện người là được. Trường 347 nhân tình đạm quả, phượng gia lương bạc, trận trên thuyền. Bình thường đệ tử ở trận cờ trong trò chơi chém giết, mà Đông Ly vị ương đêm vô nguyệt cùng Kim Hâm Bạch Quân Tuyết này hai đối thì tại bên cạnh quan chiến vui vẻ vô cùng. Thời gian quá nhanh rất nhiều, cuối cùng lấy Kim Hâm thuộc hạ đắc lực sạch sẽ hạ Trung Lương là chủ soái Hồng Phương thắng lợi. Hảo, Hồng Cơ thắng lợi, Hồng Kỳ trận doanh mỗi người khen thưởng thượng phẩm linh thạch một viên. Lam Kỳ trận doanh cũng không cần nản lòng, dạ cung chủ hòa Đông Ly cung chủ quyết định, Lam Kỳ trận doanh các đệ tử cũng có tham dự thưởng, mỗi người hạ phẩm linh thạch một viên. Kim Hâm tuyên bố kết quả cuối cùng cùng phần thưởng. Vốn dĩ Lam Kỳ người còn vì bên ta thất bại mà vẻ vẻ, liền nghe thấy Kim Hâm nói bọn họ cũng có phần thưởng, lập tức vui vẻ, trong lòng đối thắng trò chơi hồng kỳ các đệ tử cũng không như vậy chú ý, đối đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương hai vị này cùng chủ cũng là càng thêm sung kính. Trận cờ trò chơi sau khi kết thúc không lâu, trận thuyền cũng đã đi tới Vân Hoang Đại Lục khí tầng. Này, đây là Vân Hoang. Bạch quân tuyết cùng Kim Hâm nhìn bên ngoài, cùng huyền thiên đại Lục bất động có lẽ bởi vì có sung túc linh khí tẩm bổ quan hệ đối chiếu huyền thiên đại lục vân hoang sơn càng thúy thảo càng thanh cây cối cũng càng thêm rậm rạp huyền thiên đại lục nhất xanh um sơn cũng tuyệt đối không có như vậy thỉnh cảnh kim hâm chú ý muốn rớt xuống hiện tại ngươi tới ta kim hâm sửng sốt rồi sau đó nhớ tới đế tôn cùng hắn nói qua nói vội vàng từ túi trữ vật lấy ra linh thạch rồi sau đó đem linh thạch nhét vào khống chế rớt xuống cái kia lỗ thủng linh thạch một nhét vào Trận thuyền thật giống như là ăn no giống nhau, toàn thân một trận, giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Trận người trên thuyền nhóm giống như cưới ngắm cảnh du lãm xe giống nhau từ trên cao nhìn xuống vân hoang đại lục. Loại này thì rắc đánh sâu vào thật sự là rung động lòng người, ở mọi người cảm thán vân hoang mỹ lệ đồng thời, trong lòng đối đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt sùng bái cũng đề cao gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Phần 254 Bọn họ này đó tiểu nhân vật, ở huyền thiên đại lục thời điểm cũng bất quá là đi theo các gia người cầm quyền phía sau. Nhân gia nói đông không dám hướng tây. Tư duy cùng thị giác đều bị cực hạn lên, rời đi huyền thiên đại lục đi vào một khác phiến đại lục ý tưởng trước nay đều không có quá. Nhưng mà chính là lúc này đứng ở đầu thuyền dạ cung chủ hòa đông ly cung chủ lại là kiến tạo này liên thông hai cái đại lục không môn. Đây là cỡ nào hùng vĩ hành động vĩ đại a cùng cung chủ một tương đối, bọn họ tức khắc cảm giác chính mình không đủ cùng nhỏ bé. Nhớ tới trận cờ trong trò chơi hai vị cung chủ cũng không có đối bọn họ chung bất luận kẻ nào khác biệt đối đãi. Bọn họ trong lòng ở xuất hiện ra đối đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương sùng bái đồng thời, càng nhiều cũng là muốn cùng bọn họ gần chút lại gần chút kỳ vọng. Lúc này, đối những người này tôi nói, bọn họ không hy vọng xa vời hiện tại là có thể giống kim hâm giống nhau đứng ở nhị vị cung chủ bên người, nhưng là làm một cái đối cung chủ hữu dụng người, một ngày kia có thể bị cung chủ nhớ ký tên, trở thành bọn họ muốn phân đấu mục tiêu. Này nhóm đầu tiên ra trận thuyền người đều là các thế lực gia tộc tinh anh nhân tài, bởi vì trận thuyền trò chơi. Bởi vì cùng đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt cùng thuyền, làm cho bọn họ có thể gần gũi nhìn đến ở bọn họ trong lòng cao thượng vĩ đại đến tột đỉnh người, ở bọn họ trong lòng gieo đối đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt tuyệt đối trung thành hẳn giống. Tu luyện người, ai không nghĩ có chút thành tiểu. Chính là thiên phú là ông trời giao cho, nếu gần giữa bọn họ nói có lẽ lại nỗ lực cũng vẫn như cũ là tuyệt đối sẽ không không thể đạt tới bọn họ kỳ vọng cái kia mục tiêu. Cho nên rất nhiều người bắt đầu dựa vào gia tộc, hoặc là đi theo một phương thế lực. Hiện tại mạnh nhất người liền ở bọn họ trước mắt, bọn họ trong lòng đối cố hữu gia tộc lòng trung thành đã bị bạc nhược rất nhiều. Hung chi, này 500 người trung trừ bỏ Yến gia người người khác nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói vốn dĩ chính là Đông Ly vị ương cùng đêm Vô Nguyệt thuộc hạ người, này trung thành liền càng nhiều. Ở trận thuyền hành đến Phượng thành trên không thời điểm, Phượng gia người liền không hẹn mà cùng đều xuất hiện ở cấm địa bên ngoài, chờ đợi Đế Tôn cùng đêm Vô Nguyệt đã đến. Cấm địa nội, chỉ có Phượng sĩ Phượng Hoàng cùng với Phượng Gia vài vị có thể nói được với lời nói người đang chờ. Mà Phượng thành bên trong cơ hồ tất cả mọi người buông xuống trong tay đang ở làm sự đều ngửa đầu nhìn trời nhìn bầu trời này hình như là đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Ở trận trên thuyền Đông Ly Vị Ương chú ý tới điểm này như như, như mày, xem ra hắn suy xét vẫn là không đủ chu toàn A. Sư Tôn, làm sao vậy? Nhìn đến Đông Ly Vị Ương như mày, đêm vô nguyệt hỏi. Không có gì chỉ là cảm giác trận thuyền bại lộ trước mặt người khác tựa hồ có chút quá rêu rao. Đêm vô nguyệt cười cười, sư tôn, này có cái gì không tốt ta, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là cao điệu A không môn thông đạo cũng không cần cất giấu, chúng ta là sớm hay muộn muốn cùng mặt khác gia tộc đối thượng, chi bằng sớm chút làm cho bọn họ biết không môn tồn tại, còn có thể kinh sợ một chút bọn họ. Chính là vị ương cung còn không có hoàn toàn thành lập lên. Như bây giờ, vạn nhất quá sớm đối thượng, đối chúng ta bất lợi. Sư tôn, nếu là ngươi, ngươi sẽ tùy tiện cùng một cái thoạt nhìn đặc biệt cường đại, đủ để kinh sợ vân hoang gia tộc thế lực đối thượng sao. Người thông minh hai câu lời nói liền điểm tấu, đông ly vị Ưng nghe xong đêm vô nguyệt nói lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hư hư thật thật thật thật hư hư, làm cho bọn họ không dám tùy tiện tâm động. Vẫn là ta ngoan nguyệt thông minh, nhưng thật ra ta tưởng tả. Từ từ, Kim Hâm cùng bạch quân tuyết mở to hai mắt nhìn, bọn họ vừa rồi giống như nghe được đế tôn nói một cái khó lường từ ngữ. Ngoan Nguyệt, ha ha ha ha. Nguyên lai đường đường đế tôn lúc riêng tư là như vậy sương hô nguyệt tỷ tỷ a. Thật là nhìn không ra tới, như vậy cường đại, từ trước lạnh băng đến làm người liền nhìn lên cũng không dám đế tôn ở nguyệt tỷ tỷ trước mặt cư nhiên là cái dạng này. Bất quá, này cũng thuyết minh đế tôn thật là đem nguyệt tỷ tỷ sủng đến trong xương cốt đi. Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết tầm mắt trực tiếp làm đêm Vô Nguyệt mặt xấu hổ đỏ bừng. Sư tôn thật là, ngâm nít nạm như thế nào nhất thời không chú ý liền bắt được bên ngoài thượng nói đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào lại ở Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm hai vợ chồng trung tạo khởi Nguyệt tỷ tỷ huy nghiêm a. Đêm Vô Nguyệt trong đầu lập tức nhảy ra Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm đối nàng tiêu ngoan Nguyệt tỷ tỷ bộ dáng, cả người liền băng rồi. Ân, các ngươi hai cái có ý kiến? Loại này thời điểm mấu chốt Đông Ly Vị ương tự nhiên là bảo hộ tức phụ nhi. Không, không ý kiến. Kim Hâm sợ chính mình không nín được cười hai mắt vọng trời xanh. Bạch Quân Tuyết lại là như cũ một hai cười xấu xa nhìn đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ưng. Cô em vợ đại đệ đề thượng đều là không sợ tỷ phu, từ bạch quân tuyết quản Đông ly vị ương kêu nguyệt tỷ phu bắt đầu, Đông ly vị ương ở trong mắt nàng tỷ phu thành phần liền bắt đầu viễn siêu đế tôn. Ơn bạch quân tuyết tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt, nhướng mày, tế hai hạ đôi mắt, vẻ mặt xem náo nhiệt cười xấu xa dạng. Đêm vô nguyệt trực tiếp rối tay bẻ chính nàng đầu nhỏ, hảo, tân tấn làm nương người, ngươi này đôi mắt đừng loạn nhìn, ngươi nên nhìn xem ngươi bảo bảo. Trống chân cùng cửa nhỏ. Đem chúng ta ca hai nhi ném nơi này mặc kệ lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới chúng ta ai chúng ta mới không cần như vậy nương cùng cha, còn có gì cùng dưỡng đâu, hừ. Hảo, đừng náo loạn, đến phượng ra. Đông Ly Vị Ương nói trực tiếp đem chơi đùa mấy người tâm thần cấp thu nạp trở về. Đứng ở nơi này, bọn họ cũng đều có thể nhìn đến cấm địa phía dưới cùng với cấm địa bên ngoài xuống lại phượng ra người. Rốt cuộc trận thuyền ở khoảng cách phượng ra cấm địa 10 mét cao địa phương đình chỉ. Từ Đông Ly Vị Ương cùng đem vô nguyệt đi đầu. Lánh một đám người từ trận trên thuyền xuống dưới. Cứu cứu đêm vô nguyệt nhìn đến Phượng Sĩ liền đi ra phía trước, Đông Ly Vị Hương cũng đi theo hô một tiếng cứu cứu. Ai, ai, đã trở lại, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Từ biệt hai năm, cứu cứu còn tưởng rằng các ngươi gặp phải cái gì chuyện phiền phải đâu. Trở về liền hảo trở về liền hảo A. Phượng Sĩ tầm mắt nhìn về phía toàn thân đen nhánh trận thuyền, cùng với từ trên thuyền không ngừng đi xuống tới người, hỏi, đây là... Cứu cứu, đây là trận thuyền. Người trên thuyền đều là chúng ta từ huyền thiên đại lục mang lại đây người. Đêm vô nguyệt nói âm rơi xuống, phượng Gia trừ bỏ phượng xí cùng phượng hoàng bên ngoài mọi người liền có như vậy một hai người thần sắc không tính thật tốt quá. Này biểu tiểu thư đây là có ý tứ gì? Lần này tử liền mang theo nhiều người như vậy, này cũng không phải là thiếu a. thô thô nhìn lại này liền lại bốn năm trăm người đâu a những người này trung đại bộ phận tu vi cùng thân thủ đều cũng không tệ lắm. Biểu tiểu thư này mang theo nhiều người như vậy tiến vào chiếm giữ phượng Gia nói. Này Phượng gia còn có thể là bọn họ Phượng gia người sao? Bọn họ nhưng không quên, biểu tiểu thư chính là họ đêm. Đối những người này thần sắc đêm vô nguyệt là xem ở trong mắt hàn ở trong lòng. Cứu cứu mới vừa nói bọn họ rời đi 2 năm, bất quá 2 năm thời gian Phượng gia người thế nhưng liền quên mất lúc trước tình cảnh. Nếu như không có nàng cùng sư tôn nói, Phượng gia hiện tại làm sao có thể tồn tại? Chính là nhìn một cái, bất quá 2 năm, nàng ở bọn họ trong lòng cũng đã không phải vô thượng biểu tiểu thư mà là một cái khả năng cấp vượng gia mang đến chói buộc, thậm chí khả năng ngầm chiếm vượng gia người ngoài. Nhân tâm a, thật đúng là dị biến đâu. Này một đường lại đây, mệt mỏi đi. Nguyệt Nhi đều gầy nhìn đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ương tử không môn đại trận mang ra người, phượng sĩ chú ý điểm liền không phải không môn, vẫn là hắn cháu ngoại gái đêm Vô Nguyệt. Đối vượng gia người này đó phương pháp hắn đã thói quen, cho nên cũng chưa nói tới sinh khí, chỉ là càng vì chính mình cháu ngoại gái đau lòng cũng vì hắn cái này làm cứu cứu mà hổ thẹn. Hắn là phượng gia gia chủ, không có biện pháp, đối phượng gia, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm cùng gánh nặng, hắn không thể ném xuống bọn họ mặc kệ, kết quả cuối cùng là hủy khuất chỉ có thể là chính mình chí thân, loại này cảm thụ sợ là ai đều không muốn đi thể hội đi. Những người này trước tạm thời an bài đến người giao cư cùng phượng hoàng sân chung quanh địa phương đi. Gia chủ không tán đồng thanh âm vang lên, bất quá không đợi bọn họ nói phía dưới nói, đêm vô nguyệt liền mở miệng nói, cứu cứu, không cần. Tuy rằng phượng gia nhân tình đảm lương bạc. Nhưng là tốt xấu cứu cứu cùng biểu tỷ biểu ca đối nàng vẫn là thiệt tình tốt. Bất quá bởi vì trách nhiệm quan hệ, cứu cứu không có khả năng mặc kệ Phượng gia, nàng cũng làm không tới bức bách cứu cứu sự. Cũng may nàng vốn dĩ liền không tính toán ở Phượng gia dựng trại đóng quân, nếu như bằng không, còn không biết đến liên lụy ra nhiều ít sự đâu. Cứu cứu, chúng ta tổng không có khả năng vẫn luôn đại ở Phượng gia, ngài phía trước sợ ta bé gái mồ côi một người bị người khi dễ, nhưng là hiện tại, Nguyệt Nhi có khi dễ người khác tự tin. Ngài còn có cái gì nhưng lo lắng nha. Đêm vô Nguyệt cười duyên, ý đồ chấn an Phượng Xí làm hắn không đến mức như vậy hổ thẹn khổ sở. Trường 348 Vân Hoang Đại Lục Vị Ương Cung Ta cùng Sư Tôn đã sớm làm tốt tính toán, chúng ta sẽ ở Vân Hoang thành lập thuộc về chính chúng ta thế lực. Vị Ương Cung, đây là tên của nó, đến lúc đó còn thỉnh cứu cứu chiếu cố nhiều hơn. Nguyệt Nhi, cứu cứu Phượng Xí muốn nói gì, ít nhất là giữ lại hắn nói, chính là hắn phát hiện hắn cái gì cũng nói không nên lời. Vốn dĩ liền làm không được sự tội gì nói ra đâu. Kia chẳng phải thành náo nháo miệng lừa gạt cháu ngoại gái sao. Hắc hắc, cứu cứu đừng nghĩ nhiều, ngài muốn vui vẻ mới là. Ngài cháu ngoại gái muốn trở thành chúa tể một phương đâu. Ha ha, đến lúc đó lễ mừng là lúc cứu cứu cũng muốn tới cổ động A. Cứu cứu khắc cũng không nói, cứu cứu khẳng định sẽ đi, đến lúc đó dâng lên một phần hậu lễ. Ai, tử rằng ca ca đâu. Đêm vô nguyệt nhìn quanh một vòng phát hiện cũng không có nhìn đến phượng tử rằng. Ca ca, Cà ca rời đi, nói muốn lang bạt ra một mảnh thiên địa sau lại trở về. Nghĩ đến ngày đó tình cảnh, Phượng Hoàng trong lòng có chút không quá thoải mái. Chính là nàng cũng biết này không thể trách đến đêm vô nguyệt trên đầu, cảm tình loại sự tình này nơi nào có ai đối ai sai. Cà ca thích nguyệt nhi biểu mội, bất quá là hoa rơi vô tình nước chảy cố ý thôi. Hai người đối nàng tới nói đều rất quan trọng, mặc dù có người bị thương nàng cũng sẽ không trách trách một người khác. Như vậy a, cũng hảo. Hảo Nam Nhi trí tại tứ phương sao. Đêm vô Nguyệt cũng vì nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Phượng tử rằng có lẽ là chịu tần ra việc kích thích cho nên hăng hái tự mình cố gắng đâu. Kêu cứu cứu, Nguyệt Nhi liền không nhiều lắm làm quấy gì, vừa vận hiện tại thời điểm còn sớm, ta liền trước dẫn bọn hắn rời đi. Ân, chờ này về sau không chừng thời gian, sẽ có đồng dạng trận thuyền từ huyền thiên mà đến. Đến lúc đó còn thỉnh cứu cứu giúp ta tiếp dẫn một vài. Rốt cuộc tìm được có thể giúp cháu ngoại gái sự, Phượng sĩ vội gật đầu. Hảo, cứu cứu đáp ứng ngươi. Bất quá hôm nay các ngươi vẫn là ở vượng trong thành trụ hạ đi, các ngươi nhiều người như vậy, nếu là tìm địa phương đặt chân cũng là không có phương tiện. Đông Ly Vị Ương cười cười, cứu cứu yên tâm, không ngại sự, chúng ta thực mau có thể tới. Đông Ly Vị Ương nói cho hết lời liền đem kim cánh côn bằng triệu hồi ra tới. Kim cánh côn bằng không thể ở trên hư không bên trong phi hành, nhưng là hiện tại lại là hoàn toàn vô chứng ngại. Này, đây là... Phượng Xí kinh ngạc nhìn trên bầu trời kia che trời côn bằng, cấm địa trời đã tối rồi rất nhiều. Lớn như vậy ra hỏa, tưởng không chú ý đều khó khăn. Côn bằng quanh thân thật lớn vô biên, thô thô nhìn lại, thậm chí có thể nói là muốn so phượng gia đại trạch còn muốn đại. Kim cánh côn bằng có cùng côn bằng giống nhau thật lớn nhắc nhở, rồi lại nhiều khác nhau với bình thường côn bằng kim sắc lông cánh, cùng với kia sắc bén kim sắc đồng tử. Đây là kim cánh côn bằng. Này trong truyền thuyết bán thần thú sao? Thiên đạo có quy tắc, một nửa thần thú, thần thú cái này cấp bậc linh thú mỗi một con dáng sinh đều là kinh thiên động địa Chúng nó xuất hiện là không có khả năng bởi vì linh khí dày mỏng mà có bao nhiêu quả. Cho nên ban thần thú ở vân hoang đại lục đồng dạng hiếm lạ. Kim cánh côn bằng, Phượng Sĩ cũng chỉ là tại gia tộc Tàng Thư chung gặp qua chúng nó bức họa cùng giới thiệu mà thôi. Vốn dĩ ở Phượng Sĩ cùng Phượng gia người xem ra, đông ly vị ương đã cũng đủ cường đại rồi, có như vậy cao tu vi, hơn nữa lại là như vậy lợi hại trận pháp sư, hiện tại biết hắn cư nhiên vẫn là ngự thú sư. Ngự thú sư chính là muốn so trận pháp sư, luyện khí sư còn muốn quý trọng. Ngự thú sư cùng mặt khác tu luyện phương hướng so sánh với dựa vào nhưng hoàn toàn là thiên phú, dựa vào là tinh thần lực, đây là trời sinh, hậu thiên tu luyện có thể để cao cũng chỉ là một chút mà thôi. Cho nên càng là có thể khế ước cao dài thần thú ngự thú sư cũng càng là thưa thớt, thậm chí mỗi gia một người liền trở thành các gia điên đoạt trình độ. Thật sự là ngự thú sư thật sự là một người khó cầu, các gia đều là lễ đái, hơn nữa mặc dù như vậy, ngự thú sư cũng là có phi thường cao linh hoạt tính cùng ngạo khí có thể nói là vân hoang đại lục nội muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Phần 255 Ngự thú sư phượng gia từ trước cũng có, nhưng là hiện giờ lại là đã lưu lạc đến hai một cái ngự thú sư cũng không có trạng thái, phía trước ngự thú sư đều bị đại gia tộc đảo đi rồi. Bọn họ bất mãn, phân nộ, chính là lại có ích lợi gì. Giết ngự thú sư. Bọn họ làm không được. Cùng đại gia tộc chống lại. Bọn họ vẫn như cũ làm không được. Nhưng là hiện tại, Trước mắt đông ly vị hương chính là một cái ngự thú sư, vẫn là có được bán thần thú cao dài ngự thú sư. Liên hướng về phía này thần thú đừng nói 500 người, chính là lại dưỡng 500 người cũng sử dụng án nếu phượng Gia có được bán thần thú nói, bọn họ còn sợ cái gì mặt khác gia tộc. Phượng Gia người không cấm bắt đầu hối hận, chính là liền tính lại lương bạc người ra mặt cũng không có như vậy hầu. Bọn họ vừa rồi chính là liền vì kêu 500 cá nhân an trí chí chính là muốn đuổi đi nhân gia đi đâu hiện tại nơi nào tới mặt lại cầu nhân gia tiếp tục ở phượng gia trụ hạ hiện tại có thể làm đại khái cũng chỉ có hảo hảo duy trì được hiện tại loại này tình hình đừng làm cho phượng gia cùng biểu tiểu thư bọn họ quan hệ lại kém mà biểu tiểu thư vừa mới nói làm cho bọn họ tiếp dẫn trận pháp trung gia tới người sự cũng là muốn càng để ở trong lòng mới được đích xác cứu cứu tiểu kim là kim cánh cân bằng là cơ duyên xảo hợp đoạt được phượng sĩ cái này đối đông ly vị ương là một trăm vừa lòng mặc kệ khác như thế nào Chỉ xem ở Kim cánh côn bằng phân thượng, Đông Ly Vị Ương liền đủ để mang theo Nguyệt Nhi ở Vân Hoang Bình An cả đời. Lại liên tưởng khởi Đông Ly Vị Ương tu vi cùng với trận pháp bản lĩnh, hắn càng thêm cảm thấy, Nguyệt Nhi nói bọn họ đã có khi dễ người bản lĩnh không phải nói hư. Nhìn nhìn lại này 500 người tới cái đỉnh cái đều phải so Phượng ra người thực lực càng cường. Hắn liền càng thêm cảm thấy, đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương tân kiến cái này Vị Ương cung ngày nào đó thành tựu nhất định muốn so Phượng gia cường. Tuy rằng làm Phượng gia gia chủ Nhưng là trong lòng có cái này nhận chi Phượng Xí vẫn là vui mừng, rốt cuộc đối phương cũng không phải là người khác, đây là chính mình ruột thịt cháu ngoại gái a Kim cánh côn bằng chở mọi người rời đi Phượng Thành. Tuy rằng phía trước ở Phượng Xí trước mặt nói xinh đẹp, chính là đêm vô nguyệt đối vị ương cung thành lập trong lòng vẫn là có chút không đế. Sư tôn, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Vị ương cung chúng ta chính là còn không có thành lập đâu. Đông ly vị ương cười cười, này đó việc vặt nguyệt nhi đều không cần quản, ta tới liền hảo. Chẳng lẽ sư tôn ngươi đã đều chuẩn bị cho tốt? Đêm vương nguyệt nói xong liền cảm thấy chính mình khẳng định là tưởng sai rồi, sao có thể đâu? Sư tôn nói qua hắn từ trước đến nay đến vân hoang đại đa số thời gian đều ở cái kia trận pháp đại năng động phủ quá, mà trên đường chỉ có chính mình tới rồi tu luyện bình cảnh thời điểm tấn cái cấp, rồi sau đó đã tới tìm chính mình. Chính là nàng trước nay không thấy được quá hắn có làm này đó a? Ấn! Ở ngươi ở trong tối buổi đấu giá hội thời điểm chụp được linh lung các lúc sau ta liền vẫn luôn cảm thấy linh lung các không tốt, không đủ để xứng đôi ta Nguyệt Nhi, ta muốn luyện chế ra một cái đại khí phòng đem Nguyệt Nhi dưỡng lên. Sau lại luyện ra chín đại hình khí phòng, chỉ có cuối cùng một cái ta còn tính vừa lòng, mặt khác tám tuy rằng có tí vết không hoàn mỹ bất quá làm chúng ta vị ương cung phong ốc tới nói vẫn là không tồi. Hơn nữa chúng ta vị ương cung địa chỉ ta đều tuyển hảo, liền ở kia đại năng động phủ phụ cận. Nơi đó vạn dặm trong vòng đều không có dân cư không thuộc về bất luận cái gì thế lực nhưng là lại là cái non xanh nước biết phong thủy bảo địa địa hình thượng cũng thực thích hợp khai tông lập phái chúng ta giống ở huyền thiên đại lục giống nhau đem vị ương cung kiến ở núi non bên trong tựa vào núi mà kiến công phòng hai tương thích hợp cuối cùng đông ly vị ương còn trộm bám vào đem vô nguyệt nách thay lặng lẽ nói một câu hơn nữa kia ngầm có ba điều linh thạch mạch khoáng hiện ra góc đỉnh chi thế bằng vào bọn họ ta lại dùng trận pháp thoáng vận tác một vài chúng ta vị ương cung linh khí có thể lại nồng đậm gấp mười lần Đông ly vị ương nói làm đêm vô nguyệt quả thực là giật mình miệng đều không khép được. Đây là, thật là quá làm người giật mình. Đêm vô dưới ánh trăng ý thức rôi tay nhéo nhéo đông ly vị ương mặt, nàng muốn nhìn một chút đế tôn rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào có thể lợi hại như vậy đâu. Bạch quân tuyết, kim hâm cùng với một đám người thấy như vậy một màn trực tiếp đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó an ý quay đầu nhìn về phía nơi khác, thiên á loát, nhất định không thể làm đế tôn phát hiện bọn họ thấy được. Bằng không đế tôn một giây đem bọn họ trường thành cái sàng vong A, thật là không nghĩ tới, cường đại như đế tôn thế nhưng cũng có như vậy ấm thời điểm. Hảo đi, đế tôn chỉ ấm một người, người khác có thể hưởng thụ được đến đại khái chỉ có đế tôn lãnh bọn họ cũng chỉ có thể não. Bồ một chút, đại khái dạ cung chủ ở nhất đế tôn mặt thời điểm khóc sàng. Sư tôn, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi vẫn luôn ở đổi mới ta đối lợi hại cái này từ nhận thức. Nay đã không phải lợi hại hai chữ là có thể hình dung được nay hẳn là lợi hại đến biến thái, lợi hại đến yêu nghiệt. Như vậy đoạn thời gian, hắn lại như thế nào làm được a? Nếu nàng thật sự lấy ngu như vậy vấn đề đi hỏi đế tôn nói đại khái chỉ có thể được đến một câu trong lòng tưởng cứ làm liền có thể làm được đến làm giận nói đi, nàng vẫn là thức thời không hỏi. Ai, không đúng, sư tôn, lần trước ta cũng không thấy được ngươi dùng tiểu kim A. Đông ly vị ương xoa xoa đem vô nguyệt đầu, không phải nhà ta nguyệt nhi nói muốn cao điệu sao? Trước kia ở huyền thiên đại lục kim cánh côn bằng chính là Đông ly vị ương tượng trưng, mà Đông ly vị ương cũng đại đa số thời điểm đều sẽ dùng đến kim cánh côn bằng. Nhưng là tới rồi vân hoang lúc sau vì không dẫn nhân chú mục nhưng thật ra trước nay vô dụng quá. Hiện giờ vị ương Cung lập tức muốn thành lập, giống như là Nguyệt Nhi nói, nên có cao điệu cũng là phải có. Chính bọn họ thoải mái không nói, cũng có thể cấp người khác mang đến kinh sợ, để cho người khác sợ không rõ ràng lắm bọn họ át chủ bài rốt cuộc có bao nhiêu. Hảo, mau tới rồi. Kim cánh côn bằng không hổ là côn bằng, bọn họ cũng không có cảm giác quá bao lâu thời gian, thậm chí chỉ cảm thấy giống như chỉ là nói nói mấy câu công phu thậm chí kim cánh côn bằng chấn cánh cũng bất quá là hai ba hạ mà thôi, thế nhưng cũng đã tới rồi. Đêm vô nguyệt lúc này mới chú ý tới bọn họ thế nhưng đã ở một mảnh mây khói lượn lờ dãy núi phía trên. Từ côn bằng trên người xuống phía dưới xem, có thể nhìn đến trắng tinh mờ ảo mây khói, ngẫu nhiên có ngôi đầu núi non thượng cũng là cỏ cây xanh biếc, lục khả nhân. Tuy rằng bọn họ ở trời cao bên trong, nhưng là ở chỗ này cũng đã cảm giác được đến một cổ nồng đậm so bên ngoài cảng cường linh khí nên diện mà đến, từ quanh thân lỗ lô chân lông bên trong thẩm thấu tiến, thẩm đổ người thân thể, làm người từ trong lòng cảm giác được một cổ thấm nhuận vui thích. Đông ly vị ương giơ tay, chín đem trận tiêu đã bị bắn về phía núi non bên trong. Hình thành một cái vòng tròn sau, hình như là khắc ở không khí bên trong giống nhau. Trong không một vật không trung hiện ra ra một cái hình tròn phu văn. Rồi sau đó toàn bộ trên núi kia nhìn không thấy cái chắn hình như là biến mất giống nhau. Kim cánh côn bằng lúc này mới xuống phía dưới lao xuống rất xuống. Mà ở kim cánh côn bằng rất xuống lúc sau đông ly vị ương tay vừa nhấc kia chín cái trận tiêu lại bị hắn thu vào lòng bàn tay, không chung cái chắn lại khép lại, nhìn kỹ đi lại hình như là chống không một vật giống nhau. Trường 349 Đế Tôn Thức Cầu Hồn Hảo Mỹ, Nguyệt Tỷ Phu, về sau nơi này chính là chúng ta đại bản doanh sao. Đông ly vị ương cười cười túi đầu ôn nhu nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái. Đúng vậy, không sai, nơi này về sau chính là chúng ta đại bảng doanh, chính là chúng ta ra. Kim cánh côn bằng ở giữa không chung dừng lại, mọi người ngự kiếm mà xuống, đáp xuống ở ngọn núi phía trên. Đông ly vị ương nhìn thoáng qua chung quanh, bình tĩnh từ túi chữ vật lấy ra một cái bảng bạc đại khí khí phòng. Cái này khí phòng đích xác muốn xa so đêm vô nguyệt linh lung các hảo quá nhiều quá nhiều. Linh lung các là phòng nếu như danh. Rất là là lướt tiểu xảo, nhà ở cũng bất quá chỉ có tam gian mà thôi. Mà hiện tại đông ly vị ương trong tay cái này khí phòng lại là một cái hàng thật giá thật cung điện. Đông ly vị ương tay thác khí phòng, lăng không dựng lên, trong tay bấm tay niệm thần chú kết ấn, đem kia khí phòng hướng ra ngoài một ném, quát to một tiếng, đi. Rồi sau đó khí phòng ở một trận tiếng gầm rú trung biến càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành đứng sừng sững ở ngọn núi phía trên cung điện, phù hợp giống như nó vốn dĩ liền sinh ở đàng kia giống nhau. Đông ly vị ương chiêu thức ấy ra tới, suýt nữa chấn rất này 500 người cảm. Đế tôn mang cho bọn họ kinh hách thật sự là một người tiếp một người, làm những người này tại như vậy đoạn thời gian nhìn đến này đó đã làm cho bọn họ có chút tiếp thu vô năng. Bất quá tưởng tượng đến đối phương là đế tôn, bọn họ kinh ngạc qua đi đảo cũng thực mau khôi phục bình thường, rốt cuộc đối phương là đế tôn sao, cho dù có người ta nói đế tôn tay nhưng phá núi, chân nhưng nức mà bọn họ cũng có thể tin lúc này bạch quân tuyết rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc ấy đế tôn có thể đoạt ở nàng nguyệt tỷ tỷ phía trước đem linh lung cắt trực tiếp cho nàng hợp lại đế tôn đã sớm cấp nguyệt tỷ tỷ luyện chế hảo như vậy như bể khí phòng nay khí phòng một cái phòng nhỏ đều phải so linh lung cắt rộng mở rất nhiều cùng này khí phòng một so linh lung cắt hoàn toàn lấy không lên đài mặt hảo sao thậm chí bạch quân tuyết ý tưởng cùng đông ly vị ương không như, như thế nào bọn họ đều cảm thấy cùng linh lung cắt so sánh với vẫn là như vậy cung điện giống nhau khí phòng mới càng xứng đôi đêm vương nguyện Hảo, đại gia cũng rất mệt, các ngươi trước tự hành tại đây cung điện nghỉ ngơi trình đốn, nếu còn có sức lực có thể ở phụ cận chuyển động một vòng, không cần lo lắng địch tập. Bản tôn đã ở bên ngoài thiết trí hảo kết giới, kết giới nội nhiều lắm cũng chỉ có linh thú thôi, không tiến vào núi sâu cũng là ngộ không thấy chúng nó. Nói xong đông ly vị ương cũng mặc kệ người khác ánh mắt, trực tiếp khom lưng một cái công chúa ôm một cái nổi lên đêm vô nguyệt liền bay thẳng đến không trung mà đi, kim cánh côn bằng đúng lúc tiếp được chủ nhân nhà mình hướng tới mặt sau ngọn núi mà đi. Lưu lại còn lại người hai mặt nhìn nhau. Đế tôn đây là ném xuống bọn họ mặc kệ sao. Bạch quân tuyết cùng kim hâm liếc nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Bọn họ xem như có chút minh bạch từ trước ở huyền thiên đại lục thời điểm tư tống sư tôn. Lê hoa sư tôn bọn họ vất vả. Quán thượng như vậy một cái động bất động phủi tay người cầm quyền thật là không bình thường tâm mệnh ta. Hảo đi, nhưng là hiện tại lúc này dư lại người chung cũng chỉ có bọn họ hai cái có thể tới tổ chức. Hảo, đại gia an tĩnh một chút. Ta niệm đến tên người đến phía trước tới. Hạ Trung Lương, Thôi Nhị, Tiến Minh, Bùi Chí, Tống Trạch. Dư lại những người khác chính mình lựa chọn đội ngũ, ở ta không có hạ đạt mặt khác mệnh lệnh phía trước, các ngươi tạm thời nghe theo bọn họ hai người chỉ huy. Các ngươi năm người mang theo chính mình người ta muốn ở trời tối phía trước bắt được này phụ cận bản đồ địa hình, càng tường tận càng tốt. Kim Hâm phân phó đi xuống lúc sau, này 500 người tiểu đội nhanh chóng phân chia hơn nữa ở dẫn đầu dẫn dắt hạ hướng tới dưới chân núi chạy tới. Hâm ca. Ngươi muốn bọn họ đi lấy bản đồ địa hình làm cái gì? Kim Hâm cười cười, là không có gì trọng dụng, chính là ngươi xem hiện tại chúng ta phòng ở có, một ít nhật dụng vật phẩm đại gia cũng đều ở huyền thiên đại lục tới thời điểm đều mang ở trên người, kia trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ làm gì đâu. Hâm ca chẳng lẽ như vậy phân phó chỉ là đơn thuần cho bọn hắn tìm việc như làm? Cũng không được đầy đủ là như thế này, ít nhất có thể thông qua chuyện này tới phán đoán rốt cuộc ai nhưng kham trọng dụng. Vừa rồi ta điểm danh năm người đều là ở trận cờ trong trò chơi biểu hiện tương đối sông ra người, nhưng là khi đó là có chúng ta ở trước mặt nhi phía dưới người không nghe cũng đến nghe bọn hắn. Hiện tại xem như cho bọn hắn hạ phóng nhất định quyền lực. Quyền lực cùng cơ hội ta cho bọn hắn, có thể làm được cái gì trình độ liền phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Loại chuyện này quá phức tạp, Bạch Quân Tuyết tuy rằng thông minh nhưng là thực chán ghét muốn động nào chuyện này, loại chuyện này đều giao cho Hâm Ca thì tốt rồi. kia Hâm Ca, hiện tại Nguyệt tỷ tỷ đi rồi chúng ta hiện tại muốn làm gì a? Kim Hâm nhìn Bạch Quân Tuyết ngây thơ vô tội mặt cười, Nguyệt Tỷ Tỷ cùng Đế Tôn đi câu thông cảm tình, chúng ta không bằng cũng làm như vậy a. Bạch Quân Tuyết bị Kim Hâm trêu đùa làm cho mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi, ngươi đừng vội hôn nói, chống chân cùng cửa nhỏ còn ở đâu? Kim Hâm xem Bạch Quân Tuyết mau bực mới ngay ngắn mặt, nói giỡn độ ngươi, đi thôi, chúng ta liền tuyển này tòa cung điện làm nhà chúng ta đi, lựa chọn một cái hảo phòng, còn có rảnh không cùng cửa nhỏ phòng. Chúng ta có thể hơi chút bố trí một chút. Bên này hai phu thê ân ân ái ái đi giả dạng tân gia, bên kia đêm vô nguyệt lại là đối đế tôn sùng bái lại thăng cấp một ít. Thiên A, đế tôn, này, đây là, đây là khí phòng sao. Đêm vô nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác tựa như ảo mộng. Phần 256 Ở nàng trước mắt cung điện cũng đích xác đảm đương nổi nàng kinh ngạc cảm thán. Nếu nói phía trước khí phòng cung điện làm nàng có chút kinh ngạc nói, Khi hiện tại cái này cung điện cơ hồ là đổi mới nàng đối cung điện cái này từ ngữ tưởng tượng. Phải biết rằng đêm vô nguyệt bản thân liền xuất từ Bắc Triều là thành, bởi vì ngay lúc đó Bắc Triều người cầm quyền tiêu hậu mỗi ngày tìm bọn họ cha con phiền toái cho nên nàng cũng coi như là đi Hoàng Cung đương ra thưởng cơm soảng. Bắc Triều Hoàng Cung cũng là tráng lệ huy hoàng, lại ở trong lòng nàng rơi xuống một cái chỉ thường thôi ấn tượng. Sau lại đi vào vị ương cung, vị ương cung đích sát hùng tráng, bất quá cũng chỉ là làm nàng tiểu kinh ngạc một chút. Thật giống như là phía trước cung điện khí phòng giống nhau cho nàng cảm giác chỉ có kinh ngạc Nhưng là hiện tại, đứng ở này tòa cung điện trước mặt Kinh ngạc cảm thán hai chữ thậm chí đều không đủ để biểu đạt ra nàng lúc này nội tâm cảm thụ Cùng phía trước cung điện bất đồng Phía trước cung điện còn không có bỏ đi bình thường cung điện hình thái Vẫn như cũ là gạch một kết cấu liêu ly li ngói đen, điêu lan mái cong Cho người ta trầm ổn đại khí cảm giác Nhưng là hiện tại, tại đây tòa cung điện lại là hoàn toàn siêu thoát rồi thế tụ Toàn bộ cung điện là dùng chỉnh thủy tinh chế tác mà thành, vứt bỏ phức tạp khắc hoa cùng nhằm khác. Toàn bộ cung điện đều là lấy đường cong cấu thành, tuy rằng ngắn gọn nhưng là cũng càng sông ra thủy tinh tinh chất. Ánh mặt trời chiếu ở thủy tinh phía trên ở toàn bộ kiến trúc đỉnh chóp chiết xạ ra một cái mông lung nữ nhân toàn thân giống. Đại đêm vô nguyệt thấy rõ kia nữ nhân diện mạo lúc sau càng là chấn kinh rồi. Này, này, đây là ta. Đông ly vị hương cười gật gật đầu. tiểu kim, đi. Ở kim cánh côn bằng tre khuất này cung điện trên không ánh nắng thời điểm, cả tòa cung điện quanh thân đều lưu động giật màu quần sáng, làm cho quần sáng hội tụ lên mãi cho đến đỉnh, liền biến thành hai người hình ảnh, là một nam một nữ gắn bó hình tượng, một thanh rộng lớn khắc họa phức tạp trận đồ hoa văn cử kiếm hoành ở nam nhân trước người, giống như tay cầm cử kiếm nam nhân ở vì trong lòng ngực nữ nhân khai thiên tích địa vượt mọi trông gai giống nhau. Cái này là sư tôn cùng ta. Đúng vậy, là ngươi cùng ta. Đông Ly vị Ưng thuận thế ôm qua đêm vô nguyệt bả vai, "Ta Nguyệt Nhi chỉ cần dưới ánh nắng dưới bữa bãi sinh hoạt chịu vạn người triều bái liền hảo, nếu là có lôi điện mưa gió mặc kệ ngươi có cần hay không, làm ngươi nam nhân, ta đều sẽ bảo hộ ngươi trong lực." "Đây là ta ở trời xanh, hậu thổ ở khắp thiên hạ người trước mặt đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn." Đông Ly vị Ưng nói đến nơi này, ở đêm vô nguyệt trước mặt quỳ một gối xuống đất, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái cùng toàn bộ thủy tinh cung điện tương đồng tài chất hộ, mở ra tới Bên trong lẳng lặng nằm một quả càng thêm thông thấu, trừng chín sắc thủy tinh nhẫn, nhẫn hình như là nhất thể thành hình căn bản nhìn không tới bất luận cái gì liên tiếp lên dấu vết, thật giống như nó là bẩm sinh liền trưởng thành cái dạng này dường như. Nguyệt nhi, ngươi gả cho ta hảo sao? Cùng ta thành thân, làm nương tử của ta, ta làm phu quân của ngươi, hảo sao? Nói đến mặt sau đế tôn thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy, tuy rằng hắn cùng đêm vô nguyệt hai người ở bên nhau nhiều năm cũng coi như là có chút tán ý. Chính là hắn vẫn cứ sợ hai chính mình cầu thú sẽ bị cự tuyệt. Đặc biệt là hiện tại, nghe không thấy đêm vô nguyệt một tiếng đáp lại, hắn tâm buồn trồn lợi hại, lại lợi hại người ở chính mình người yêu thương trước mặt cũng sẽ biến thành một người bình thường. Ngươi, ngươi, ngươi không muốn sao. Đông ly vị ương đầu buông xuống, thanh âm thấp kém, cả người đều tản mát ra một loại mất mát suy sụp. Đêm vô nguyệt cường nghẹn ý cười, uy, sư tôn, ngươi cùng người khác cầu hôn đều không ngẩng đầu xem đối phương sao kia vạn nhất ngươi cầu sai rồi đối tượng làm sao bây giờ a nghe đêm vô nguyệt hài hước thanh em đông ly vị ương mới ý thức được hắn giống như bởi vì khẩn trương dơ lên nhận lúc sau liền lại không dám xem nguyệt nhi lại tưởng tượng đến chính mình này túng dạng bị nguyệt nhi nhìn cái tinh quang trăm ngàn năm nhất thành bất biến mặt lập tức ra nẻ chính là này mặt ném đều ném nói như thế nào cũng phải nhờ nguyệt nhi đáp ứng hắn cầu thú a liền ở đông ly vị ương tự hỏi muốn hay không trực tiếp đem nhận chồng lên đêm vông nguyệt ngón tay thượng thời điểm trước mắt lại là rối lại đây một con nhỏ dài tay ngọc, nặng mang lên đi, mang lên, nói nhảm cái gì, sư tôn ngươi thật là khẩn trương choáng váng sao, ta, ta đêm vô nguyệt mặt cũng là không được tự nhiên đỏ bừng chuyển hướng về phía nơi khác, ta đáp ứng ngươi à, nghe thấy đêm vô nguyệt nói lời này, đông ly vị ương trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến kinh hỉ, giống cái hài tử giống nhau lập tức từ hộp lấy ra nhẫn một phen tún qua đêm vô nguyệt tay liền cấp chồng lên, tốc độ này mau thật giống như sợ nàng sẽ đổi ý giống nhau. Nguyệt Nhi đáp ứng gả cho ta làm, đáp ứng gả cho ta làm. Đông Ly vị ứng nốc hề hề nắm chặt đêm Vô Nguyệt tay đối với phụ cận sơn xuyên ngũ nhạc hô lớn, như vậy giống như hận không thể tuyên cáo toàn thế giới dường như. Không được, Nguyệt Nhi, chờ chúng ta vị ứng cung đại điển là lúc ta muốn lại cầu thú một lần, sau đó nói cho toàn thế giới, ngươi đáp ứng với ta làm vợ. Đêm Vô Nguyệt cười nói, nhìn ngươi kiêu nốc dạng, cầu hôn như vậy trịnh trọng sự nào có tới hai lần a. Kia, ta đây cũng muốn chiêu cáo toàn bộ Vân Hoang. Ngươi đáp ứng gả cho ta. Đêm vô Nguyệt nhìn trên tay nhẫn hỏi, bất quá đế tôn, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đưa ta nhẫn a? Đông ly vị hương ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta hỏi tịch nhan, ta cảm giác ngươi vẫn là tương đối thích ngươi không tới huyền thiên phía trước thế giới, sau đó ta hỏi tịch nhan, cái kia thời không các nam nhân là như thế nào cầu thú chính mình ái mộ nữ hài tử. Tịch nhan nói phải có xinh đẹp phòng ở làm ra, còn phải có một cái xinh đẹp nhẫn bộ lao nàng. Nguyệt nhi, ta bộ lao ngươi Nga. Đời này ngươi là của một mình ta. Trưng 350 bản tôn đối với các ngươi thực thất vọng. Nguyệt Nhi, ngươi là của một mình ta. Đông ly vị ương quay đầu tới, ôm đêm vô nguyệt thâm tình nói. Hai người hai mắt đối diện, đều từ lẫn nhau thấy được đối phương trong mắt ánh sáng nhu hòa, không khí lập tức ái mội lên, đông ly vị ương tay chạm đến đã mang ở đêm vô nguyệt ngón tay thượng nhẫn. Trong lòng một ý niệm đây là thê tử của ta, lập tức rốt cuộc chịu không nổi, hắn môi trực tiếp in lại đêm vô nguyệt, môi răng dây dưa, lẫn nhau rửa sát vào nhau Mà ở bọn họ bên cạnh, thủy tinh cung điện thượng nam nữ rửa sát vào nhau qua ảnh, một màn này thành tựu một cái duy mỹ hình ảnh. Bất quá, ở thủy tinh chủ điện phía trên kim cánh côn bằng tiểu kim lại là tỏ vẻ thực yêu thương. Chủ nhân suốt đời sở ái đáp ứng rồi chủ nhân cầu thú là chuyện tốt, chính là chủ nhân A, ngươi có phải hay không đem tiểu kim đã quên A, tiểu kim rốt cuộc muốn ở chỗ này che bao lâu ánh sáng A. Hai người hôn môi thời gian rất lâu, nghĩ vai đủ rồi mới giá tiểu kim ở trung quanh núi non thượng băn khoăn một vòng. Nguyệt Nhi, này phương núi non còn không có tên, chúng ta đã kêu nó vị ương núi non thế nào? Sau đó chín đỉnh núi đã kêu vị ương chín điện. Đêm vông Nguyệt Sì một tiếng cười. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là nghĩ tới thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La. Đông ly vị ương nghĩ đến vừa rồi chính mình nói vị ương chín điện cũng là nở nụ cười. Nguyệt Nhi yên tâm, đãi ngày nào đó, vị ương chín điện tuyệt đối muốn so thập điện Diêm La càng làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đi hiện tại chúng ta vị ương trên núi mới hai điện là thành hiện tại nên dư lại bảy điện cái gì sư tôn ngươi ngươi ý của ngươi là phía trước như vậy cung điện ngươi còn có bảy cái sư tôn ngươi rốt cuộc là luyện chế nhiều ít khí phong a nhìn chính mình sở ái nữ nhân trong ánh mắt khiếp sợ cùng sùng bái đông ly vị ương trong lòng thật không phải giống nhau mỹ a ân thành hình liền này đó bất quá này đó đều là thất bại phẩm nguyệt nhi ta tặng cho ngươi mới là tốt nhất đêm vông nguyệt phát hiện Giống như từ cầu hôn sau, sư tôn ra mặt lại dày hai độ, sẽ cùng nàng làm nũng, cũng tùy thời tùy chỗ cùng liêu. Hiện tại đế tôn nơi nào có đế tôn thanh lãnh dạng A, quả thực liền cùng mới vừa yêu đương mau đầu tiểu hóa sắp xỉ. Đi lạc. Đông ly vị ương thừa dịp đêm vô nguyệt chưa chuẩn bị, trực tiếp lại là một cái công chúa ôm hướng về phía trước nghẻ. Kim cánh côn bằng cũng đúng lúc tiếp được bọn họ. Bị kim hâm tống cổ đi ra ngoài thăm dò bản đồ địa hình những người đó vốn là tản bộ ở vị ương núi non bên trong. Đông ly vị ương này phóng xuất ra khí phòng ở mỗi tòa sơn trên đầu động tĩnh cũng không nhỏ, bị này chán cảnh kinh sợ trụ bọn họ càng thêm nhanh dưới chân nảy bước, tận tâm tận lực hoàn thành kim hâm giao cho bọn họ tham dò chung quanh địa hình nhiệm vụ. Có lẽ phía trước này đó tán táo thực lực chủ tính chung đến cùng nhau bọn họ trong lòng khả năng còn có chút không phục, nhưng là từ này một đường lại đây đến bây giờ chính mắt chứng kiến vị ương chín điện là thành, những người này trong lòng những cái đó không phục đã sớm biến mất không thấy. Hiện tại càng có rất nhiều vinh quang, là tiêu ngạo. Có thể đi theo người như vậy, có thể ở như vậy như bẻ thế lực phía dưới làm việc, bọn họ thậm chí đều có thể nhìn đến chính mình tiền đồ rất tốt một mảnh quang minh. Chờ tới rồi ban đêm, mọi người tề tiểu ở vị ương chín điện nghị sự điện đại sảnh. Hảo, bản tôn nghe nói các ngươi có ở ban ngày thời điểm thăm dò vị ương địa hình. Phía dưới các đệ tử sôi nổi gật đầu xưng là, sớm có chuẩn bị năm cái tiểu đội trưởng cũng đều đem chính mình tiểu đội ký lục xuống dưới đồ vật đệ trình đi lên. Đưa cho kim hâm lại từ Kim Hâm chuyển cấp địa vị cao thượng đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương. Đông Ly Vị Ương thô thô nhìn nhìn này năm cái tiểu đội kết quả, trên mặt cũng không biểu tình, mọi người ở đây thấp thỏm bất an thời điểm Đông Ly Vị Ương mở miệng. Từ trên bản vẽ có thể nhìn ra được tới, các ngươi năm cái tiểu đội người đều đã thực nỗ lực, bất quá, ta lại không hài lòng. Đế tôn không hài lòng ba chữ vừa nói xuất khẩu, toàn bộ nghị sự đại điện thượng không khí đều thấp hai độ, phía dưới 500 người lập tức đại khí nhi cũng không giảm xuống. Bọn họ tuy rằng rất muốn hỏi vì cái gì à, chẳng qua một ngày thời gian, bọn họ chạy biến toàn bộ vị ương núi non, hóa ra bọn họ cho rằng đã đặc biệt tưởng tận bản vẽ lúc sau vì cái gì đế tôn một chút khích lệ không có còn nói không hài lòng đâu. Vẫn là đế tôn căn bản cũng chưa đem bọn họ trở thành người một nhà xem. Rốt cuộc nơi này chính là có 400 người từ trước đều không phải đế tôn hạt hạ trực thuộc vị ương cung cái người. Yến Minh, ngươi tới lặp lại một lần kim điện chủ phía trước lời nói. Yến Minh đứng ra một bước, hồi bẩm đế tôn. Kim điện chủ yếu ta chờ ta người dẫn dắt chúng đệ tử bằng mau tốc độ bắt được vị Ưng núi non bản đồ địa hình. Hạ Trung Lương, ngươi tới lặp lại một lần. Vẻ mặt thành thật chất phát Hạ Trung Lương đứng dậy, kim điện chủ yếu 5 người mang theo chính mình người ở trời tối phía trước bắt được này phụ cận bản đồ địa hình, càng tường tận càng tốt. Đông Ly vị Ưng nhẹ nhàng chậm chạp đánh đệ trình đi lên bản đồ địa hình nói, vậy các ngươi nói nói, các ngươi làm được có thể làm được nhất tường tận sao? Tới, ai có bất đồng ý kiến có thể nói ra, bản tôn sẽ không trách trách. Lúc này ở đứng ở một bên tồn tại cảm tương đối thấp bùi trí nghị nghị đi đến phía trước thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Khởi bẩm đế tôn, ta chờ có tội. Đêm vô nguyệt cũng là nở nụ cười, hảo, bùi trí đúng không, vậy ngươi tới nói nói ngươi có tội gì. Cái này bùi trí đêm vô nguyệt vẫn là có ấn tượng, hẳn là yến trọng lâu thuộc hạ người, phía trước ở trận cờ trò chơi bên trong là thua kia một phương chủ soái Làm đêm vô nguyệt đối hắn ấn tượng khắc sâu chính là tuy rằng hắc cờ thua chính là hắn cũng không có nửa điểm nghề vải còn ở không ngừng an ủi thuộc hạ mọi người. Hồi bẩm đế tôn, kim điện chủ nói làm chúng ta lấy ra tới bản đồ địa hình càng tường tận càng tốt, chính là ta chờ trong lòng lãi nặng đua đòi tâm quá nặng, chỉ nghĩ muốn thắng quá lẫn nhau lại chưa ý thức được chúng ta đều là vị ương cung chúng, đại gia là giống nhau đệ tử, nếu là tường tận bản đồ địa hình, đại nhưng đem ta chờ bản đồ địa hình dung hợp được, chỉnh hợp thành một lấy thừa thiếu. Như vậy bản đồ địa hình tuyệt đối muốn so với chúng ta đơn người sở nắm giữ muốn tưởng tận nhiều. Cho nên, ta chờ có tội. Nói xong Bùi Chí lại một lần quỳ rạp trên đất. Lúc này những người khác cũng ý thức được điểm này, ở Bùi Chí lúc sau đều là quỳ rạp trên đất hô to, ta chờ có tội. Nghe đến đây, Đông Ly vị ương sắc mặt hơi tệ, "Hảo, Bùi Chí nói rất đúng, bản tôn nhớ kỹ ngươi." Đế Tôn nói làm Bùi Chí đại hỉ, bất quá hắn kiểm chế trong lòng mãnh liệt kích động, không có quá mức thất thố. Nhưng là có đế tôn hôm nay nói, này thuyết minh hắn đã so bên người nhiều một phân cơ hội. Hiện tại đúng là vị ương cung sơ kiến thời điểm, nếu là có thể nhiều soát soát chính mình tồn tại cảm nói, kia hắn cơ hội liền sẽ càng nhiều càng nhiều. Phần 257 Bản tôn lời nói không nói nhiều, chỉ cần các ngươi mỗi người đều ở trong lòng nhớ kỹ một chút, đó chính là các ngươi đều là vị ương cung người, không hề là nhất phòng đường, huyền thiên đại lục vị ương cung, cũng không hề là yến gia người, các ngươi nếu vào cái này môn, Như vậy các ngươi chính là vị ương cung người. đương nhiên, bản tôn từ trước đến nay là thực công bằng, chờ đến vị ương cung chúng tất cả đều tới tề thời điểm, bản tôn sẽ cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi lựa chọn là đi vẫn là lưu. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, vọng ngươi chờ nhớ lấy. Nói xong Đông Ly vị ương liền xoay người rời đi. Vừa mới hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chỉ lo cấp Nguyệt Nhi cầu thú, hắn luyện chế vị ương chín điện lại quên mất cấp thân là nhạc phụ đêm thanh minh luyện chế ra thuộc về hắn cho ở may mắn, may mắn. Cha vợ cũng không có đi theo bọn họ nhóm đầu tiên tới vân hoang, hắn còn có thời gian. Đối đông ly vị ương rời đi, phía dưới này 500 cung chúng chính là hoảng sợ, bọn họ cho rằng đế tôn là thật sự đối bọn họ thực thất vọng đâu, lập tức không biết như thế nào cho phải. Kim Hâm nhìn hắn bóng dáng lấy hắn cùng đế tôn tiếp xúc trong khoảng thời gian này biết, đế tôn hẳn là thật không lấy chuyện này đương hồi sự nhi, lấy đế tôn tính cách, đại khái trừ bỏ nguyệt tỷ tỷ ở trong mắt hắn quan trọng một ít những người khác thí đều không tính một cái đi. Nói ra kia phiên lời nói tới cũng là vì phải cho vị ương cung chúng một cái kinh sợ. Bất quá phía dưới những người này nếu là thật sự sợ hai đế tôn như vậy từ bỏ bọn họ nói cũng là chuyện tốt, như vậy ít nhất bọn họ sẽ đưa bọn họ phía trước những cái đó tiểu tâm tư thu hồi một ít, như vậy cũng không tồi. Hảo, yên lặng, các ngươi nếu lòng có hối ý vậy chớ có tái phạm hạ như vậy sai lầm. Hôm nay đế tôn tâm tình hảo, bằng không ta tưởng các ngươi đã sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Hy vọng đại gia ghi nhớ đế tôn lời nói tan đi. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cao giọng hồi phục nói đệ tử cung tiên đế tôn, kim điện chủ. Kim hâm mang theo bạch quân tuyết cũng là vội vàng rời đi. Bạch quân tuyết cười nói, hâm ca, bọn họ như thế nào kêu ngươi kim điện chủ a Kim hâm cười khổ một chút, cũng không biết đế tôn là chuyện như thế nào, đột nhiên liền cùng hạ trung lương nói ta là kim điện chủ, những người khác cũng liền theo kêu, lại nói tiếp ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này hết thể đều đến đi hỏi một chút đế tôn mới là Chờ bọn họ chuyển qua đại sảnh tới rồi hậu đường liền phát hiện, đế tôn đang đứng ở châu ngoặc chỗ vẻ mặt khó chịu. Nguyệt tỷ phu, đây là làm sao vậy? Mặt như vậy số Bạch quân tuyết cười hỏi. Không có gì. Nói xong quay người lại liền đi rồi, làm cho đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết, kim hâm ba người hai mặt nhìn nhau, cho nhau không biết đã xảy ra cái gì. Ba ngày sau, đế tôn ở nghị sự điện triệu tập trước mắt ở vị ương cung này 500 người, cũng làm kim hâm phân phát cho bọn họ mỗi người một cái ngọc bài. Này ngọc bài chính là ta vị ương cung thân phận biểu thị hiện tại các ngươi đem chính mình huyết tích tiến ngọc bài bên trong liền sẽ cùng ngọc bài khế ước không cần coi khinh này nho nhỏ ngọc bài nơi này đều có ta vị ương cung thân cung quy vẫn là các ngươi thân phận phân biệt ngày sau đối với các ngươi công tích cũng là phải nhớ ở mặt trên vị ương cung không dưỡng phế nhân ngày sau đều là ấn công tích tới đổi lấy các ngươi tu luyện tài nguyên vọng ngươi chờ nhớ kỹ ngọc bài ở người ở ngọc bài toái người vòng này ngọc bài là các ngươi thân phận duy nhất phân biệt vẩn Nó có thể cho các ngươi tự do ra vào vị ương núi non, nhưng là một khi có người khác kiểm giữ các ngươi ngọc bài ý đồ tiến vào vị ương cung bị trận pháp kết giới ngăn cản bên ngoài lời nói, vậy coi các ngươi đã chết, đã hiểu sao? Đệ tử, nặc đều nhịp đáp lại thành, còn có này thay đổi xưng hô làm đông ly vị ương tâm tình chuyển biến tốt đẹp một ít. Kim Hâm, Bạch Quân Tuyết, hiện tại đặc nhận mệnh các ngươi hai người vì ta vị ương cung thương điện điện chủ, đan điện điện chủ. Đây là các ngươi hai người thân phận ngọc bài. Nói đem hai khối kim nạm ngọc ngọc bài đưa cho kim hâm cùng bạch quân tuyết. Trường 351 vị ương chính điện. Nặc. Kim hâm cùng bạch quân tuyết cung kính tiến lên đôi tay tiếp nhận này hai quả ngọc bài. Bây giờ còn có những đệ tử khác không có tiến đến, bất quá các ngươi cũng không cần quá an nhàn chút. Ta tưởng từ ngọc bài các ngươi đã biết được vị ương chính điện phân chia. Tuy rằng mặt khác mấy điện còn không có chính thức điện chủ, nhưng là các ngươi có thể bằng vào chính mình yêu thích, lựa chọn thích hợp cung điện. Vị ương cung, một cung chính điện nhị tôn chủ. Thần tôn Vô nguyệt, đế tôn vị ương. Vị ương chín điện từ thần tôn chỗ ở thần tôn chủ điện cầm đầu, nghị sự, hình, đan, thương, khí, võ, sắc, biết cộng chín điện cấu thành. Vị ương cung chúng cần phải lấy vị ương cung lít lợi vì hết thể hành vi chuẩn tắc, tuân thủ cung quy cung kỷ, phục tùng tôn chủ bất luận cái gì quyết định, đối thần tôn vô hạn trung thành, nhất thời bất chung, muôn đời không cần. Kim hâm cùng bạch quân tuyết lấy máu khế đước ngọc bài, thô thô xem một lần này cùng quy cung c Tổng cảm giác có chút không quá thích hợp nhi. Tuyết nhi, ta như thế nào cảm giác, giống như Vân Hoang vị ương cung là đế tôn vì Nguyệt tỷ tỷ một người thành lập lên giống nhau. Bạch Quân Tuyết bĩu môi, tuy rằng ta đối Nguyệt tỷ phu cảm quan không tồi, nhưng là nếu là Nguyệt tỷ tỷ từng nói, Nguyệt tỷ tỷ chính mình cũng giống nhau có thể thành lập khởi thuộc về chính mình thế lực a. Kim Hâm vừa nghe lời này liền biết ở chính mình nương tử trước mặt là nửa câu đối đêm vô nguyệt bất lợi nói cũng không thể nói. Đúng đúng đúng, ta cũng là Nguyệt tỷ tỷ này đâu a. Ta chỉ là cảm thấy cung quy giống như đối nguyện tỷ tỷ địa vị tương đối cường điệu có chút tò mò. Kim hâm đột nhiên nhớ tới phía trước ở nghị sự điện thời điểm. Chúng đệ tử giống như chỉ nói cung tiễn đế tôn cũng không có đề cập nguyện tỷ tỷ. Kết quả ba ngày sau liền tới rồi như vậy một phần nhi ngọc bài cung quy. Nơi này tổng cảm giác có chút liên hệ ở bên trong. Người cười cái gì? Bạch quân tuyết hỏi. Ta cười sao? Bạch quân tuyết tức giận trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra một quả gương tới đứng ở kim hâm trước người kia khoe miệng đều mau liệt đến bên tai còn nói không cười. Kim hâm một, hảo đi, giống như hắn đích xác cười rất khó coi, hảo đi. Đúng lúc này, Kim hâm lệnh bài lóe hai hạ. Kim hâm, bạch quân tuyết, lại đây, đến thần tôn chủ địa tới. Nghe thấy là đế tôn thanh âm, Kim hâm mặt còn có chút hư, thật không nghĩ tới đế tôn cấp này ngọc bài công năng còn như vậy đủ, so từ trước ở vị ương cung thời điểm chính là muốn lợi hại nhiều a may mắn may mắn hắn không đem chính mình phỏng đoán nói ra. Bằng không có thể hay không bị đế tôn biết đều khó nói. Đi thôi, chống chân cùng cửa nhỏ tiếp tục làm lan khê cấp hãy chờ xem. Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết đi vào thần tôn chủ điện thời điểm vẫn là có chút tiểu hương phấn, tuy rằng phía trước vị ương chín điện lạc thành thời điểm liền biết này tòa thủy tinh làm chủ điện Mỹ lệ mộng ảo không giống vật thật, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên tiến vào trong đó, rốt cuộc nhân ra đế tôn chính là nói, này tòa thủy tinh điện, không, là thần tôn chủ điện chính là đêm vô nguyện chuyên trúc tầm cung. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ đi vào đâu. Đi vào thủy tinh cửa đại điện, liền nghe đế tôn thanh âm truyền đến, đi không có ánh sáng địa phương. Kim hâm nghe thấy những lời này đều là một giật mình, ta sát, đế tôn chẳng lẽ ở chỗ này lại thiết trí trận pháp. Bất quá hắn thật là chân tướng, nơi đây ở đối đế tôn tới nói nhất bảo bối ngoan nguyệt, lại sao có thể liền như vậy tùy tùy bút béo phệ không có bất luận cái gì bảo hộ đâu. Hoa, thật xinh đẹp a. Bạch quân tuyết bút thủy tinh làm vết tưởng Thủy tinh trong vòng không biết là thứ gì ở lưu động, quần sáng giống nhau ở thong thả lưu động. Đó là linh khí, còn không có tới kịp nói cho các người. Sư tôn nói chúng ta vị ương cung dưới nền đất trôn linh thạch mạch khoáng. Linh thạch, mạch khoáng. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn kim hâm cũng là đánh một cái run run. Hắn chấn định xuống dưới sau phản ứng đầu tiên chính là Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhớ kỹ, chuyện này ngươi nói cho chúng ta biết liền tính, thả không thể lại nói cho người khác. Không không không, chúng ta cũng không được. Ta còn là tưởng cái biện pháp làm ta cùng Tuyết Nhi quên mất chuyện này đi. Như vậy một viên linh thạch liền như vậy quý trọng, này một cái linh thạch mạch khoáng. Không được không được, ta thật sợ ta chính mình khởi tham nhậm A. Đêm vô nguyệt nhìn kim hâm thần thần thao thao bộ dáng cười ha ha, được rồi, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Ngươi có thể nghĩ đến cho chính mình hạ dược quên chuyện này đã nói lên ngươi tuyệt đối sẽ không khởi tham nhậm lạc, an tâm lạc. Tưởng tượng đến kim hâm tưởng cho chính mình hạ dược đêm vô nguyệt lại cười ha ha lên. nguyệt tỷ tỷ. Ngài đừng cười thành sao, ta đây là nói thật. Bị đêm vô Nguyệt cười Kim Hâm đều mau khóc. Hắn là nói thật đâu như thế nào Nguyệt tỷ tỷ phi cảm thấy hắn ở nói giỡn đâu. Kim Hâm, ngươi không cần quá khẩn trương, chờ ngươi nổi lên tham niệm tưởng muốn mưu đoạt thời điểm. Yên tâm ta thiết hạ trận pháp cũng đủ ngươi chết một vạn lần. Đông ly vị ương một bên uống trà một bên cười nói. Kim Hâm cái này là giỡn khóc giỡn cười, thật là không biết đế tôn đây là đang an ủi hắn đâu vẫn là ở uy hiếp hắn đâu. Hảo, không nói những cái đó, kim hâm. Hôm nay kêu ngươi cùng Tuyết Nhi lại đây là có việc muốn nói. Ngọc Bài Thượng tin tức các ngươi cũng thấy được đi, chúc mừng Bạch Điện Chủ, Kim Điện Chủ. Đêm Vô Nguyệt cười nói, Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết đều hơi hơi có chút. Này, đôi ta. Được rồi đêm Vô Nguyệt đánh gãy bọn họ hai cái nói, đừng hai ngươi đôi ta, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ giúp ta. Vị ương cung bên này việc nhiều số đều phải ta tới, đế tôn còn có chuyện khác phải làm. Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết lướt nhau, cảm tạ thần tôn cùng đế tôn tín nhiệm. Kim Hâm. Bạch Quân Tuyết không dám chối từ. Nghe Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết kêu chính mình sưng hô đêm vô nguyệt cảm giác có chút biến yếu, chính là nàng biết loại này thời điểm không thể đi sửa đúng bọn họ. Cùng với ngày sau sinh ra rất nhiều quản lý thượng không tiện, còn không bằng hiện tại liền như vậy, đều. nên sưng hô cái gì liền sưng hô cái gì, xác lập cấp bậc quan hệ cũng hảo phương tiện ngày sau quản lý. Nếu là còn giống ngày thường giống nhau luận tình cảm bất luận mặt khác nói, kia vị Ưng Cung quản lý chẳng phải là muốn dối loạn bộ? Hảo, Kim Hâm. Ngươi là thương điện địa chủ, ta muốn ngươi bằng đoạn thời gian nội thẩm thấu tiến vân hoang kinh tế vòng, ở vị ương cung lễ mừng là lúc ngươi có năm chắc làm được nhiều ít. Nói lên đứng đắn sự, Kim Hâm cũng không hề là cợt nhả bộ dáng. ta mang người đủ dùng. Nếu là tài chính sung túc nói ta có năm chắc ở 3 năm nội khống chế được vân hoang 1 phần 3 kinh tế mạch máu, 10 năm nói, ta có nắm chắc khống chế được 1 phần 2 thậm chí càng nhiều. Tuy rằng đông ly vị ương đối này không tính quá vừa lòng, nhưng là đêm vô nguyệt cũng đã thấy đủ. Phải biết rằng vân hoang đại lục không thể so huyền thiên đại lục. Từ cứu cứu phượng xí nơi đó nàng cũng đã biết vân hoang thế lực hệ thống. Trong đó lấy đông rời nhà vị nhất, đông rời nhà cũng là vạn năm phía trước kế sát phượng đế thời điểm chủ yếu thực hành người. nay vạn năm tới nay đông rời nhà thực lực cũng là càng ngày càng tăng, liền tính là 10 cái phượng ra cũng lay động không được đông rời nhà chút nào. Đông rời nhà bá chủ địa vị phòng thủ kiên cố, muốn ở đông rời nhà trong chén canh múc ra hai khẩu canh tới cũng không phải là dễ dàng việc. Hùng chi trừ bỏ đông rời nhà, nam cung gia hiệp hội lính đánh thuê cùng vân gia luyện dược sư hiệp hội thực lực cũng là không yếu. Nay tam đại gia tộc rắc rối khó gỡ, kết làm một cái ích lợi thể cộng đồng, cộng đồng chia cắt vân hoang đại lục trừ bỏ phượng thành bên ngoài sở hữu kinh tế. Hiện tại Kim Hâm muốn ở bọn họ thuộc hạ đoạt đồ ăn đây là một kiện thực chuyện khó khăn, cho nên tuy rằng đối Kim Hâm năng lực nàng khẳng định, nhưng là đối tốc độ lại sẽ không quá nghiêm khắc. Hảo, vậy là tốt rồi, trong cung không có chuyện khác. Chuyện này ngươi hiện tại liền có thể xuống tay đi làm Còn có tuyết nhi, hiện tại ngươi chính là đan điện điện chủ Nguyệt tỷ tỷ, tuy rằng ta vừa rồi đáp ứng rồi ngươi Chính là ta còn là cảm thấy ta làm đan điện điện chủ có chút, có chút không đủ tư cách Đêm vô nguyệt cười, tuyết nhi, ngươi cũng quá coi thường chính ngươi Hơn nữa, đan điện ngươi chủ sự, ngươi quản không được nói không phải còn có ta cùng Kim Hâm đâu sao Chúng ta ba cái chẳng lẽ còn quản không được Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có làm luyện đan sư thiên phú, chỉ là lúc trước ở vị ương cung tuyển phong đầu thời điểm ngươi vừa lúc bị lê hoa sư tỷ tuyển đi mà thôi. Nếu là ngươi cùng kim hâm giống nhau bị tuyển vào đan đường nói, ngươi hiện tại thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Trước kia bởi vì kim hâm quan hệ ngươi không thể không rời đi vị ương cung, hiện tại kim hâm nếu là ra ngoài nói, ngươi liền có thể an tâm ở vị ương cung nội học tập luyện đan chi thuật, ta tin tưởng, không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành một cái không giống nhau ngươi. Phần 258. Đúng vậy, Tuyết Nhi, thần tôn theo như lời việc ta cũng phát hiện, ngươi ngắm lại, ở nhà thời điểm ngẫu nhiên chúng ta hai cái luyện đan thời điểm, chỉ cần ta mang ngươi luyện chế một lần ngươi là có thể lấy ra cái phương pháp, luyện ra tới đan dược có đôi khi so với ta luyện chế đều phải hảo. Bị đêm vô nguyệt cùng Kim Hâm này một hồi nói, Bạch Quân Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình trong lòng tràn ngập lực lượng. Kỳ thật ở đi theo Kim Hâm rời đi vị ương cung lúc sau, Kim Hâm vì dốc sức làm phải thường xuyên ra ngoài. Mà nàng ngày thường chính là chạch ở nhà chồng coi nội chạch, ngẫu nhiên giúp hắn luyện chế đan dược bên ngoài càng nhiều chính là đi cùng địa phương phú giả thân hào gia phu nhân tiểu thư tụ hội chơi đùa, dựa này cùng các nàng đánh hảo quan hệ cấp Kim Hâm cung cấp một chút trợ giúp. Tới rồi mặt sau nhất phẩm đường càng làm càng lớn, đã trở thành khác thương nhân tranh nhau lấy lòng đối tượng, cũng không cần nàng lại đi cùng người khác lá mặt lá trái, chính là như vậy nhật tử nàng lại càng cảm thấy hư không. Tuy rằng Kim Hâm vẫn luôn cổ vũ nàng tìm chính mình thích chuyện này đi làm. Chính là nàng rất nhiều thời điểm đều tại hoài nghi chính mình, cảm thấy chính mình làm cái gì đều làm không tốt, giống như đem chính mình nhốt ở nội chạch lúc sau nàng cũng đã cùng bên ngoài thế giới tách rời, không bao giờ là từ trước vị ương cung chung cái kia rộng rãi bửa bãi bạch con tuyết. Chính là hiện tại, Nguyệt Tỷ Tỷ nói nàng tin tưởng nàng, còn muốn đem vị ương cung đan điện giao cho nàng tới quản lý, hâm ca cũng cổ vũ nàng không cần thoái thác, dũng cảm tiếp được cái này trước vị cũng vì chi đi nỗ lực. Thậm chí Đế Tôn ở một bên đều không có đối Nguyệt Tỷ Tỷ quyết định có bất luận cái gì phản đối tỏ vẻ. Bọn họ đều như thế tin nàng, này có phải hay không có thể nói, kỳ thật nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy vô năng, nàng kỳ thật là có có thể làm được đến sự tình, cũng có thể trở thành một cái ưu tú người, cùng Nguyệt Tỷ Tỷ giống nhau đứng ngạo nghệ trước mặt người khác. Bạch quân tuyết hít sâu hai khẩu khí, rốt cuộc, nàng mê mang ánh mắt biến kiên định. Thân Tôn, Đế Tôn... Ta sẽ nỗ lực trở thành vị ương cung đủ tư cách đan điện điện chủ, không, là ta nhất định sẽ trở thành đủ tư cách đan điện điện chủ. Trường 352 Phượng Đế Ly Tôn năm Đó Sự Đêm vô Nguyệt nghe nàng nói như vậy cũng là lộ ra miệng cười, này liền đúng rồi sao, kim hâm bên này bắt đầu xuống tay, đan điện bên này cũng muốn bắt đầu rồi. Mở rộng nhân thủ, bổ sung đan điện trong vòng dược liệu làm tốt phân loại cùng thống kê, cùng với luyện chế đan dược này đó đều phải nhanh chóng khai chiến lên. Những nhiệm vụ này ngươi phân phối hảo lúc sau liền đi theo ta cùng nhau học tập luyện đan. Ta thật sự có thể đi theo Nguyệt tỷ tỷ, không, là đi theo Thần tôn học tập luyện đan sao? Bạch Quân Tuyết nghe xong đêm Vô Nguyệt nói rất là kinh hỉ. đương nhiên, ta còn có thể lựa người không thành. Thật sự là quá tốt. Bạch Quân Tuyết sửa sang lại quần áo. ở đêm Vô Nguyệt trước người được rồi một cái nửa sư lễ, nàng đã có Tư Tống cùng Lê Hoa hai cái sư phụ, không có khả năng lại nhận đêm Vô Nguyệt vi sư. Rốt cuộc hai người từ nhỏ đến lớn làm nhiều năm như vậy tỷ muội. Đột nhiên biến hóa thân phận làm thầy cho hai người ai đều chịu không nổi. Nhưng là vì biểu hiện chính mình tôn trọng, bạch quân tuyết là được nửa sư lễ. Hảo! Đêm vô nguyệt nâng lên bạch quân tuyết cánh tay, chúng ta tỉ muội chi gian không cần như vậy khách khí, trừ bỏ ở bên ngoài tất yếu thời điểm, ta còn là cảm thấy ngươi kêu ta nguyệt tỷ tỷ tương đối thói quen. Kim Hâm, ngươi hiện tại tài chính có không đầy đủ? Đêm vô nguyệt hỏi. Kim Hâm hơi chút suy tư một chút, còn có thể, nếu là không đủ ta lại cùng thần tôn muốn. Đông ly vị ương như như mày, này đó vụn vặt việc liền không cần tổng tới phiền toái thần tôn, này đó cho ngươi, nếu còn chưa đủ, bản tôn cảm thấy, ngươi có thể đi chết thượng vừa chết. Nhìn đến đông ly vị ương càng ngày càng xấu mặt, Kim Hâm lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Là, đế tôn. Thương điện cùng đan điện còn có chút sự, ta cùng tuyết nhi liền trước cáo tử. Nói xong không đợi bạch quân tuyết phản ứng liền trực tiếp túm bạch quân tuyết rời đi thần tôn chủ điện. Ai ai ai, hâm ca ngươi làm gì? ta còn không có cùng Nguyệt tỷ tỷ nói xong lời nói đâu. Kim Hâm tận lực nhỏ giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi không thấy Đế tôn đều mặt đen à? Chúng ta còn không lập tức cấp Đế tôn nhường chỗ. Nghe bọn họ hai cái càng lúc càng xa thanh âm, Đêm vô Nguyệt nhìn về phía Đông Ly Vị Ương thở dài. Nhìn một cái, ngươi đều đem bọn họ dọa đi rồi. Đông Ly Vị Ương có chút ủy khuất, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Vị Ương cùng tiến vào Quỹ đạo ta liền phải đi đông rời nhà. Từ hiện tại đến lúc đó, Nguyệt Nhi thời gian đều là của ta. Hơn nữa, Nguyệt Nhi. Ngươi là muốn làm một cung chi chủ, nhưng cái đó vụn vặt việc nhỏ, về sau đều giao cho các điện điện chủ thì tốt rồi, việc phải tự làm nói chẳng phải là muốn mẹ chết. Nguyệt Nhi, ngươi làm cung chủ làm thần tôn, ngươi chính yếu sự chính là tăng lên thực lực của chính mình, dư lại làm cho bọn họ đi giải quyết thì tốt rồi. Đêm vô Nguyệt gật gật đầu, rồi sau đó lại nói, ngươi còn nói đâu, cho ta khởi đây là cái gì danh hảo, thần tôn. Ta nơi nào có cái kia phân lượng có thể xương thần A. Nguyệt Nhi, đây là ngươi tự coi nhẹ mình đi. Ở trên hư không lĩnh vực, ngươi chính là thần, ở luyện đan lĩnh vực ngươi liền tính không phải lợi hại nhất nhưng là cũng không sai biệt lắm, còn có ngự thú, ta dám cam đoan, mặc kệ là Huyền Thiên đại lục vẫn là Vân Hoang đại lục, ngự thú sư chúng ngươi tuyệt đối là lợi hại nhất, nói là thần cũng không quá đi. huống chi, bọn họ đều kêu ta đế tôn, ta Nguyệt Nhi như thế nào có thể khuất với ta dưới, tuyệt đối muốn khởi một cái so đế tôn còn muốn lợi hại danh hiệu, ta cảm thấy thần tôn càng thích hợp ngươi. Hơn nữa, Nguyệt Nhi ngươi chính là trong lòng ta thần minh A. Cuối cùng những lời này đông ly vị ương tưởng nói, bất quá rốt cuộc vẫn là có chút thẹn thùng không có thể nói xuất khẩu, chỉ dưới đáy lòng trộm bổ sung nói. kia chín điện đâu? Ta cũng không biết ngươi chừng nào thì lại làm cái ngọc bài, thứ này hẳn là ngươi mới vừa làm cho đi, phía trước biến mất không thấy một ngày thời điểm chính là đi đã làm cái này. đông ly vị ương cười, vị ương chín điện giống như là ta ở ngọc bài thượng nói như vậy, Nga, đúng rồi. Nguyệt Nhi ngọc bài ta còn không có cho ngươi đâu. Chúng ta hai cái ngọc bài là huyết ngọc. Nguyệt Nhi ngươi trước cùng ngọc bài khế đức, ngươi nhìn nhìn lại ta tưởng chu không chu toàn. Đêm vô Nguyệt Giảo phá ngón tay khế đức huyết ngọc bài, sư tôn, ta phát hiện ngươi huyết ngọc giống như rất nhiều, cái này phía trước đưa tay của ta vòng cũng là huyết ngọc. Này xem như đông ly gia tộc gia tộc lắng động lại đi, đều nói vạn năm phía trước là đông Dời nhà chủ sự người liên hợp mặt khác mấy nhà nhân thiết kế giết chết phượng đế chính là dựa theo đông rời nhà lưu lại bí sử cách nói là năm đó kế sát vượng đế mấy cái gia tộc, trừ bỏ nam cung gia cùng vân gia này, hai cái cùng đông rời nhà có quan hệ thông gia quan hệ gia tộc, mặt khác gia tộc đều bị đông rời nhà năm đó gia chủ ly tôn cấp diệt toàn tộc, rồi sau đó ly tôn ở một cái long vượng ngọc thạch, trên giường tự bạo mà chết, hắn huyết thấm vào kia ngọc thạch giường liền hình thành huyết ngọc, máu nhiều nhất địa phương hình thành ngọc huyết, bởi vì truyền lưu hồi lâu. Ngọc huyết mặc dù chỉ có đông rời nhà dòng chính con cháu có thể truyền thừa chính là cũng chỉ giữ lại ta trong tay kia cuối cùng một hối, bất quá huyết ngọc đều là còn có. Ân, nhiều không dám nói, chờ chúng ta sinh hải tử thời điểm, chúng ta hải tử huyết ngọc đội phần vẫn phải có. Đêm vô nguyệt vốn đang ở hảo hảo nghe hắn nói đông rời nhà cùng phượng đế chuyện xưa liền nghe được hắn mặt sau cái kia lưu manh nói. Lúc này phía sau ầm một tiếng tưởng, quay đầu lại xem, liền nhìn đến trong tay sách theo bầu rượu tịch nhan thần sắc quái dị vọt tới đông ly vị ương trước mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ly Tôn tự bạo. Liên ở giết trừ bỏ Nam Cung gia cùng Vân gia bên ngoài gia tộc lúc sau. Liên ở hắn giết Phượng Đế lúc sau. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Ly Tôn, ngươi làm như vậy là ấy nấy sao? Nếu ấy nấy vì cái gì lúc trước muốn hạ thủ được, nếu kia cuối cùng Chu Thần Tiễn không phải ngươi bắn nói, Phượng Đế nàng căn bản sẽ không chết. Bởi vì là ngươi cho nên Phượng Đế mới không nghĩ né tránh, bởi vì là ngươi. Sau đó ngươi cư nhiên còn có mặt mũi đi giúp Phượng đế báo thù? Cư nhiên còn có mặt mũi tự bạo ở Long Phượng giường ngọc phía trên. Nhìn Tịch Nhan lại khóc lại cười, cả người gần như hỏng mất bi thương này, Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị Ương hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau Tịch Nhan mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. "Tịch Nhan, ngươi làm sao vậy?" Đêm Vô Nguyệt từ túi chứa vật lấy ra quyền khăn ngồi xổm Tịch Nhan trước người nhẹ nhàng chậm chạp trà lau nàng kia không ngừng ra bên ngoài mạo nước mắt. "Nguyệt Nhi, ta tuy rằng cùng ngươi để qua phượng đế, nhưng là kỳ thật ta cũng không có nói toàn diện. Phượng gia Phượng đế cùng Đông rời nhà ly tôn vốn là một đôi đạo lữ, ta là chứng kiến bọn họ hai người tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau. Tuổi trẻ thời điểm Phượng đế cũng là vân thành hoang trung vạn người truy phủng thiên chi tiểu nữ, sau lại hòa ly tôn hai người tương ngộ, từ tương tích đến yêu nhau. vốn dĩ hai người tình đầu ý hợp buồn hẳn là thiên đấu người tiện một đôi ân ái đạo lữ, chính là bọn họ là ở rèn luyện bên trong tương ngộ, rèn luyện trở về, lại kinh nghe Đông rời nhà đã cùng Vân gia kết thân. Đối tượng đúng là Ly Tôn cùng Vân Gia Vân Đường Duộng. Vân Đường Duộng khi đó là so Phượng Đế càng thêm ưu tú, đông rời nhà không làm nhị tưởng khiến cho Ly Tôn cùng Vân Đường Duộng định rồi hôn. Phượng Đế thương tâm dưới một người rời đi Phượng gia, đi khắp tứ hải đi khắp Vân Hoang Điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình tu vi, cơ duyên xảo hợp dưới tìm được rồi một cái thượng cổ đại năng động phủ. Loại này động phủ đều là người có duyên mới đến tiến. Cũng là ở kia Phượng Đế được đến Hồng Hoang Thiên. Khi đó Hồng Hoang Thiên là thiên sinh chi vật. Bản thân chính là mạnh nhất trạng thái, hoàn toàn trạng thái hạ hồng hoang thiên là có thể làm tiêu bản, nó có thể nối liền hư không. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phượng Đế rời đi vân hoang đi tới huyền thiên đại lục. Tuy rằng huyền thiên đại lục linh khí loãng chính là đối tinh thần lực tăng lên lại rất có ích lợi. Càng ngày càng lớn lên bế quan tu luyện làm Phượng Đế càng ngày càng an tĩnh, rất ít lại lộ ra từ trước miệng cười. Sau lại Phượng Đế cảm giác được nàng cho nàng đệ đệ điểm hồn đèn bắt đầu rung chuyển, thậm chí kề bên tát. Phượng Đế này đình chỉ chính mình vĩnh viễn tu luyện, lợi dụng Hồng Hoang Thiên về tới Vân Hoang Đại Lục. Phượng Đế đệ đệ giết Vân Đường Duộng, tuy rằng là một hồi ngoài ý muốn, chính là hắn đích xác giết Vân Đường Duộng. Đông Giở nhà cùng Vân gia hai cái gia tộc cộng đồng tạo áp lực muốn cho Phượng Đế đệ đệ một mạng đền mạng. Cuối cùng là Phượng Đế ra mặt, lấy thành lập Đông Giở nhà cùng Vân gia đi thông Huyền Thiên Đại Lục hư không đường hầm vì điều kiện cứu trở về chính mình đệ đệ mệnh. Đông Giở nhà cùng Vân gia thực mau liền từ giữa được đến chỗ tốt. Cuối cùng mặt khác gia tộc lấy các loại danh mục cầu đến Phượng Đế trước mặt tới. Phượng Đế vì cân bằng các gia tộc thế lực, liền mỗi nhà đều kiến tạo một cái. Cũng bởi vì này các đại gia tộc để cử Phượng Đế trở thành vân hoang đại lục tối cao người lãnh đạo, xưng hô nàng vì Đế. Đồng thời cũng đem Phượng gia đẩy đến tối cao độ cao. Phượng Đế đối này cũng không để ý, nàng muốn bất quá là bình thản sinh hoạt thôi. Vốn dĩ nếu là hết thể đều như vậy kết thúc cũng thực hảo, chính là đông rời nhà nhìn đến Phượng Đế trở thành thiên hạ nhất hô bá ứng người lại động ai tâm tư. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, không phải là đem Ly Tôn đưa tới cửa tới, nam sắc mê người đi. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được tịch nhan phẫn hận thanh âm vang lên. Ly Tôn đột nhiên bắt đầu cùng Phượng Đế có rất nhiều thứ không ngoài ý muốn tương ngộ, Phượng Đế nàng bắt đầu chỉ cho rằng Vân Đường ruộng không có, đông rời nhà toàn tộc đều duy trì Ly Tôn tới theo đuổi nàng. Lúc ấy chẳng sợ Phượng Đế quát lớn hắn, hắn cũng sẽ thâm tình vô cùng đi theo Phượng Đế mặt sau. Thời gian lâu rồi Phượng Đế bị cảm động, ngầm đồng ý hắn tồn tại. Khi lúc sau Phượng Đế cũng đích xác thiệt tình cười một đoạn thời gian. Chính là đông rời nhà, đó chính là uy không thân lang A. Bất quá qua 2.000 năm mà thôi, bọn họ đã là trừ bỏ Phượng gia bên ngoài để nhị đại gia tộc, chính là bọn họ vẫn là không hài lòng. Bọn họ bắt đầu xa lánh Phượng gia Phượng Đế đối này cũng chỉ làm Phượng gia làm thích hợp nhường nhịn. Chính là lại nhiều nhường nhịn cũng thỏa mãn không được này tham lam lang. Đông rời nhà thế nhưng thông đồng mặt khác gia tộc gia chủ dùng chu thần trận kế giết Phượng Đế. Chính là ta biết. Ta biết Phượng Đế đối này là biết được, không nói chuyện nàng sẽ không chậm rãi biến không thích nói chuyện, mỗi ngày an an tính tính giống như đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau. Lúc ấy, lúc ấy tới rồi Chu Thần trong trận Phượng Đế rõ ràng muốn chống cự, chính là nhìn đến cuối cùng bắn ra kia nhất trí mạng Chu Thần Tiễn người là Ly Tôn. Nàng, nàng thế nhưng chỉ đem ta cùng Hồng Hoang Thiên rách nát hư không ném đi ra ngoài, mà nàng chính mình liền như vậy, liền như vậy cười đón nhận Chu Thần Tiễn. Nói đến nơi này, thịt nhan chịu đựng không được lại gào khóc lên. Đêm vô nguyệt nghe cũng là oán giận không thôi, này ly tôn cũng quá không phải cái đồ vật. Nhìn đến bên cạnh đông ly vị ương, đêm vô nguyệt bổ sung một câu, tuy rằng đang mắng ngươi lão tổ tông, bất quá ta còn là cảm thấy hắn thiếu mắng. Phần 259 Ta cũng vì có như vậy một cái tộc nhân mà cảm thấy thẹn. Trường 353 lòng đầy căm phẫn mắng Trà nam. Dây lát đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, tịch nhan, ta nhớ rõ ngươi đã nói ta trong cơ thể có phượng đế huyết mạch, nếu nói như vậy nói, kia chia phượng đế hỏa ly tôn là có hải tử tịch nhan lấy tay háo trực tiếp cọ rớt trên mặt nước mắt ân ly tôn cũng không biết được phượng đế đem hải tử dưỡng ở chính mình đệ đệ danh nghĩa ngươi nói có buồn cười hay không hai người có ra thịt chi thân hơn nữa sớm chiều ở chung ly tôn tên hôn đảng kia phượng đế hỏi hắn hải tử hắn thế nhưng cũng không biết đêm vô nguyệt cũng là tràn đầy đồng cảm như vậy nghe này ly tôn không chỉ có là hôn đảng đây là cha nam bên trong chiến đấu cơ cha nam bên trong lão tổ tông cấp bậc a Này Ly Tôn cũng thật là quá cha đi. Bất quá muốn ta cảm thấy, Phượng Đế mặc dù ở chuyện khác thượng khôn khéo lợi hại, nhưng là ở tuyển nam nhân phương diện này cũng quá mắt mù. Hắn cùng Phượng Đế luyến ái thời điểm còn không có bất luận cái gì hôn ước, nhưng là trong nhà vừa nói cấp tìm một cái thích hợp đối tượng, liền đem Phượng Đế cấp quăng, cái này kêu cái gì, cái này kêu yếu đuối không đảm đương. Dạ như hắn còn có chút thể diện nên Ly Phượng Đế rất xa, liền tính vân đường ruộng đã chết, không nói đi vào cửa Phật làm hòa thượng. Kêu ít nhất cũng đừng thượng Phượng Đế trước mặt tới nhàn lắc lư tới. Kết quả đâu, cư nhiên chạy đến Phượng Đế trước mặt tới tới. Sau đó Phượng Đế hoài hắn hài tử hắn đều không biết tình, kết quả còn ở cuối cùng bắn Phượng Đế chí mạng một mũi tên. Này, liền như vậy một người, từ đầu sợi tóc đến móng chân cái nhìn nào một khối không biểu thị hắn chính là cái trần chuối đại cha nam a cứ như vậy người Phượng Đế cư nhiên còn có thể thích thượng hắn thả tha thứ hắn nhiều như vậy thứ. Phượng Đế chẳng lẽ không biết làm nữ nhân? Muốn chân ái sinh mệnh rời xa cha nam sao. Càng mắng càng ngày khí, cũng không biết là khí vẫn là nói quá nhiều, đêm vô Nguyệt đều cảm giác khẩu có chút khô. Đúng lúc này, bên cạnh Đông Ly Vị ương đúng lúc đưa qua một quyển thủy. Nguyệt Nhi ngoan, chúng ta không khí, không khí. Tuy rằng cùng ta là đồng tông, nhưng là ta cũng vì có như vậy một cái cùng tộc mà cảm giác được hổ thẹn. Nguyệt Nhi yên tâm, Nguyệt Nhi tuyển nam nhân ánh mắt chính là muốn so phượng đế hảo rất nhiều lần. Không khí, không khí a Đêm vô nguyệt một hớp nước trà mới vừa tiến miệng liền nghe thấy được như vậy một câu. Một ngụm thủy không nuốt vào bụng liền phun tới. Cái gì kêu nàng chọn nam nhân ánh mắt không tồi, đế tôn những lời này đây là ở khen chính hắn đi. Bất quá nhưng thật ra cũng đích xác làm nàng từ phía trước tức giận mắng ly tôn mặt trái cảm xúc chung đi ra. Cũng là, nàng như vậy sinh khí làm cái gì? Ai đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, phượng đế làm ra như vậy lựa chọn, cũng được đến như vậy hậu quả xấu. Mà Ly Tôn cũng làm như vậy lựa chọn cuối cùng kết quả cũng là thực chính mình nên nuốt quả đắng. Hiện tại sự đã như thế, nhiều lời vô ích, nàng mặc dù lại phẫn hận, phẫn hận đến đem Ly Tôn từ quan tài bản mắng ra tới, chính là Phượng Đế Hòa Ly Tôn cũng đã chết, lại nói còn có cái gì ý nghĩa đâu. Phượng Đế Hòa Ly Tôn việc duy nhất có ý nghĩa chính là lấy chi vì dám, ở về sau lựa chọn đạo lưu phối ngẫu thời điểm đánh bóng đôi mắt, lựa chọn một cái có đảm đương có trách nhiệm có thể làm chính mình vui sướng làm chính mình biến người tốt. Mà không phải ly tôn như vậy cục một người, không có chính mình lập trường cùng ý kiến, luôn là bị người sở tả hữu cuối cùng thương tổn vẫn là để ý người của hắn. Không chỉ có đêm vô nguyệt như vậy phẫn hận, chẳng sợ chính là tịch nhan, cái này xưa nay phi thường bảo hộ chính mình cũ chủ tử người ở đêm vô nguyệt đau mắng phượng đế thiếu tâm nhãn thời điểm cũng là không rên một tiếng. Đừng nói đêm vô nguyệt, năm đó, hiện tại nàng ở trong lòng cũng là trộm mắng phượng đế vô số lần. Mặc kệ phượng đế cỡ nào có thiên phú, cỡ nào thiện lương. Nhưng là tại đây sự kiện thượng, quả thực chính là thiếu căn gân. Năm đó nàng cũng khuyên quá nàng, chính là lại căn bản nghe không tiến nàng lỗ thai đi. Có rất nhiều thời điểm, có người là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, trong lòng tưởng chính là đâm sụp nam tưởng cũng muốn qua đi, kết quả cũng đã không có quay đầu lại cơ hội. Nói bọn họ thật đáng buồn. Vẫn là nói bọn họ đáng tiếc. Nếu muốn cho đêm vô nguyệt tổng kết một chút nói, chỉ một chữ, đó chính là ngốc. Được rồi, nhiều năm như vậy đi qua, cũng đừng lại đi suy nghĩ. Thích Nhan, khiến cho chuyện này bùi về bùi đất về đất đi. Đương nhiên, đông rời nhà cùng với Nam Cung gia cùng Vân gia ta là nhất định phải đối phó, nhưng là tuyệt đối không phải vì Phượng Đế, đối cái này cảm tình thượng ngốc chiếp yêu đuôi tung chứng lao tổ tông, ta nhưng không có như vậy thâm hậu cảm tình đến nguyện ý vì nàng đi báo thủ. Ta chỉ là muốn trở thành đại lục này cường giả mà thôi. Thích Nhan gật gật đầu, tỏ vẻ nàng biết. Sư Tôn, ngươi tính ra một chút nhật tử, còn phải bao lâu thời gian, những người khác có thể tới. Đông ly vị ương như như mi, cái này, ta cũng không hảo tính ra, ở huyền thiên đại lục là ba ngày thời gian cách xa nhau, nhưng là tới rồi vân hoang bên này biến thành bao lâu thời gian cách xa nhau, cái này ai cũng nói không chừng. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, chính là hai ta cũng không có khả năng làm được mọi thời tiết đi tiếp bọn họ. Như vậy hảo, ta mang tự nhan, khi cùng đi một ít loài chim bay manh thú lại đây, đến lúc đó trước làm cho bọn họ đi tiếp hảo. Kim cánh côn bằng ngươi khẳng định là muốn mang đi. Có kim cánh côn bằng ở đối đông rời nhà người cũng có thể có một cái thực tốt kinh sợ. Nguyệt Nhi, vẫn là chờ bọn họ đều tới rồi ta lại rời đi đi. Tổng không thể nhạc phụ đại nhân sơ tới Vân Hoàng, ta lại không ở đi, này không tốt. Đêm Vô Nguyệt đều phải bị Đông Ly vị ương làm cho tức giận, sư tôn, này có cái gì được không? Lại nói hiện tại còn không phải nhạc phụ ngươi đâu. Muốn kêu nhạc phụ, kia mau chút thu phục đông rời nhà sự, ta này xấu tức phụ nhi còn nghĩ sớm chút thấy cha mẹ chồng đâu. Nghe Đêm Vô Nguyệt nói, Đông Ly Vị Ương đôi mắt đều là sáng ngời. Nay vẫn là Nguyệt Nhi lần đầu tiên như vậy thản nhiên nói ra nàng muốn gả cho hắn nói đâu. Đông Ly Vị Ương vội vàng tỏ lòng trung thành, Nguyệt Nhi không xấu, không xấu. Ta Nguyệt Nhi, mi đâu. Tịch Nhan bị này hai người nhị vai kính nhi cấp cách hứng đều có thể trà rất tam cân nổi ra gả. Các ngươi hai cái nói đi, ta đi tìm Hi cùng. Nói xong Tịch Nhan liền xoay người rời đi. Tịch Nhan đi rồi Đông Ly Vị Ương dứt khoát trực tiếp đem đêm vô Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nguyệt Nhi, ta đột nhiên không nghĩ đi rồi làm sao bây giờ. Không có đông rời nhà, liền cùng Nguyệt Nhi như vậy cũng thực hảo a. Đêm vô Nguyệt cười quay đầu, ngón trỏ nâng lên đông ly vị ương cảm. Như thế nào, ra, vậy ngươi là chuẩn bị tốt làm thần tôn sau lưng nam nhân sao. Nhìn đêm vô Nguyệt đáy mắt rõ ràng thẹn thùng khiếp đảm muốn chết còn cố tình phải làm này sắc bị quái dạng. Đông ly vị ương trực tiếp đem chính mình trừng phạt rơi xuống thật chỗ. Cuối cùng ngày hôm sau ở đêm vô Nguyệt sưng đỏ đôi môi đưa tiện dưới. Đông ly vị ương rời đi vị ương cung, mà đêm vô nguyệt cũng mang theo tịch nhan, khi cùng hai cái thần hoàng ở vị ương núi non nội quét sạch một vòng nhi, đem núi non nội sở hữu linh thú đều bái phỏng một lần, vị ương núi non thật là chưa bị người khai phá phát hiện núi non, núi non các loại linh thú chỗ nào cũng có. Bầu trời phi trên mặt đất đi từ từ các phẩm loại thế nhưng rất là đầy đủ hết. Ở đêm vô nguyệt cường đại tinh thần câu thông, cũng có thể là uy hiếp, còn có tịch nhan cùng Hi cùng đến từ thần hoàng huyết mạch áp chế dưới. Vị ương núi non nội linh thú nhóm đều khuất phục với các nàng thư uy, trở thành vị ương cung đặc thù tạo thành bộ phận. Trên thực tế, bọn họ không đồng ý cũng không được, vị ương núi non chúng quanh bị Đông ly vị ương thiết trí kết giới, hiện tại kết giới trong ngoài không được tùy ý xuất nhập, kết giới nội lại tự thành tuần hoàn phổi. Hơn nữa ở Đông ly vị ương trận pháp khống chế giới này phương thiên địa linh khí muốn so từ trước còn muốn nồng đậm nhiều. Linh thú cùng nhân loại tu sĩ giống nhau, tồn tại chính là vì tu hành, tu hành chính là vì càng tốt sinh tồn. Ở như vậy tiền đề hạ, bọn họ đã không thể ra lại luyến tiếp ra vị ương núi non, kia dư lại trừ bỏ cùng chính mình hàng xóm hảo hảo ở chung còn có thể có cái gì mặt khác hảo biện pháp sao. Mà loại này hảo hảo ở chung giống như cùng bị đêm vô nguyệt sai khiến cũng không có gì khác nhau đi. Cuối cùng thú thú nhóm quyết đoán quyết định gia nhập vị ương cung đại cánh chim dưới, như vậy chỉ cần ngẫu nhiên trợ giúp bọn họ làm chút sự tình. Trừ bỏ này bên ngoài bọn họ không những có thể sống yên ổn tiếp tục ở vị ương cung nội sinh sống không cần lo lắng khi nào bị nhân loại tu sĩ giết chết lại còn có có thể từ vị ương cung được đến chính mình tiền tiêu hàng tháng. Nhưng để cao tu vi đang dược, linh thạch, mấu chốt nhất chính là chúng nó không cần cùng đêm vô nguyệt ký kết khế ước. Trên thực tế là thú thú nhóm thực lực thấp kém, xa đến không được làm đêm vô nguyệt mắt thèm muốn khế ước nông nỗi. Trừ bỏ này đối chúng nó tới nói nơi nào còn có càng tốt lựa chọn đâu. Vì thế vị ương cung tử trong cơ thể có một phần ngàn côn bằng huyết mạch tam mục bạch điểu tạo thành phi hành đoàn xe liền hợp thành. Toàn thân trắng tinh như là cỡ siêu lớn bù câu tam mục bạch điểu cùng mặt khác loài chim khác nhau liền ở chỗ tam mục bạch điểu điểu mõm chính phía trên hai mắt trung gian vị trí còn có một cái mắt. Tuy rằng không có hai sườn đôi mắt như vậy đại, nhưng là thị lực lại là phi thường hảo, tam mục bạch điểu thị lực phi thường cao, cánh cũng là phi thường hữu lực. Thả này ba cái mắt có thể đem chung quanh cảnh vật bảy biện ra một loại không gian ba chiều đồ lời nói ở bạch điểu đầu góc, nhưng cung chúng nó có thể nhanh chóng phán đoán ra tối ưu phi hành phương án. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì này tam mục đích quan hệ người bình thường rất khó bắt được tam mục bạch điểu. Hơn nữa bởi vì tam mục bạch điểu tính tình khá lớn, chúng nó không muốn thần phục người vĩnh viễn không chiếm được tồn tại tam mục bạch điểu. Vì thế lấy tam mục bạch điểu làm tông môn phi hành linh thú toàn bộ vân hoang cũng cũng chỉ có vị ương cung. Mà mặt khác linh thú cũng đều tìm được chính mình công tác cương vị, vị ương cung nội linh thú thậm chí linh trùng thật giống như là vô số thiên nhãn giống nhau đem vị ương cung trong cung hết thể đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, một có dị động đều sẽ chủ động phản ứng cấp hy cùng. Lại nói tiếp khả năng bởi vì tuổi quan hệ, vị ương cung nội linh thú nhóm tuy rằng rất sợ thân là thần hoàng chi thân hy cùng nhưng là rồi lại đối nàng rất là thân cận. Loại này thân cận hình như là trời sinh giống nhau. Đương nhiên loại này đãi ngộ tính tình không tính quá tốt ngự tỷ phượng hoàng tịch nhan liền không có. Cho nên nói, vị ương cung trong cung linh thú trên cơ bản tất cả đều ở hy cùng khống chế cùng quản lý dưới. Không ra thời gian đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết hai người tăng ca vài giờ luyện chế đan dược. Nếu nói thực lực tu vi là một cái tông môn thế đại cơ bản nói, kia đan dược dự trữ chính là một cái tông môn bảo đảm. Vân hoang đại lục khách không cần huyền thiên đại lục, các tông môn gia tộc chi gian đấu tranh chính là phi thường kịch liệt. Đặc biệt trong đó còn có một cái có được luyện đan sư hiệp hội Vân gia. Đêm Vô Nguyệt trong lòng vang lớn vị ương Cung quật khởi đệ nhất pháo đối tượng chính là Vân gia luyện dược sư hiệp hội. Chương 354 Đêm Vô Nguyệt kế hoạch. Ở Huyền Thiên Đại Lục luyện đan sư chính là một cái chạm tay là bỏng chức nghiệp, chẳng qua ở Huyền Thiên Đại Lục luyện đan sư tương đối thưa thất cũng đều bị các gia tộc thế lực thu về đến từng người kỳ hạn. Tuy rằng trong đó vị ương Cung đan đường chiếm cứ phi thường đại tỷ trọng, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là thực chẳng qua phân tán. Mà ở Vân Hoang Đại Lục Luyện Dan sư nhóm nhưng thật ra khôn khéo không ít. Bất quá càng xác thực nói hẳn là có một cái dựa vào luyện Dan lập nghiệp gia tộc rất là khôn khéo đem sở hữu luyện Dan sư quản lý lên, thành lập luyện dược sư hiệp hội. căn cứ Kim Hâm bên ngoài làm buôn bán thời điểm thu thập mà đến tình báo, Vân gia thật đúng là một cái phi thường khôn khéo khó giải quyết gia tộc. Luyện dược sư hiệp hội là Vân gia ở sau lưng không chế, hiệp hội hội trưởng cũng là Vân gia gia chủ, mà hiệp hội bên trong chiêm cứ chủ yếu chức vị người cũng không đồng loạt ngoại đều là Vân gia người. Lại cứ mặc dù là như vậy, luyện dược sư hiệp hội luyện đan sư nhóm cũng tất cả đều cho rằng vân gia là phi thường đức cao vọng trọng hoàn toàn không có tư tâm công đạo người, tựa hồ ở luyện đan sư trong thế giới vân gia liền đại biểu cho chính nghĩa cùng thiện lương giống nhau. Mà dựa theo Kim Hâm mang về tới tin tức thượng rõ ràng viết, luyện dược sư hiệp hội đan dược gửi bán đều là muốn giao cho hiệp hội tam thành lợi, cái này thu vào cũng có cái minh mục, đó chính là muốn ứng phó hiệp hội phí tổn, hiệp hội là sở hữu luyện đan sư. Bọn họ vì hiệp hội trả giá cũng là vì chính mình mà trả giá. Ở bị như vậy tẩy não lúc sau, không chỉ có này đó luyện đan sư nhóm đều cho rằng đây là hẳn là cấp, ngược lại có người thậm chí sẽ tự nguyện giao ra một bộ phận đan dược dùng để hồi báo hiệp hội. Lại một chút không cảm thấy luyện dược sư hiệp hội toàn thể bị vân gia quản có cái gì không đúng. Thật là không thể không bội phục vân gia nhân tẩy não năng lực. Nay điển hình chính là nô tài dưỡng ra, đem chính mình bán còn thế người khác đếm tiền A. Nếu nói Luyện Đan sư vốn dĩ chính là nhược thế quần thể là bị các tu sĩ khinh nhục nhất tộc, như vậy Vân gia cho bọn họ một cái che chở, Luyện Đan sư nhóm ôm ấp cảm ơn tâm lại đi hồi quy cũng là không gì đáng trách. Nhưng là lại cứ, Luyện Đan sư liền tính không phải luyện dược sư hiệp hội người cũng là các gia tộc tranh nhau tranh đoạt phụng dưỡng đối tượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần phượng thành cái này, duy nhất không có bị mặt khác gia tộc nhúng chạm thành trì nội đan dược khan hiếm trình độ là có thể đủ biết được. Luyện Đan sư nhóm không chỉ có có tuyệt hảo đãi ngộ hơn nữa vẫn là phi thường tự do. Chính là đối với bọn họ tới nói có thể trở thành luyện dược sư hiệp hội người lại cũng là bọn họ mộng tưởng. Mọi người chẳng lẽ thông thường sẽ không càng theo đuổi tự do cùng cao đáy ngộ sao. Nhưng là bọn họ vì sao đối vân gia như vậy chấp nhất. Làm như là luyện dược sư hiệp hội là luyện đan sư thiên đường giống nhau. Phần 260 Loại tình huống này thật sự là làm đêm vô nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá sau lại ở Kim Hâm giải thích hạ nàng cũng coi như minh bạch quá mùi vị tới. Vạn vật đều không thể chỉ xem biểu tượng. Nếu chỉ từ biểu hiện xem, thật là vân gia cấp sở hữu luyện đan sư tẩy não. Nhưng là nếu là từ thâm trình tự xem nói, đều như nói là vân gia cấp toàn bộ vân hoang đại lục người đều tẩy não. Ở mọi người nhận chi, chỉ có bị luyện dược sư hiệp hội thừa nhận luyện đan sư mới là chân chính luyện đan sư. Không phải luyện dược sư hiệp hội người thường thường trong ngành đều không được ưa thích, giống như bọn họ là có bao nhiêu nhận không ra người thượng không được mặt bàn dường như. Trên thực tế đại gia có cái gì hai dạng đâu. Chẳng qua một ít người là cho vân gia làm công một ít người là cho bình thường gia tộc làm công thôi. Thân tôn, vị ương cung nếu là muốn khiêu chiến luyện dược sư hiệp hội nói, sợ là cũng không phải cái gì chuyện dễ à. Nghe kim hâm khuyên can, đêm vô nguyệt ha hả cười, kim hâm, chỉ là ngươi đem những việc này tưởng quá phức tạp mà thôi. Bình thường luyện đan sư khả năng đích xác làm không được, rốt cuộc một cây chỉ gai đánh không lại một bó dây thừng. Chính là chúng ta vị ương cung đan điện bản thân chính là dây thừng, đại gia thực lực tương đương, chỉ thường thôi. Sợ nó luyện dược sư hiệp hội làm chi? Đến nỗi người nói thị trường, ha ha, thế nhân đều không mắt ngủ. Hơn nữa đối với người thường tới nói cũng coi như là chịu đủ rồi luyện dược sư hiệp hội bóc lột, nghe nói muốn mua đan dược còn phải cho luyện dược sư hiệp hội dự bạc, xem như cùng loại giới thiệu phí linh tinh. Loại này hai bên chịu thành phương thức nói câu không dễ nghe thật sự là quá vô sỉ. Chính là, thần tôn, liền tính chúng ta đan điện luyện đan sư nhân số có thể cùng luyện dược sư hiệp hội tương đương chính là kia trên thực lực chênh lệch lại cũng không phải cực nhỏ. Bằng không luyện dược sư hiệp hội cũng sẽ không hùng cứ vân hoang nhiều năm như vậy. Vạn nhất đến lúc đó đan điện người đều chạy ra đi gia nhập luyện dược sư hiệp hội nên làm cái gì bây giờ? Ta còn là cảm thấy chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, nếu nói chúng ta khiêu chiến hiệp hội lính đánh thuê Nam cung gia có lẽ sự tình còn đều hảo thuyết, chính là luyện dược sư hiệp hội tuy rằng thực lực không cường, nhưng là bởi vì khống chế đan dược nơi phát ra, có thể nói là ở Vân Hoang đại lục có nhất hô bá ứng địa vị. Nếu là thật chọc nóng này, bọn họ ta sợ đến lúc đó chúng ta còn không có trưởng thành lên vị ương cung liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi lo lắng có đạo lý, ta tiếp thu ngươi bộ phận ý kiến. Ta sẽ trước làm gia nhập vị ương cung đan điện luyện đan sư nhóm lấy máu khế ước, đáp ứng phục dịch bao lâu mới cho phép bọn họ gia hạn hợp đồng hoặc là rời đi. Cũng sẽ ở chuẩn bị cũng đủ sung túc thời điểm lại cho bọn hắn một cái trầm trọng một kích. Kim hâm chớp mắt hai cái, thần tôn hình như là nghe tiến chính mình ý kiến, chính là giống như cũng cũng không có Bất quá hiện tại trở thành vị ương cung dẫn đầu người nguyệt Tỷ cũng đã không phải từ trước cái kia cả ngày cũng chỉ biết cân nhắc ăn uống trêu đùa một chút vị ương cung đệ tử tiểu sư tôn, có lẽ là có càng trọng gánh nặng, đem nàng từ trước chưa từng biểu lộ với người trước quả quyết, bướng bỉnh, cùng với bồng bột dã tâm cùng hào hùng đều cấp kích phát rồi ra tới. Thật giống như ngủ gật tỉnh sư tử, liền tính phía trước lại lười nhác chính là cũng không đổi được nàng bản thân chính là một cái sư tử sự thật. Là sư tử, sớm muộn gì liền phải rơ lên thuộc về chính mình hùng Vĩ. Ta nghe nói Phượng Thành bên kia lại đây tin tức đúng không, nhóm thứ hai người đã tới rồi. Ân, ta mục bạch điệu đoàn xe đã đi tiếp. Lần này là ai thông soái? chà ta tới không? Không có tới, ta nhạc phụ cùng đêm tướng quân hẳn là ở cuối cùng một lần cùng Yến Trọng lâu cùng nhau. Phía trước đi thời điểm ta nhạc phụ liền nói quá, hắn muốn cùng đêm tướng quân tận khả năng nhiều dạy cho những cái đó hải tử một ít công phu, cuối cùng mới nguyện ý đi theo lại đây. Lúc này đây dẫn đầu chính là vô hoan, căn cứ đế tôn trước khi đi phân phó. Ta nhóm đầu tiên tới là vì trước đem chúng ta vị ương cung sinh ý thấm vào đến vân hoang đại lục bên trong. Vô hoan tới liền phải tăng mạnh vị ương cung cơ bản trong cung các đệ tử cơ bản tu luyện cùng hoàn thiện cung quy cung vụ. Ta cũng liền bắt đầu chuyên tâm làm buồn bán thượng sự tình, mặt khác tạp vụ liền đều chuyển giao cấp vô hoan. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, không nghĩ tới sư tôn trước khi rời đi đem hết thể đều an bài hảo. Kim hâm ở trong lòng phun tạo, đúng bậy, đế tôn nhưng luyến tiếc làm này đó phức tạp việc vặt mệnh đến ngư cho nên sớm liền đem chúng ta việc phân phối hảo kỳ thật dựa theo đế tôn quy hoạch nguyệt tỷ ngài liền ở thần tôn chủ trong điện ăn linh quả nghỉ âm thửa lương thì tốt rồi tiết thành chờ ta sư huynh tới rồi liền tới nói cho ta ta hiện tại có thể đi trước chuẩn bị một chút dược liệu kim hâm đi rồi lúc sau đêm vô nguyệt liền tiến vào hồng hoang thiên làm đằng tổ thu thập dược liệu bắt đầu bỏ thêm vào đan điện dược liệu nhà kho cũng đem nàng muốn phê lượng luyện chế quy nguyên đan nguyên lực đan dược liệu chuẩn bị tốt ở đêm vương nguyệt xem ra nếu là muốn lập tức gáp suy sụp luyện dược sư hiệp hội không quá hiện thực, quang nàng cùng bạch quân tuyết hai người mệnh cũng muốn mệnh chết, bất quá cũng may vô hoan mang lại đây những người này, chúng có 100 người đều là luyện đan sư, này đó luyện đan sư ở vị ương cung đan đường nội cũng coi như là một phen hảo thủ, luyện chế quy nguyên đan vẫn là có thể nhẹ nhàng thêm vui sướng, hơn nữa hồng hoang thiên dược liệu dự tính, linh lực muốn cao hơn vân hoang đại lục thiên sinh địa trưởng dược liệu, đêm vô nguyệt có tin tưởng bọn họ luyện chế ra tới quy nguyên đan có thể đánh đến bại luyện dược sư hiệp hội. Mà nguyên lực đan so quy nguyên đan cao cấp một ít, bất quá đêm vô nguyệt cảm thấy này 100 người chung mặc dù chỉ có 50 cá nhân có thể luyện chế ra tới kia cũng là không tồi. Hơn nữa nàng chính mình phía trước chữ hàng, Kim Hâm cùng Yến Trọng lâu ở huyền thiên mang về tới cùng sắp mang đến, này đó đan dược luôn là có thể ở trình độ nhất định thượng đánh sâu vào đến luyện dược sư hiệp hội. Đưa mọi người đến tới rồi vị ương cung đan dược mang đến ngon ngọt, thế tất trung đê đoan đan dược liền muốn ở vị ương cung mua. Lúc này tâm cao khí ngạo luyện dược sư hiệp hội có 6 thành có thể là sẽ tăng lớn cao giai đan dược giá bán, gần nhất cấp mua đan dược người cùng bán phương bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, về phương diện khác, làm chiếm cứ hồi lâu đại hiệp hội, bọn họ tài chính liên nhất định là cố định, lúc này đột nhiên tới như vậy một cái đánh sâu vào, thu vào đã chịu hạn. Chế, bọn họ cực đại có thể là muốn từ địa phương khác tìm trở về. Nếu bọn họ thật giống đêm vô nguyệt mong muốn làm như vậy nói, kia mới là vị ương cung khai hỏa chính mình tên tuổi thời điểm Đương nhiên, nay sở hữu tiền đề điều kiện chính là vị ương cung cần thiết đến có cũng đủ có thể đánh sâu vào đến bọn họ chung đê đoan đan dược. Thu thập xong sở hữu đan dược, mỏng bên ngoài lùn đẳng tổ nhìn chằm chằm một trương mặt đỏ hỏi đêm vô nguyện. Chủ nhân, ta, ta có thể hay không đi ra ngoài cùng các ngươi cùng nhau chuẩn bị A hồng hoang thiên dược liệu kỳ thật hiện tại đã không cần quá nhiều chiêu cố. Chúng nó đã đều thích ứng hồng hoang thiên nội khí hậu, sinh trưởng thượng hoàn toàn không thành vấn đề. A, có thể A. Đang tổ nghe được đêm Vô Nguyệt Thanh Thúy đáp ứng thanh còn tưởng rằng hắn ảo giác, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị một ít giải thích, lại không nghĩ rằng đêm Vô Nguyệt như vậy nhẹ nhàng đáp ứng rồi. "Là ta không đúng, chỉ nghĩ làm ngươi ở chỗ này chiếu cố mèo đen còn có Bạch Liên Hồng Liên, quên mất một người ở Hồng Hoang Thiên, ngươi cũng sẽ tịch mịch." "Không không không, Đẳng Tổ vội vàng xua tay, "Chủ nhân, chủ nhân Đẳng Tổ tuyệt đối không có trách ngươi ý tứ, chỉ là, chỉ là ta thật lâu không thấy được nàng." "Nàng?" Đêm Vô Nguyệt lông mày thượng điều đột nhiên tới hứng thú đang tổ nói chính là tịch nhan. Tịch nhan hai chữ vừa nói xuất khẩu, đang tổ mặt lập tức liền hồng thành màu đỏ tía, tưởng biện giải lại cũng không biết như thế nào biện giải. Chủ nhân, chủ nhân là như thế nào đoán được. Đêm vô nguyệt trong lòng phun tào một câu, nhà ngươi chủ nhân ta lại không phải ngốc, ngươi ngày thường tiếp xúc vừa độ tuổi nữ tính chung cũng chỉ có tịch nhan thích hợp hảo đi, huống chi, nhà ngươi chủ nhân ta càng là không hạt, ngươi gương mặt này chính là chừng cư có sức thuyết phục a. Trên cơ bản cùng tịch nhan ở bên nhau thời điểm 10 lần có 9 lần đều là màu hồng nhạt, nếu tịch nhan nhiều cùng ngươi nói 2 câu liền trực tiếp biến màu đỏ. Đơn giản như vậy dễ hiểu chuyện này nếu ta còn phát hiện không được, đại khái ta thật nên trở về lò trọng tạo. Trường 355 Đảng Tổ Tâm Kế đang Tổ, ngươi đối tịch nhan rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tới tới tới, nói cho ngươi chủ nhân ta nghe một chút. Không, không, không có gì, chủ nhân ngươi cho ta cái gì cũng chưa có chịu không, ta cầu ngươi đang tổ cả người mặt đều đỏ lên liên tục xua tay phủ nhận chính mình vừa rồi lời nói hắn điểm này nhi tiểu tâm tư còn không dám nói cho cho người khác biết đâu hiện tại bị chủ nhân đoán được cần phải làm sao bây giờ a đêm vô nguyệt nhìn đằng tổ này ngây thơ tiểu thanh niên bộ dáng bị đầu cười không ngừng ngươi đừng có gấp đừng có gấp ta cũng sẽ không ở tịch nhan trước mặt nói bậy bất quá ngươi nếu là vẫn luôn như vậy chậm gì gì không chuẩn đến cuối cùng tịch nhan chính là liền phải bị người khác bắt cóc cũng nói không mà nga Rốt cuộc tịch nhan mỹ mạo ngươi là biết đến, trên người nàng kia hồn nhiên thiên thành độc nhất vô nhị khí chất đối nam nhân chính là có thể xưng được với là trí mạng độc dược, hiện tại tịch nhan cùng hy cùng vì giúp ta chính là vẫn luôn đều ở bên ngoài cơ bản sẽ không hồi hồng hoang thiên. Tại đây loại tình hồn giới, tịch nhan bị theo đuổi cũng là phi thường bình thường. Đừng đến lúc đó tịch nhan đáp ứng rồi người khác theo đuổi cũng nói không chừng a đến lúc đó ngươi hối hận nhưng đừng tới tìm ta. Vừa long nhìn ánh mắt lập lệ rõ ràng đã giao động đằng tổ. Đêm vô nguyệt lại bỏ thêm một phen hỏa. Cho nên a, ngươi hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hướng ngươi chủ nhân ta xin giúp đỡ a nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Ta đương nhiên vẫn là không hy vọng nước phù sa chạy tới người ngoài điển. Ngươi đem lời nói đều cùng ta nói rõ, ta giúp ngươi, phần thắng khẳng định là muốn lớn hơn một chút. Không chuẩn ngươi là có thể vào tịch nhan mắt đâu. Đang tổ trong lòng lúc này thật là nôn nóng vạn phần. Vốn dĩ sao, ở vừa đến vân hoang lúc ấy. Hắn cũng cảm giác được hắn cùng Tịch Nhan chi gian khoảng cách càng gần một ít, sau lại bởi vì đêm Vô Nguyệt vì phượng gia cùng tần gia so đấu dùng đánh giá dự thảo, Hồng Hoang Thiên Nội yêu cầu hắn tới coi chừng, hắn liền tiến vào Hồng Hoang Thiên tiếp tục làm hắn nông dân chuyên trồng hoa. Nhưng là thời gian dài như vậy, cũng chưa thấy được Tịch Nhan, cũng không nghe đêm Vô Nguyệt nói qua Tịch Nhan nhắc tới qua hắn, cái này làm cho hắn tâm bất ổn. Hơn nữa, hắn cũng biết đêm Vô Nguyệt nói có lý, Tịch Nhan là như vậy mỹ, như vậy hảo, bị người coi trọng hết sức bình thường cho nên đang tổ lúc này mới sốt ruột.